Vô luận tại bất kỳ thời kỳ, chủ nhà quyền uy trí thượng, chủ nhà quyền uy không thể nghi ngờ, đặc biệt thật sự loại quan hệ này đến lý gia hưng vong mấu chốt thời kỳ, chủ nhà lựa chọn chính là lý gia toàn thể thành viên lựa chọn, không cho phép có loại thứ hai thanh âm tồn tại, mọi việc cùng chủ nhà thanh em không nhất trí nhanh núi, cũng sẽ bị vô tình vứt bỏ, trở thành một không có bất kỳ đầy đủ bảo vệ lực lượng, lại có khổng lồ lợi ích thịt béo, gặp những khác trung tiểu gia tộc chèn ép cùng. Cấp đoạn Ngôi ở chủ vị trên Lý bá thiên. Lần hai dùng ánh mắt lợi hại quét nhìn liếc một cái trong phòng hội nghị các nhánh núi gia chủ, vẻ mặt uy nghiêm vẻ nói, bắt đầu từ hôm nay, ta chính thức nói cho các người biết, Lý Gia Vượng đem ở ta sau trăm tuổi, trở thành Lý Gia kế tiếp nhiệm gia chủ. Nghe được Lý Ba Thiên lời nói, trong phòng hội nghị mười mấy tên các nhánh núi gia chủ sắc mặt nhất tề biến đổi, Lý Ba Thiên lời nói vô cùng minh xác tỏ vẻ chủ mạch đối với Lý Gia Vượng ủng hộ, nói không chừng Lý Gia Vượng tạo phản hành động chính là chịu đến chủ nhà chỉ thị đấy. Nhìn sắc mặt nhất tệ biến đổi Lý gia các nhánh núi gia chủ, Lý Ba Thiên thản nhiên nói, bắt đầu từ bây giờ, ta tuyên bố chúng ta Lý ra tiến hành thời kỳ chiến tranh, các nhánh núi nhân lực vật lực tài lực, phải vô điều kiện mặc cho chủ nhà sử dụng, các nhánh núi có lực lượng đều phải ở 24 giờ bên trong, tập trung đến chỉ định địa điểm, nghe theo mệnh lệnh của ta. Nghe được Lý Ba Thiên lời nói, trong phòng hội nghị mười mấy tên Lý ra các nhánh núi gia chủ, dối rít đứng dậy cung kính nói, chúng ta vô điều kiện nghe theo chủ nhà điều động. Thiên Vũ tinh mười vạn năm ánh sáng ngoài một chỗ không gian vũ trụ, hai con số lượng khổng lồ hạm đội chiếm cứ tảng lớn không gian, xa xa giằng co. Báo cáo tổng chỉ huy, Lý Gia Vượng đại nhân truyền đến ra lệnh, cho chúng ta lập tức điều động hạm đội, hướng đối phương khởi sướng tiến công. Một tên sĩ quan phụ tá vẻ mặt vẻ cung kính nhìn Lý Vô Địch lớn tiếng nói. Nghe được sĩ quan phụ tá lời nói, Lý Vô Địch nhìn thoáng qua xoéis hạm phòng chỉ huy trên màn hình lớn hạm đội địa phương tình cảnh, đè xuống truyền tin thiết bị công tác, lớn tiếng ra lệnh: các phân hạm đội chú ý, các phân hạm đội chú ý, dựa theo kế hoạch dự định, hướng địch quân hạm đội khởi sướng tiến công. Lý vô địch ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được từng chiếc từng chiếc một sao chiến hạm, chậm rãi thoát khỏi chủ hạm đội, hướng đế quốc hạm đội phương hướng mau chóng đuổi theo, cũng ở tiến vào chiến hạm xạ trình sau đó, hướng đối phương khởi sướng một lần tê hoang, nhất thời chỉ thấy được từng đạo tráng kiện năng lượng của sáng, che trời út đất hướng đối phương trên chiến hạm phong rơi đi, đem từng chiếc từng chiếc đế quốc chiến hạm đánh buộc, hóa thành một đạo sinh đẹp lửa khói ở mở quá giữa không trung, tạo thành một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến. Ngay sau đó, đế quốc hạm đội đem tốc độ mở ra đến lớn, tốc độ nhích tới gần đến lý vô hạm đội địch, cũng rồi rít nổ súng, đem từng đạo tráng kiện năng lượng của sáng, từng đạo bén nhọn trí cực xạ tuyến công kích, hướng một sao chiến hạm bầy trung nghiêm đi, đem từng chiếc từng chiếc một sao trên chiến hạm phương năng lượng phòng ngự cháo đánh tan, cũng đem năng lượng phòng ngự cháo trung một sao chiến hạm đánh buộc, khiến cho trở thành một đóa sinh đẹp phá hoa, tạo thành một đạo sinh đẹp phong. Cảnh tuyến. Cứ như vậy, số lượng chiến hạm khổng lồ ở Thiên Vũ tinh ngoài 10 vạn năm ánh sáng một chỗ không gian không gian, triển khai kịch liệt đối quyết, từng chiếc từng chiếc đế quốc chiến hạm, từng chiếc từng chiếc một sao chiến hạm, bị số lượng khổng lồ năng lượng cổ sáng cùng laser đánh buộc, hóa thành từng đạo sáng lạn rực rỡ quan đoàn, ở trong không gian phóng rộ ra. Hồi lâu sau, Lý Vô Địch xuất lĩnh hạm đội, bằng vào chất lượng trên ưu thế, đem cao tới 2 tỷ chiếc thuyền đế quốc hạm đội đánh tan, cũng dẫn theo thắng lợi bàng đại khí thế. Một bên đuổi theo bỏ chạy đế quốc hạm đội, một bên hướng lên trời Vũ Tinh Phương hướng mau chóng đuổi theo. Ở nhận được đế quốc hạm đội bị đánh tan biến mất sau đó, chấn giữ Thiên Vũ Tinh đế quốc bảy hoàng cùng tâm ngữ quốc quá, biết Thiên Vũ Tinh là giữ không được, liền trực tiếp đi lên từ gia cơn giận xoáy hạm, ở 10 vạn bảy cấp văn minh chiến hạm dưới sự bảo vệ, hướng đế đô Tinh Phương hướng chạy trốn đi, hy vọng có thể nhận được chú đóng ở đế đô Tinh phủ cận đế quốc hạm đội bảo vệ. Lam bảy hoàng cùng tâm ngữ quốc quá, ngồi từ gia cơn giận sói hạm. Ở 10 vạn chiếc thuyền bảy cấp văn minh chiến hạm, chạy tới khoảng cách đế đô tình cũng chỉ có 20 vạn năm ánh sáng thời điểm, gặp gỡ đến đã sớm mai phục ở nơi này, 10 triệu chiếc thuyền một sao chiến hạm mãnh liệt công kích, nhất thời chỉ thấy được từng đạo tráng kiện năng lượng của sáng, che trời út đất rơi vào từng chiếc từng chiếc bảy cấp văn minh trên chiến hạm, tốc độ phá vỡ kia phòng ngự cháo, đem anh thành toái, phiến, hóa thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, ở trong không gian tận tình phóng rộ. Đối mặt hơn ngàn vạn chiếc thuyền cấp 6 văn minh chiến hạm mãnh liệt công kích, Từng ép Lý Gia Vượng không thể không tạm lánh phong mang 10 vạn chiếc thuyền bảy cấp văn minh chiến hạm, tốc độ bị phá hủy, trở thành từng đoàn từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm, mà đế quốc bảy hoàng cùng tâm ngữ quốc quá cùng với từ gia gia chủ, thì tại mấy trăm tên hướng cao thủ bảo vệ hướng phương xa bỏ chạy đi. Nhìn bảy hoàng đám người hướng phương xa bỏ chạy đi, Lý Gia Vượng trong mắt thiểm quá một tia hàn quang, lập tức dẫn theo 100 tên tinh hoàng cao thủ, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng bảy hoàng đám người bỏ chạy phương hướng kích xạ đi. Bảy hoàng điện hạ, tâm ngữ quốc quá điện hạ, Các ngươi chạy vội vã như vậy làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không muốn gặp thấy ta, ở đi sao? Lý Gia Vượng nhìn vẻ mặt vẻ hoảng sợ bày hoàng, cùng vẻ mặt khó coi vẻ Tâm Ngữ Quốc quá thản nhiên nói. Nhìn ngăn trở nhóm người mình đi về phía trước con đường Lý Gia Vượng, Tâm Ngữ Quốc thái nhất mặt tự tin vẻ uy hiếp nói, "Lý Gia Vượng, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi còn không phải chúng ta Tâm Ngữ Quốc đối thủ, ta khuyên ngươi hay vẫn là để chúng ta đi thôi. Nếu không, đợi chờ ngươi đem là chúng ta Tâm Ngữ Quốc đại quân." Nghe được tâm ngữ quốc quá lời nói, Lý Gia Vượng nhẹ nhàng mà lắc đầu, vẻ mặt vẻ khinh thường nói, tâm ngữ quốc đại quân. Ta nhổ vào. Ta chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi tâm ngữ quốc không được, sao chứ? Nói cho ngươi biết, hôm nay các ngươi cũng đều phải ở lại chỗ này, ai cũng đừng nghĩ đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tâm ngữ quốc quá sắc mặt kỳ biến, vẻ mặt khó coi vẻ nói, ngươi thật muốn cùng chúng ta tâm ngữ quốc đối nghịch sao? Nghe được tâm ngữ quốc quá lời nói, Lý Gia Vượng nhàn nhạt trả lời. Không phải là ta và các ngươi tâm ngữ quốc đối nghịch, mà là ngươi và ta đối nghịch, nếu như ta không có đoán sai, lần trước cùng ta giao chiến cái kia tinh tôn cấp bậc cao thủ, hẳn là hộ vệ của ngươi đi. Nếu ngươi đã đem ta coi là địch nhân, như vậy, ta làm gì còn muốn thả ngươi một con đường xuống đấy? Dù sao, ta giết ngươi, tâm ngữ quốc đại quân sẽ tiêu trừ ta, ta không giết ngươi, chờ ngươi trở về tâm ngữ quốc, cũng sẽ cổ động ngươi phụ hoảng, phái đại quân đối phó ta. Đã như vậy... Ta tại sao còn muốn bỏ qua ngươi một con ngựa đấy? Nói không chừng ta đem ngươi giết, đệ đệ của ngươi muội muội gì gì đó còn có thể cảm tạ ta, để cho bọn họ có cơ hội trở thành tâm ngữ quốc hoàng đế, tiến tới khuyên can cha ngươi hoàng trả thù ta đấy. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tâm ngữ quốc quá mặt liền biến sắc. Hán phụ hoàng đã bệnh nguy kịch, hán sở gì đến La vân đế quốc làm khách, chính là muốn mượn hơi La vân đế quốc cái này chuẩn cấp 6 văn minh đế quốc, khiến cho trở thành chính mình thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế trợ lực một khi mình ở La Vân Đế Quốc gặp nạn, La Vân Đế quốc ở phát sinh đại biến, trở thành lý gia trộn ở lý gia vật trong túi. Như vậy, y theo tâm ngữ quốc các đại gia tộc ý tứ, tuyệt đối sẽ không bởi vì vì tự mình một người, mà hưng binh hướng một chuẩn cấp 6 văn minh Đế quốc khai chiến, suy yếu Đế quốc thực lực, vì chung quanh Đế quốc khác cung cấp thời cơ lợi dụng đấy. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm, xin mời bản cất chứa đứng, để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm thỉnh cùng nhân viên quản lý liên lạc. Tháng này vì ngại đề cử đường ra tam thiếu mới nhất cử tuyệt thế đường môn. Nhìn đổi mới nhanh nhất, sẽ tới. Danh ngủ Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 679, vị diện truyền tống trận. chương 679, vị diện truyền tống trận. Rơi đổi theo thời gian, Lý Gia vượng trên nắm tay lực độ càng lúc càng lớn, nắm tay huy vũ tốc độ càng lúc càng nhanh, hai không ngừng bị đánh lại rất khó khăn đánh tới Lý Gia Vượng thổ nguyên tố khối lối rồi rít nổi giận gầm lên một tiếng thể hình nhanh chóng thu nhỏ lại biến ảo thành một 2 mét cao khỏe mạnh đại hán cơ lớn như thế nắm tay hướng Lý Gia Vượng trên người ném tới cũng thành công đập vào Lý Gia Vượng trên người thay vì bên ngoài cơ thể ác ma triển giáp phát sinh cùng nhau thân mật tiếp xúc lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua ác ma triển giáp truyền lại đến Lý Gia Vượng thể nội tùy ý tung hành muốn phá hoảng kia kinh mạch trong cơ thể huyết đủ. đáng tiếc Vẻ này lực lượng khổng lồ mới vừa tiến vào đến Lý Gia Vượng thể nội, còn chưa kịp phá hoàn kia kinh mạch trong cơ thể, đã bị khổng lồ vô cùng màu vàng chân khí loại bỏ bên ngoài cơ thể, biến mất ở giữa thiên địa. Thấy thổ nguyên tố khôi lỗi thế nhưng lại có thể nhỏ đi, Lý Gia Vượng thất kinh. Ngay sau đó khẽ to mày lớn như thế nắm tay, mang theo gào thét tiếng gió cùng kinh khủng lực lượng hướng hai thổ nguyên tố khôi lỗi trên người hung hăng ném tới, đồng thời hai chân một không. Gây huy động hướng hai thổ nguyên tố khôi lỗi trên người đá vào. Cảm nhận được Lý Gia Vượng trên nắm tay truyền đến khổng lồ uy áp, hai thổ nguyên tố khôi lỗi, gầm lên giận dữ, lớn như thế nắm tay, mang theo gào thét tiếng gió cùng kinh khủng lực lượng, không chút do dự nên hướng Lý Gia Vượng nắm tay, cũng tới ở giữa không trung triển khai kịch liệt đụng nhau. Phanh! Phanh! Phanh! Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, ở Lý Gia Vượng cùng hai thổ nguyên tố khôi lỗi nắm tay đụng nhau trong trận bộc phát, từng đạo sáng lạn rực rỡ qua mang. Từ lý gia vượng cùng hai thổ nguyên tố khôi lội nắm tay chạm vào nhau nơi tỏa phát ra từng cổ cường đại khí lưu. Từ lý gia vượng cùng hai thổ nguyên tố khôi lội nắm tay chạm vào nhau nơi bắn nhanh ra, đem chung quanh mặt đất sau đó đá vụn, cuốn vào trong đó, hóa thành xoáy phiến. Một trận gió nhẹ thổi qua, mảnh đá bay múa đầy trời. Sau nửa giờ, đang đang không ngừng cơn nắm tay, cùng hai thổ nguyên tố khôi lỗi tiến hành cứng đối cứng đối với lý gia vượng, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân từ huyện động nơi truyền tới, không tự chủ được thân hình trận lóe rời xa hai thổ nguyên tố khôi lỗi, xoay người hướng huyệt động nơi nhìn lại, chỉ thấy được cả người khí thế tăng gọn vẻ mặt hưng phấn cùng vẻ kích động la trí cùng trương khôi hai người từ trong huyệt động đi ra. nhìn thoáng qua khuôn mặt hưng phấn cùng vẻ kích động la trí cùng trương khôi, lý gia vượng vẻ mặt vẻ nghi hoặc hỏi: các ngươi làm sao đi ra ngoài? trong huyệt động có thứ gì tốt? nghe được lý gia vượng câu hỏi, trương khôi cùng la trí hai người không trả lời ngay, mà là theo tay vung lên. Đem hai tinh tôn hậu kỳ thổ nguyên tố khôi lối thu vào hai người trong nhẫn không gian, mới đi đến Lý Gia Vượng bên người, khuôn mặt vẻ hưng phân nói, Đại ca, chỗ này di chỉ là thượng cổ chiến thần, cùng kia đệ đệ thượng cổ kiếm thần chỗ tu luyện, hai chúng ta phân biệt kế thừa thượng cổ chiến thần cùng thượng cổ kiếm thần truyền thừa, hiện tại cả di chỉ đều thuộc về hai người chúng. Ta, cũng thuộc vu đại ca rồi. Nghe được trương khôi cùng la trí hai người lời nói đang nhìn đến hai người mới vừa rồi đem Tinh Tôn Hậu Kỳ thổ nguyên tố khôi lỗi thu nhập nhận không gian hành động, cùng với cảm nhận được hai trên thân người buông thả ra ngoài, thuộc về Tinh Tôn sơ cấp bảng đại khí thế, Lý Gia Vượng không tự chủ được lớn tiếng khen, hai người các ngươi thật là may mắn à. Thế nhưng lại chiếm được thượng cổ chiến thần cùng thượng cổ kiếm thần truyền thừa, thực lực còn tới một cấp ba nhảy, trực tiếp từ Tinh Hoàng sơ cấp nhảy tới Tinh Tôn sơ cấp, so với ta còn muốn mạnh. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi không tự chủ được dùng tay gãi gãi cái óc. Vẻ mặt thật thà vẻ nói, đại ca, mặc dù thực lực của ta đạt đến tinh tôn cấp bậc làm sao ta cảm giác mình hay, vẫn, là đánh không lại người đấy. Là cảm giác của ta sai lầm rồi, vẫn là ngươi có cái gì lá bài tẩy không được, sao chứ? Nghe được trương khôi cùng hoa, một bên la trí, dùng tay tại kia trên đầu hùng hàng gõ một cái, lớn tiếng nói, ngốc điết. Chẳng lẽ ngươi quên tự mình ban đầu là làm sao bại bởi đại ca đấy sao? Lúc ấy cảnh giới của ngươi cũng không ở đại ca trên sao. Nghe được La Trí lời nói, Trương Khôi có chút cười cười xấu hổ nói, nói cũng đúng, đại ca thực lực căn bản không thể từ kia biểu hiện ra cảnh giới để phán đoán, kia thực lực thật giống như sâu không thấy đáy một loại, chờ ngươi đến cho là kia thực lực đã đạt đến cực hạn thời điểm, thực ra kia thực lực còn có thể ở mạnh hơn một chút. Nghe được Trương Khôi cùng La Trí hai người lời nói, Lý Gia Vượng không khỏi khẽ cười một tiếng nói, hai người các ngươi cũng đừng khen ta, mau nói cho ta biết, di chỉ trong có bảo vật gì, cho ngươi đại ca ta phân điểm. Cũng không thể hai người các ngươi một đám thực lực bạo tăng, còn chiếm được thượng cổ chiến thần cùng thượng cổ kiếm thần truyền thừa, mà ta lại tay không mà về đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi cùng La Trí hai người không tự chủ được có chút cười cười xấu hổ nói, Đại ca, di chỉ trong là có một chút bảo vật, nhưng là những bảo vật này cũng đều là thượng cổ chiến thần cùng kiếm thần, lưu cho chúng ta tăng thực lực lên dùng, vì vậy, chúng ta không thể đem cho ngươi. Nghe được Trương Khôi cùng La Trí lời nói, đang nhìn đến hai người trên mặt vẻ xấu hổ. Lý Gia Vượng cười cười, dùng tay tại bả vai của hai người trên hung hăng vỗ vỗ, lớn tiếng nói, hảo tiểu tử, hai người các ngươi thật là đi đại vận a. Bất quá, các ngươi yên tâm, ngươi đại ca ta mặc dù thích bảo vật, nhưng là cũng sẽ không từ trong tay của các ngươi cướp đoạn. Đồng thời, thực lực của các ngươi tăng lên, như vậy, cũng là ý nghĩa thực lực của ta tăng lên, các ngươi nói có đúng hay không. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi cùng la trí hai người vội vàng đáp, vâng, đại ca, thực lực của chúng ta đề cao cũng sẽ là của ngươi thực lực đề cao. Nếu như có người nào đó dám tìm ngươi làm phiền lời nói, hai người chúng ta nhất định đem cho đánh gục xuống, giao cho đại ca xử trí. Nghe được Trương Khôi cùng la trí lời nói, Lý Gia Vượng nhàn nhạt cười cười, cũng không chuẩn bị tiến vào trong huy động, liền trực tiếp hướng về phía hai người nói, nếu gì chỉ trong không có bảo vận, chúng ta tiểu trở về côn luân tinh đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi hảo giống như nhớ ra cái gì đó dường như, hướng về phía Lý Gia Vượng nói, đại ca Ta ở thừa kế thượng cổ chiến thần truyền thừa trong quá trình, nghe cái kia lão chiến thần nói, di chỉ trong có một cái gì vị diện truyền tống trận, chỉ cần một viên tinh hạch cùng một vị diện tọa tiêu có thể truyền tống đến khác vị diện, không biết vị diện kia truyền tống trận có tính hay không là là một bảo vật, đem đưa cho ngươi như thế nào. Nghe được Trương Khôi lời nói, Lý Gia Vượng tâm thần chấn động, thân hình vừa động, thật chặt bắt được kia cánh tay, khuôn mặt vẻ kích động hỏi, vị diện kia truyền tống trận ở nơi nào? Nhanh lên mang ta đi nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt vẻ kích động, Trương Khôi không chút do dự xoay người, mang theo Lý Gia Vượng hướng huyệt động bên trong đi tới. Nhìn trước mắt này cái khổng lồ mà cổ lão vị diện truyền tống trận, Lý Gia Vượng vẻ mặt vẻ kích động nằm úp sấp ở phía trên cẩn thận vút ve một bên, mới đứng lên, từ trong cản khôn giới lấy ra lỗ kiến thu cho của mình tinh đồ, hướng trong đó chậm rãi đưa vào đại lượng màu vàng chân khí, đồng thời đem ý thức của mình đầu nhập trong đó, nhất thời chỉ thấy được một đám điểm sáng, ở tinh đồ trên thoáng hiện xuất hiện ở lý gia vượng ý thức trong. Một lát công phu thời gian sau đó, Lý Gia Vượng ở vô cùng mênh mông tinh đồ trong, đã tìm được tinh thần đại lục tọa tiêu, vẻ mặt vẻ kích động đem tinh đồ thu vào cản khôn giới trong, hướng về phía một bên Trương Khôi cùng La Chí nói, hai người các ngươi thật là phúc tinh của ta. Ta cuối cùng có thể trở về nhà, cuối cùng có thể nhìn thấy thân ái Mai A, cùng với ta kia chưa từng đã gặp mặt con trai cùng nữ nhi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi cùng La Chí trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Căn bản nghe không hiểu Lý Gia Vượng đang nói cái gì. Ở kích động một trận sau đó, Lý Gia Vượng tiểu hướng về phía Trương Khôi cùng La Trí hai người nói, các người đem kia hai thổ nguyên tố khôi lỗi đặt ở bên ngoài hang động mặt, thủ hộ huyệt động an toàn, không cho phép chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào, mọi việc dám tự tiện xông vào người nơi này toàn bộ chém giết. Làm Trương Khôi cùng La Trí vẻ mặt thần sắc không ớn, đem hai thổ nguyên tố khôi lỗi tử nhận không gian trong buông thả ra ngoài, thủ hộ huyệt động an toàn sau đó. Lý Gia Vượng tiểu dẫn theo Trương Khôi cùng La Trí, nhanh chóng ngồi chiến hạm rời đi Sa Mai, hướng Thiên Ổ Quân Luân tinh trở về đi. Ba ngày sau đó, Lý Ba Thiên xưng đế, sắp phong Lý Gia Vượng vì Tây Bộ Tổng đốc, trông coi Tây Bộ mười mấy tinh vực tất cả quân chính quyền to. Mà Lý Gia Vượng thì nhân cơ hội xuất lĩnh hạm đội, đem Sa Mai trên cư dân cùng người mạo hiểm toàn bộ đổi ra, cũng đem tổng bộ thiết lập tại Sa Mai, bảy tầng tầng phòng ngự, ở trung quanh chú đóng 2 tỷ chiếc thuyền một sao chiến hạm, cũng chính là cấp 6 văn minh chiến hạm. Sử Sao Mai trở thành La Vân Đế sự thật lực một người cường đại nhất tinh cầu. Một tuần sau đó, Lý Gia Vượng để cho Lý Vô Địch cùng Kim Cương chấn giữ Sao Mai, lưu lại 200 tên tinh hoàng cao thủ phụ trợ, sau đó mang theo kia cha mẹ, Tiền Vân, Khổng Thanh Ngữ, Bang Lam, La Trí cùng Trương Khôi, cùng với 300 tên tinh hoàng cao thủ bước vào vị diện truyền tống trận trong, theo một trận bạch quang thoáng hiện, biến mất ở Sao Mai, biến mất ở tinh tế thế giới. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 680, Đại lục thế cục. Chương 680, Đại lục thế cục. Nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, Lý Gia Vượng hai mắt nhắm lại, cảm thụ một chút cơ giới trụ sở vị trí, liền dẫn theo vẻ mặt vẻ kinh ngạc Lý Nam núi lòng đám người, hướng Phong Diệp thành phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Làm Lý Gia Vượng đoàn người chạy tới Phong Diệp thành sau đó, Lý Gia Vượng trước an bài kia cha mẹ cùng tình nhân, cùng với 300 tên tinh hoàng thủ hạ, ở Phong Diệp thành hào hoa nhất khách sạn ở đây sau đó mới vẻ mặt cảm khái vẻ nhìn mình đã chưa quen thuộc đường phố chậm chạp hướng bạch khởi phụ đệ đi tới nhìn đã thay đổi bộ dáng lý gia vượng bạch khởi hay vẫn là đang đầu tiên nhìn đã đem kia nhận ra được cũng vẻ mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói đại nhân ngươi trở về rồi nhìn khuôn mặt vẻ hưng phấn bạch khởi lý gia vượng khe khẽ gật đầu nói ân ta đã trở về ngươi trước phái người đem quét ra cổ vũ hai người gọi tới sau đó tự cấp ta hảo hảo nói một chút đại lục tình thế ta rời đi đại lục quá lâu Đối với ở trước mắt đại lục tình thế tuyệt không rõ ràng. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Bạch Khởi gật đầu, nhanh chóng phái hai gã người hầu đi mời cổ vũ cùng Quách gia, sau đó ngồi ở thư thích rửa vào trên mặt ghế, chậm rãi nói: "Đại nhân, ở ngươi rời đi tinh thần đại lục 10 năm, bất đồng vị diện, thời gian tốc độ chạy bất đồng, chúng ta Phong Diệp Đế quốc ở Mã Nhã Phu nhân dưới sự dẫn dắt, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, địa bàn cũng mau tốc độ làm lớn ra gấp 10 lần, ngay cả cơ giới chế tạo trụ sở cũng thăng cấp đến ngũ cấp." Chế tạo nhóm. Lớn thực lực cường đại cơ giới chiến sĩ, sử chúng ta phong diệp đế quốc trở thành tinh thần đại lục cường đại nhất tam cổ thế lực một trong, cùng nhận được thiên đường chi viện quang minh đế quốc, cùng với trình hợp 9 tầng vực sâu chính là vực sâu ma. Tộc, tạo thành tạo thế chân vạc tình thế. Đồng thời, bởi vì chế tạo thực lực cường đại cơ giới chiến sĩ, cần tiêu hao đại lượng tư nguyên, mà chúng ta phong diệp đế quốc địa bàn mặc dù làm lớn ra gấp 10 lần, nhưng là trong đó ẩn chứa tư nguyên, hay, vẫn là không đủ để chống đỡ cơ giới chế tạo trụ sở Tiêu Hao, thế cho nên cơ giới trụ sở vẫn không cách nào toàn công suất chế tạo nhóm lớn cơ giới chiến sĩ, đưa đến cơ giới binh chủng số lượng không cách nào chống đỡ cùng Quang Minh Đế quốc cùng với vực sâu ma tộc chiến tranh Tiêu Hao. Chỉ có thể ở Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc liên hiệp chèn ép sau đó, không ngừng mất một đám thành phố. Nghe được Bạch Khởi giới thiệu, Lý Gia Vượng túi đầu suy tư một hồi nói, vực sâu ma tộc cùng Quang Minh Đế quốc liên hiệp đối phó chúng ta Phong Diệp Đế quốc Ngươi biết hai cái này, trời xanh không đối phó hợp nhau, chủng tộc làm sao sẽ liên hợp lại sao? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Bạch Khởi không chút do dự nói, biết, bọn họ sợ chúng ta phong diệp đế quốc, sợ chúng ta có đầy đủ tư nguyên, chế tạo rộng lượng cơ giới chiến sĩ, đem quân đội của bọn hắn bao phủ ở vô biên vô hạn cơ giới đại quân dưới. Nghe được Bạch Khởi lời nói, Lý Gia Vượng gật đầu nói, ưn, ngươi nói không sai, tài nguyên đúng là chế được chúng ta phong diệp đế quốc phát triển khuyết trương nhất đại cổ trai. Bất quá. Hiện tại đã không phải là rồi, bởi vì ta mang về rộng lượng tư nguyên, không ngừng có thể chống đỡ cơ giới trụ sở chế tạo nhóm lớn cơ giới chiến sĩ, còn có thể đem trụ sở thăng cấp đến cấp 6. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, bạch khởi vẻ mặt vẻ kích động nói, quá tốt rồi. Cuối cùng không cần lại bị động bị đánh, lại bởi vì không có đủ binh lực, không cách nào tổ chức mạnh có lực phản kích rồi. Một lát công phu thời gian sau đó, cổ vũ cùng quách ra tiến vào bạch khởi phủ đệ, thấy Lý Gia Vượng, vội vàng vẻ mặt vẻ kích động nói Đại nhân, ngươi trở lại rồi. Chúng ta phong diệp đế quốc cuối cùng được cứu rồi. Nghe được cổ vũ cùng quách ra lời nói, lý gia vượng đầu chấn động, không tự chủ được hỏi, cái gì chúng ta phong diệp đế quốc được cứu rồi? Chẳng lẽ chúng ta phong diệp đế quốc gặp được cái gì đại tai họa khó có thể? Nghe được lý gia vượng câu hỏi, cổ vũ không chút nghĩ ngợi nói, đại nhân, ngươi nói không sai, căn cứ thủ hạ ta nhân viên tình báo báo cáo, quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc đang đang gửi dựng một chi cao thủ đoàn chuẩn bị đánh lén chúng ta phong diệp thành đem phong diệp đế quốc cao tầng một lưới bắt hết hoàn toàn diệt vòng chúng ta phong diệp đế quốc căn cứ thủ hạ ta nhân viên tình báo cung cấp báo cáo quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc xây dựng cao thủ đoàn số lượng cao tới một vạn tên hơn nữa toàn bộ cũng đều là trên 20 cấp đích thực thần kính cường giả y theo chúng ta phong diệp thành phong ngự căn bản không ngăn được đối phương cao thủ đoàn công kích đồng thời bởi vì cơ giới trụ sở tồn tại chúng ta căn bản không cách nào rút lui phong diệp thành chỉ có thể tử thủ phong diệp thành vì vậy Nếu như đại nhân không coi ở nói, chúng ta phong diệp đế quốc cao tầng, rất có thể bị quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc xây dựng cao thủ đoàn cho tiêu diệt. Mà bây giờ đại nhân xuất hiện, có thể trực tiếp từ mã nhã phu nhân trong tay thu hồi cơ giới trụ sở quyền không chế, có mở ra cơ giới trụ sở nội bộ phòng ngự chức năng, để cho phong diệp đế quốc cao tầng toàn bộ cũng đều trốn vào cơ giới trong căn cứ, dựa vào cơ giới trụ sở siêu cấp phòng ngự, sử đế quốc cao tầng nhận được bảo toàn tánh mạng. Nghe được cổ vũ lời nói. Lý Gia Vượng trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới đế quốc tình thế làm sao kém như thế, đối phương một vạn tên trên 20 cấp cao thủ, có thể phá hủy đế quốc tất cả cao tầng. Đây quả thực để cho hắn không cách nào ý nghĩ, không tự chủ được mở miệng hỏi, hiện tại trên đại lục cường đại nhất cao thủ là cái cấp bậc gì, chúng ta phong diệp đế quốc cùng quang minh đế quốc cùng với vượt sâu ma tộc ở cao trên tay có bao nhiêu tranh lệnh. Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, một bên Bạch Khởi dẫn đầu trả lời, đại nhân, ở người rời đi tinh thần đại lục trong 10 năm. Tinh thần Đại Lục phát thành rất nhiều biến hóa, rất nhiều thượng cổ di chỉ mở ra, rất nhiều thượng cổ chủng tộc xuất hiện trên đại lục, ở đại lục trung tâm vùng đất, thành lập thứ tư phương thế lực tự do chi thành. Quang Minh Đế quốc câu thông thiên đường, đạt được nhóm lớn thực lực cường đại chiến đấu thiên sứ, vực sâu ma tộc câu thông ma giới, đạt được nhóm lớn thực lực cường đại ác ma chiến sĩ, toàn bộ đại lục trên cao thủ trong nháy mắt nhiều hơn, thượng cổ hệ thống tu luyện cũng xuất hiện lần nữa trên đại lục. Một đến 10 cấp chiến sĩ cùng ma pháp sư, đại nhân đều biết cũng không cần ta giới thiệu. 10 cấp đến 20 cấp vì thông thần kính, thông thần kính cùng sở hữu 10 tầng, mỗi thăng một cấp, thông thần kính cảnh giới bay lên một tầng. 20 cấp đến 30 cấp xương hô chân thần kính, chân thần kính cùng sở hữu 10 tầng, mỗi thăng một cấp, chân thần kính cảnh giới bay lên một tầng. 30 cấp đến 40 cấp vì thần vương cảnh, thần vương cảnh cùng sở hữu 10 tầng, mỗi thăng một cấp, thần vương cảnh cảnh giới bay lên một tầng. Hiện trên đại lục cường đại nhất cao thủ vì vực sâu ma tộc tộc trưởng. Có cao tới 31 cấp thần vương cảnh tầng thứ nhất cảnh giới, chúng ta phong diệp đế quốc đệ nhất cao thủ vì tiểu bạch đại nhân, vì 29 cấp đích thực thần kính tầng thứ 9 cao thủ, quang minh đế quốc đệ nhất cao thủ là một chiến đấu thiên sứ, có 30 cấp, chân thần kính tầng thứ 10 thế lực. Ở cao thủ đứng đầu số lượng trên, chúng ta phong diệp đế quốc bị vây tuyệt đối hạ phòng nhận được thiên đường ủng hộ quang minh đế quốc, nhận được ma giới ủng hộ vượt sâu ma tộc, tới từ thượng cổ di chỉ trong thượng cổ trung tộc cũng đều có chúng ta phong diệp đế quốc không cách nào bằng được cao thủ số lượng. Nếu như không phải là cơ giới chế tạo trụ sở chế tạo nhóm lớn 13 cấp cơ giới chiến sĩ, cho chúng ta ở binh lính phía trên có đối phương không cách nào bằng được ưu thế, nói không chừng chúng ta phong diệp đế quốc đã sớm diệt vong rồi. Nghe được Bạch Khởi đối với đại lục cao thủ thực lực giới thiệu, Lý Gia Vượng thất kinh, hắn không nghĩ tới, chỉ có 10 năm, tinh thần trên đại lục cao thủ số lượng cùng chất lượng tiểu biến hóa khổng lồ như thế. Vốn là trên 10 cấp thông thần kính cường giả cũng không nhiều cách nhìn, mà bây giờ bên mình đã có thể chế tạo thông thần kính binh sĩ, lại còn đang cùng quang minh đế quốc cùng vực sâu ma đối kháng trong năm ở Hạ Phong, điều này không khỏi làm cho hắn kinh ngạc và phận. Nhìn vẻ mặt vẻ kinh ngạc Lý Gia Vượng, một bên cổ vũ nhẹ giọng nói, đại nhân, chúng ta phong diệp đế quốc chuyện tình muộn một chút lại nói cũng không muộn, quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc xây dựng cao thủ đoàn, còn phải cần một khoảng thời gian, ngươi nhìn. Ngươi có phải hay không hẳn là đi xem một chút Mã Nhã Phu Nhân, cùng với con của ngươi cùng nữ nhi? Nghe được cổ vũ lời nói, Lý Gia Vượng không tự chủ được cười khổ một tiếng nói, ta cũng muốn thấy thấy bọn họ, nhưng là, ta hiện tại tướng Mạo đã cùng trước kia hoàn toàn không đồng dạng rồi, may á khẳng định nhận thức không ra ta tới rồi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, cổ vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói, đại nhân, ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá, Mã Nhã Phu Nhân yêu chính là ngươi người này, mà không phải là một thân xác thối tha. Chỉ cần ngươi có thể để cho mã nhã phu nhân tin tưởng thân phận của ngươi, nàng căn bản không sẽ để ý ngươi tướng mạo trên biến hóa. Nghe được cổ vũ lời nói, Lý Gia Vượng do dự một hồi, khe khẽ gật đầu nói, được rồi. Các ngươi thông báo tiểu bạch, năm tên, để cho bọn họ đi toà thành, dẫn chúng ta cùng đi gặp thấy Mai A, thuận tiện cho ta làm chứng, chứng minh thân phận của ta. Chú ý, phương hướng khóa trái phải trước sau lật giấy, trên giới trên dưới cốt dùng, enter, về xe, khóa. Tài tử Phong Diệp một hiệu ngày đêm vì quân mực dâng lên chương mới nhất, Tránh Văn Chương 680 Đại Lục Thế cục Thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử chương 681 cấp 6 cơ giới chế tạo trụ sở chương 681 cấp 6 cơ giới chế tạo trụ sở. Ba ngày sau đó Lý Gia Vượng mang theo Mai A Bạch Hởi, Quách Gia Cổ Vũ Tiểu Bạch năm người mang đến cơ giới chế tạo trụ sở trước mặt đem càn khôn giới trong khổng lồ tài nguyên ngã vào cơ giới trong căn cứ bị cơ giới bên trong căn cứ động không đáy một loại không gian chứa đựng đồng thời cơ giới bên trong căn cứ chứa đựng năng lượng khổng lồ cũng tốc độ chuyển rời đến lý gia vượng trong đầu năng lượng chuyển hóa khí trong lý gia vượng vẻ mặt vẻ chỉnh trọng nhìn cơ giới trụ sở lớn tiếng hô cơ giới trụ sở thăng cấp đến cấp 6. lý gia vượng lời nói vừa dứt liền gặp được năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng tốc độ trôi qua cơ giới chế tạo trụ sở thả ra từng đạo sáng lạn rực rỡ kim quang bay thẳng đến chân trời, tạo thành một cái khổng lồ kim sắc quang trụ. Làm khổng lồ kim sắc quang trụ biến mất không thấy gì nữa, cơ giới chế tạo trụ sở đã tăng lên gấp trăm lần, đem trọn dưới đất hang động đá voi cũng đều hướng dưới đất huyết trương mấy ngàn lần, lưu lại đầy đủ không gian chứa đựng đại lượng cơ giới binh chủng. Ngay sau đó chấn giữ vực sâu tầng thứ nhất vô danh xuất hiện ở mọi người trước mắt, lớn tiếng nói: "Cấp 6 cơ giới chế tạo trụ sở có thể chế tạo cơ giới binh chủng như sau." Ba sao công trình sư Cấp 6 xây dựng căn bản đơn vị, thân cao 3m8, toàn thân bị màu lam nhạt khôi giáp bao trùm, trên cánh tay trang bị 8 trích đạn đạo bắn khí, nội bộ tổn trữ 64 mai cỡ nhỏ đạn đạo, mỗi cánh tay trên 32 mai, có 13 cấp cấp lực phòng ngự, 14 cấp lực công kích, trên cánh tay mô hình nhỏ đạn đạo có thể dễ dàng phá hủy một tên 13 cấp cường giả. Kia chẳng những giỏi về xây dựng các loại kiến trúc, con đường, cầu, còn có thể duy trì chế tạo các loại cao cấp vũ khí. Sửa chữa các loại cao cấp phi thuyền trở về về trí năng sản phẩm. 3 sao thực vật thu thập người, có 13 cấp phòng hộ lực cùng 14 cấp lực công kích, cùng cực tốc độ, có thể đem thực vật thể nội sinh vật năng lượng chuyển thành trụ sở cần năng lượng, cũng ở trụ sở 10 năm ánh sáng trong phạm vi, đem năng lượng lấy đặc thù tín hiệu phương thức truyền tống cho trụ sở, cũng ở rời xa chế tạo trụ sở thời điểm, đem năng lượng một tín hiệu đặc thù ngôi sao chiến sĩ truyền tống đến Lý Gia Vượng trong đầu năng lượng chuyển hóa khí trong. Ba sao thực vật thu thập người thu thập phương thức phân hai loại, một tuần hoàn tính thu thập, mỗi ngày mỗi cái khả thu thập năng lượng 20 vạn, hai hủy diệt tính thu thập, mỗi ngày mỗi cái khả thu thập năng lượng 200 vạn. 3 sao tinh mỏ thu thập người, có 13 cấp phòng hộ lực cùng 14 cấp lực công kích, cùng cực tốc độ, có thể ở núi hoang, sa mạc, sa mạc, hải dương, cỡ lớn vân thạch trở về về các loại trong hoàn cảnh thu thập các loại khoáng sản, cũng đem các loại khoáng sản tiến hành bước đầu xử lý ra công thành có thể trực tiếp bị cơ lợi dụng tinh mỏ vì lý gia vượng kiến tạo các loại kiến trúc cung cấp đầy đủ khoáng sản tài nguyên. Thợ săn, thần thương thủ tiến hóa binh trùng cấp 6 lục chiến căn bản đơn vị, thân cao 1m8, người mặc màu xanh biếc khôi giáp, tay cầm 32 phát phát bán tự động màu bạc xuống lục, xứng 10 băng đạn, xạ trình 1.000 cây số, xạ tốc 10 phát mỗi phút đồng hồ, có 14 cấp cấp phòng hộ lực, 15 cấp lực công kích. Có thể ở 1.000 cây số trong phạm vi bắn chết bất kỳ 15 cấp trở xuống lực phòng ngự người, khả liên tục tác chiến 2 giờ hoặc là đem tất cả băng đạn đạn đánh quang, sau đó muốn bổ sung năng lượng sau, có thể nặng đầu nhập chiến đấu. Ở đặc thù vật kiến trúc trung lực công kích, lực phòng ngự gấp bội, lúc tác chiến đang lúc cũng gấp bội, khả thăng cấp. Ma diễm pháp sư, hỏa diễm pháp sư tiến hóa binh chủng cấp 6 lục chiến căn bản đơn vị, thân cao 1,8m, mặc đồ đỏ sắc khôi giáp, tay cầm ma diễm pháp trượng, có 13 cấp phòng hộ lực, 14 cấp lực công kích, có thể thả ra cao tới 20 vạn độ, dài đến 5000 m hỏa diễm, khả liên tục tác chiến 4 giờ. Sau đó muốn bổ sung năng lượng, ở đặc thù vật kiến trúc trung lực công kích phòng ngự trong gấp bội, lúc tác chiến đang lúc cũng gấp bội, khả thăng cấp. ba sao tình cỡ nhỏ trinh tra trùng, cấp 6 điều tra căn bản đơn vị, có cực tốc độ cùng nhìn ban đêm năng lực, trong cơ thể còn có cao buộc đạn hạt nhân, có thể ở lúc cần thiết tự bạo, giết chết địch nhân, hoặc là phá hủy địch nhân bộ chỉ huy, đồng thời kia có thể ở trụ sở 10 năm ánh sáng trong phạm vi tự do hoạt động, có chụp hình, ghi hình lại, tức thời chuyển tống trở về về chức năng Ba sao đôi mắt ưng, cấp 6 điều tra căn bản đơn vị, thể tích khổng lồ, có thể chịu tải 8.000 chiến đấu đơn vị, đeo 3.000 mai mô hình nhỏ đạn đạo, có thể tiến vào không gian tự do di động, quan sát mặt đất động thái, đối với địch nhân bố trí tiến hành quan trác, đồng thời còn có thể đeo cao thủ, đối với địch nhân phía sau trọng địa tiến hành đánh bất ngờ. 3 sao quan chỉ huy hàm đội, cấp 3 không chiến căn bản đơn vị, thân cao 1m8, mặc màu trắng phòng hộ phủ, có 13 cấp lực phòng ngự, 14 cấp lực công kích. Trong đầu có dấu đại lượng chỉ huy hạm đội kiến thức, có thể chỉ huy hạm đội, ở trong không gian tiến hành không chiến, cũng có thể ở chiến hạm bị phá hủy sau đó, là một người thông thần kính tầng thứ tư cường giả, cùng hạm đội địch nhân triển khai kịch liệt đà đấu. Cấp 6 cơ giới chế tạo trụ sở khả xây dựng kiến trúc như sau. 3 sao chạm gác, toàn sắt thép kết cấu, cao ngàn mét, trăm tầng kết cấu, diện tích 48 hơn vạn vùng, có thể cung cấp 2 vạn người ở lại, nội sắp đặt giữ ấm, cung nước, chiếu sáng, gia đ Vũ khí trở VV hệ thống, có thể ở trong không gian trôi nổi, giám thị trong không gian động thái, là lý gia vượng sở khống chế trên tinh cầu thứ cần thiết vật cũng là kia dự phòng địch nhân tập kích đạo thứ nhất báo động trước tuyến, đồng thời cũng là đúng phương tiến hành đả kích thứ một đạo phòng ngự tuyến. 3 sao quang nhiệt thu thập thuyền cao 500m, diện tích mấy ngàn vạn uông, khả hấp thu quang nhiệt năng lượng cũng đem chuyển thành trụ sở cần thiết năng lượng, có thể tiến vào không gian trong hấp thu vô cùng vô tận hàng tinh năng lượng. Lấy tín hiệu đặc thù hình thức truyền tống cho trụ sở, hoặc là chuyển tống đến lý gia vượng trong đầu năng lượng chuyển hóa khí trong, kia là lý gia vượng thu thập nhiên liệu trọng yếu kiến trúc, cũng là lý gia vượng chế tạo chiến hạng, không người nào. Chiến đấu cơ, luân chuyển pháo đài trở về, về các loại kiến trúc cần thiết năng lượng chủ yếu cung cấp người. 3 sao luân chuyển pháo đài chế tạo công xưởng, khả sản xuất 3 sao luân chuyển pháo đài, pháo đài xạ chính 500.000m, khả doanh dết 18 cấp trở xuống cường giả, có thể tự do di động. Pháo đài trên kèm theo ma tinh hệ thống động lực, có thể liên tục tác chiến 20 giờ, bán trăm vạn mai đạn tháo, là lý do vượng dùng đi bảo vệ tinh Cầu Nội bộ trọng yếu thành phố cùng kiến trúc, cùng với đối phó địch nhân chiến đấu cơ lợi khí. Ba sao phi cơ chế tạo công xưởng, khả sản xuất 3 sao chiến lược oanh tạc cơ, lần này oanh tạc cơ tốc độ cực đạt tới 20 vạn cây số mỗi giờ, tác chiến bán kính vì 500 vạn cây số, khả liên tục tác chiến 510 giờ, tỉ sản chiến lược oanh tạc 20 vạn, là lý do vượng ở tinh Cầu Nội bộ chiến đấu cùng với ở trong không gian chiến đấu trọng yếu vũ khí. Ba sao tuyến đầu trận địa, cấp 6 chiến tranh phòng ngự trụ sở, khả tiến vào chiếm giữ đại lượng cỗ máy chiến tranh, đồng thời cỗ máy chiến tranh lực phòng ngự, lực công kích, lúc tắt chiến đang lúc gấp bội, là lý do vượng ở ngoài không gian thành lập hệ thống phòng ngự trọng yếu cây trụ, cũng là lý do vượng vững chắc căn cứ địa trọng yếu vũ khí. Ba sao chiến hạm chế tạo công xưởng, toàn sắt thép kết cấu, chỉ cần bị ba sao công trình sư xây dựng sau khi hoàn thành, Chỉ cần ở bên trong rót vào nhất định năng lượng cùng tinh mỏ, có thể liên tục không ngừng nhận được uy lực vô cùng cường đại, đủ để sánh ngang tinh tế thế giới cấp 9 văn minh đỉnh cấp chiến hạm 3 sao chiến hạm, là lý gia vượng tung hoành tinh tế thế giới, tranh bá vũ trụ lợi khí cùng không thể thiếu trụ sở kiến trúc. Thời không lỗ sâu, có thể tương tương cách ở trăm vạn năm ánh sáng trong phạm vi hai tinh vực thông thẳng với, là xương bá vũ trụ, ở trong vũ trụ tùy ý điều động quân đội vật liệu, khai phá vũ trụ tài nguyên, chinh chiến dị chủ văn minh Quyết trương thế lực không thể thiếu trọng yếu kiến trúc, xây dựng cần 3 sao công trình sư 2.000, năng lượng 10 triệu, tinh mỏ 50 vạn, mỗi ngày nhiều xây dựng 20. Cơ giới chế tạo trụ sở thăng cấp đến cấp 6, có chế tạo phân trụ sở năng lực, chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng cùng tinh mỏ, có thể chế tạo phân trụ sở, làm trụ trụ sở bổ sung, cùng với ở cơ sở chính bị hủy sau đó, ở cơ địa chủ nhân chế định dưới, có thể lên cấp làm cơ sở chính. Phân trụ sở có chế tạo sử dụng binh chủng năng lực. Từng cái mới vừa chế tạo nên phân trụ sở sơ cấp cấp bậc đều cấp một, chỉ cần hướng trong đó đưa vào đầy đủ năng lượng cùng tinh mỏ, có thể tốc độ lên cấp, cho đến cùng cơ sở chính cùng một cái cấp bậc mới thôi. Đồng thời cấp 6 cơ giới chế tạo trụ sở có tùy ý biến hóa lớn nhỏ kích cỡ cùng tự do di động năng lực, chỉ cần trụ sở dừng lại chế tạo trụ sở, như vậy, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ kích cỡ, cũng ở quá giữa không trung tự do di động, trở thành một siêu cấp chiến hạng, có lớn lao uy năng. Nghe được 5 tên giới thiệu. Lý Gia Vượng trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, cơ giới trụ sở chế tạo binh chủng mặc dù không có gia tăng, nhưng là đơn thể binh chủng thực lực cũng đều lớn khổng lồ tăng cường. Chỉ cần mình cơ giới trong căn cứ rót vào đầy đủ năng lượng, có thể liên tục không ngừng sản xuất vô cùng cường đại cơ giới chiến sĩ, lợi dụng rộng lượng thông thần kính chiến sĩ, đem tất cả phản kháng thế lực hết thể tiêu diệt. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 682. Bố Chương 682, Bố Cụ một, một trận hưng phấn ảo tưởng sau đó, Lý Gia Vượng xoay người hướng về phía một bên bạch hởi, quách ra, cổ vũ ba người nói, ta không có ở tinh thần đại lục trong khoảng thời gian này, các ngươi cực khổ. Lần này, ta từ tinh tế thế giới trở lại, chẳng những mang về rộng lượng tư nguyên cùng năng lượng, đồng thời còn đạt được bốn viên chân quý vô cùng tinh hoạch, cùng với mấy chục vạn viên hai mươi cấp tinh thú tinh thú hoạch, hoàn toàn có thể đem thực lực của các ngươi tăng lên một mảng lớn. Sự các ngươi trở thành tinh thần trên đại lục đỉnh phong cao thủ cùng chúng ta phong diệp đế quốc gát chủ bài cao thủ. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đứng ở một bên maya tiểu bạch đám người không tự chủ được phát ra một tiếng hưng phấn hoan hô có tiếng, bọn họ có 4 viên tinh hoạch tổng số 10 vạn viên 20 cấp tinh thú tinh thú hoạch, bọn họ tiểu hoàn toàn có thể dựa vào gen chế tạo trụ sở chế tạo 4 đại lục cao thủ đứng đầu, tổng số 10 vạn 20 cấp chân thần kính cường giả, bảo vệ phong diệp đế quốc an toàn Sử phong diệp đế quốc đang cùng quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc chiến tranh trong. Sẽ không bị đối phương cao thủ sở áp chế, liên tiếp bại lui. Ở may à, tiểu bạch đám người hoan hô thời điểm, bạch hởi, quách ra, cổ vũ ba người là kích động không thôi, ba người bọn họ cũng đều là gen chế tạo trụ sở chế tạo nên gen chiến sĩ, bọn họ tồn tại giá cao trị giá chính là không ngừng cường đại, không ngừng vi chủ nhân chinh chiến thiên hạ, cấp đoạt vô số tài nguyên, đạt được chủ nhân ngợi khen cùng khẳng định. Hiện tại Lý Gia Vượng chẳng những khẳng định hành vi của bọn họ, là dùng một viên chân quý vô cùng tinh hoạch, tăng lên thực lực của bọn họ, này làm sao có thể không để cho bọn họ kích động không thôi đấy. Nhìn kích động không thôi mọi người, Lý Gia Vượng khẽ mỉm cười, từ càn khôn giới trong lấy ra gen chế tạo trụ sở, đem thả vào cơ giới chế tạo trụ sở bên cạnh, cũng đem mình ở tinh tế thế giới thu thập đến các loại động thực vật gen đưa vào trong đó, tăng lên gen chế tạo trụ sở đẳng cấp, để cao kia chế tạo gen chiến sĩ tốc độ tổng số lượng. Theo Lý Gia Vượng từ tinh tế thế giới thu thập đến các loại động thực vật gen bị gen chế tạo trụ sở sở hấp thu, gen chế tạo trụ sở nhanh chóng từ cấp 3, Lý Gia Vượng không tại trong đó, May A đã góp nhặt hơn phân nửa tinh thần trên đại lục động thực vật gen, đem thăng cấp đến cấp 3, thăng cấp đến cấp 6, có đồng thời chế tạo 100 gen chiến sĩ, mỗi ngày có thể chế tạo ra một vạn cường đại gen chiến sĩ kinh khủng năng lực. Ở đem gen chế tạo trụ sở thăng cấp đến cấp 6 sau đó, Lý Gia Vượng liền sẽ cho linh xảo nhanh nhẹn dư Bạch Hởi, ra Cổ vũ ba người mỗi người một viên tinh hoạch, để cho kia tiến vào gen chế tạo trụ sở trong, đồng thời đem cầm trong tay 50 vạn viên tinh vương cấp, cũng chính là 20 cấp tinh thú hoạch, để vào đến gen chế tạo trong căn cứ tiến hành chứa đựng, sau đó mở ra gen chế tạo trụ sở, khiến cho toàn công suất sản xuất 20 cấp gen chiến sĩ. Mở ra gen chế tạo trụ sở, khiến cho tiến hành toàn công suất sản xuất sau đó, Lý Gia Vượng liền bắt đầu hướng vô danh gì Mã Tiểu Bạch đám người. Hiểu rõ cơ giới chế tạo trụ sở cùng với đế quốc hiện hữu cơ giới binh chủng cụ thể tin tức cũng đem những tin tức này tốc độ trong đầu tiến hành phân tích trình hợp, sau đó bắt đầu bắt đầu hạ lệnh cơ giới chế tạo trụ sở dẫn đầu sản xuất trước mắt vẹn vẹn cần cơ giới binh chủng, đồng thời tiến hành phân trụ sở chế tạo vì tốc độ khuyết trương thế lực lớn, khuyết trương địa bàn tiến hành tiền kỳ chuẩn bị, rơi đổi theo thời gian, từng tên thực lực cường đại 20 cấp gen chiến sĩ từ gen chế tạo trong căn cứ đi ra. Đợi đến nhóm thứ tư 20 cấp gen chiến sĩ từ gen chế tạo trong căn cứ đi sau khi đi ra, bạch hởi, quách ra, cổ vũ ba người thuận lợi hoàn thành cải tạo, từ gen chế tạo trong căn cứ đi ra. Cảm nhận được bạch hởi, quách ra, cổ vũ tam trên thân người chuyển đến khổng lồ huy áp đứng ở Lý Gia Vượng bên cạnh tiểu bạch, không tự chủ được thở dài nói, đại ca, người cái này gen chế tạo trụ sở thật là thật lợi hại, ngắn ngủi mấy giờ, sẽ làm cho bạch hởi, quách ra, cổ vũ ba người, từ thông thần kính cảnh giới trực tiếp nhảy mười mấy cấp bậc, trở thành ba mươi cấp thần vương cảnh cường giả. Không biết ngươi không thể để cho ta tiến vào trong đó tiến hành cải tạo một phen, tăng cường. Một ít thực lực. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lý Gia Vượng nhàn nhạt cười nói, gen chế tạo trụ sở là lợi hại, nhưng là cũng không có ngươi nghĩ giống lợi hại như vậy. Nếu như trong tay ta không có tinh hoạch, cùng với số lượng khổng lồ năng lượng, ba người bọn họ cũng căn bản không thể nào trở thành ba mươi cấp thần vương cảnh cường giả. Đồng thời ngươi là không thể tiến vào trong đó tiến hành cải tạo, bởi vì ngươi là ma thú thân thể, mà không phải là gen chiến sĩ, nếu như ngươi tiến vào trong đó, cũng sẽ bị gen chế tạo trụ sở phân giải, trở thành vô số năng lượng bổ sung gen chế tạo trong căn cứ. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Tiểu Bạch lắc đầu thở dài một tiếng nói, thật là thật là đáng tiếc, nếu như ta có thể không tu luyện, thực lực liền trực tiếp bạo tăng mười mấy đẳng cấp nên thật tốt ta. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lý Gia Vượng dùng tay tại kia trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, nhẹ giọng cười nói: Ngươi nhỏ cũng đừng oán trách, ngươi nhưng là có sói tổ huyết mạch, chỉ cần ngươi chịu dụng tâm tu luyện, thực lực ngươi tăng lên tốc độ mặc dù không đuổi kịp bạch khởi bọn họ, nhưng là thực lực của ngươi tuyệt đối ở bọn họ trên. Bởi vì thực lực của ngươi đang không ngừng tốc độ bay lên trong, mà thực lực của bọn họ muốn bay lên lại vô cùng khó khăn. Trừ Hạ Cú Ly tu luyện thực lực tăng lên tốc độ còn thật chậm vô cùng ở ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào ta đạt được tốt năng lượng hay tâm đối với kia tiến hành cải tạo có thể tăng thực lực lên vì vậy tổng nói về ngươi sói tổ huyết mạch so với bọn hắn lợi dụng gen chế tạo trụ sở tăng thực lực lên mạnh hơn nhiều nghe được lý gia vượng lời nói tiểu bạch trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn lớn tiếng nói nói như vậy dùng không được bao lâu ta còn sẽ là chúng ta phong diệp đế quốc đệ nhất cao thủ rồi nghe được tiểu bạch lời nói lý gia vượng này hiểu rõ kia tại sao hâm mộ bạch khởi bọn họ nguyên lai like là xem bọn hắn đoạt kia phong diệp đế quốc đệ nhất cao thủ vị trí Cho nên Lý Gia Vượng không tự chủ được cười nói, "Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, ngươi nhất định sẽ là chúng ta Phong Diệp Đế Quốc đệ nhất cao thủ." Nghe được Lý Gia Vượng cùng Tiểu Bạch đối thoại, một bên quách ra cười cười, vẻ mặt vẻ hưng phấn hướng Lý Gia Vượng hỏi, "Đại nhân, chỉ cần qua một đoạn thời gian, chúng ta Phong Diệp Đế Quốc cơ giới đại quân cùng gen chiến sĩ lực chiến đấu sẽ bạo tăng, chúng ta Phong Diệp Đế Quốc thực lực cũng đem nhảy trở thành tinh thần đại lục tam đại cự đầu trong cường đại tồn tại, chúng ta là không là phải nên hướng ra phía ngoài khuếch trương?" mở rộng địa bàn, đạt được đại lượng tư nguyên, chống đỡ, cơ giới chế tạo trụ sở tiêu hao. ở Lý Gia Vượng không có ở tinh thần đại lục trong 10 năm, mặc dù phong diệp đế quốc thực lực tăng lên rất nhiều lần, địa bàn cũng mở rộng mười mấy lần, nhưng là cơ giới chế tạo trụ sở sở muốn tiêu hao tư nguyên cũng làm lớn ra hơn trăm lần, mà phong diệp đế quốc thu hoạch tư nguyên số lượng, nhưng lại xa xa không đủ cơ giới chế tạo trụ sở sở tiêu hao, cũng bởi vì như thế, đưa đến cơ giới chế tạo trụ sở bị vây nửa mở khải trạng thái. Không cách nào toàn công suất tiến hành sinh ra. Cơ giới chế tạo trụ sở thăng cấp, cơ giới binh chủng đẳng cấp cùng lực chiến đấu trên phạm vi lớn tăng lên, cũng đều cần đại lượng tư nguyên cùng năng lượng làm chống đỡ. Không có đủ tư nguyên cùng năng lượng, coi như là cơ giới chế tạo trụ sở ở lợi hại, cũng không cách nào chế tạo ra cơ giới chiến sĩ. Không có đủ cơ giới chiến sĩ, tự không cách nào đang cùng quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc chiến tranh trong lấy được thắng lợi. Không có thắng lợi, tự không cách nào từ kia trong tay cướp đoạt tài nguyên cùng năng lượng. Tự không cách nào duy trì cơ giới chế tạo trụ sở tư nguyên cùng nhiên liệu tiêu hao chỉ có thể không công lãng phí đại lượng cơ giới binh chủng đưa đến đế Quốc thực lực tiến thêm một bước giảm xuống tiến tới tạo thành một loại ác tính tuần hoàn cũng bởi vì loại này tuần hoàn áp tính tồn tại để cho phong diệp đế Quốc vẫn đụng phải Quang Minh đế Quốc cùng vực sâu ma tộc cá chế vẫn không cách nào tốc độ tăng lên đế quốc thực lực để cho đế quốc cao tầng trong lòng cũng đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác cùng đối với đế quốc thực lực bạo tăng đánh bại Quang Minh đế Quốc cùng vực sâu ma tộc lấy được chiến tranh thắng lợi, đạt được đại lượng tài nguyên cùng năng lượng, cơ giới chế tạo trụ sở toàn công suất vận chuyển, đế quốc thực lực, không ngừng bảo tăng, địa bàn không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, tạo thành một loại tốt tuần hoàn mãnh liệt khát vọng. mà Lý Gia Vượng trở về, để cho đế quốc cao tầng thấy đế quốc tốc độ quật khởi hy vọng, vì vậy, quốc gia sẽ không nhịn được hướng Lý Gia Vượng hỏi thăm bọn họ lúc nào, bắt đầu hướng ra phía ngoài tiến hành quyết trường, lúc nào hướng ra phía ngoài giới biểu diễn vô cùng cường đại thực lực để cho vẫn nhìn không thấy tới thắng lợi hy vọng dân chúng thấy đế quốc chố cường đại, cho bọn họ đế quốc thắng lợi hy vọng cùng đế quốc cường đại cảm thấy tự hào. Thế giới siêu cấp mi nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 683, Bố cục 2 Chương 683, Bố cục 2 Nghe được Quách ra câu hỏi, Lý Gia Vượng túi đầu suy tư một lúc sau nói, hướng ra phía ngoài khuyết trương tạm thời không hội. Ta từ tinh tế thế giới mang về tới rộng lượng năng lượng cùng các loại tài nguyên, đầy đủ cơ giới chế tạo trụ sở cùng gen chế tạo trụ sở toàn công suất vận chuyển một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là để giành thực lực, phân biệt địch bạn, bố cục thiên hạ. Bất động thì thôi, vừa động thì phải dùng đem hết toàn lực, không để cho ở quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc một chút phản ứng thời gian, trực tiếp công chiếm nơi ở của bọn hắn, chiếm lĩnh bọn họ dưới sự khống chế hơn phân nửa địa bàn, đợi đến bọn họ thực lực không đủ. Nhu cầu thiên đường cùng ma giới viện trợ lúc, chúng ta thu tay lại, xét qua trở về đại lượng tư nguyên cùng. Năng lượng, ẩn nút, để dành thực lực, đợi chờ tiếp theo bộc phá Căn cứ cổ vũ theo như lời, quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc đang đang gầy dựng cái gì cao thủ đoàn, muốn đối với chúng ta phong diệp đế quốc đô thành phong diệp thành tiến hành công kích, đem chúng ta phong diệp đế quốc cao tầng một lưới bắt hết, diệt vong chúng ta phong diệp đế quốc. Ở toàn bộ đại lục cũng không biết ta trở về cùng với chúng ta phong diệp đế quốc thực lực tăng nhiều dưới điều kiện này một cao thủ đoàn chính là chúng ta phân biệt địch bạn một cái cơ hội chờ chúng ta trở về mặt đất sau đó liền lập tức hướng trên đại lục thế lực khắp nơi tìm kiếm viện trợ thỉnh cầu bọn họ phái trên 20 cấp cao thủ tới chúng ta phong diệp thành tiến hành viện trợ bảo vệ chúng ta phong diệp thành an toàn tất cả không đến người, đều muốn bị ghi chép lại trở thành chúng ta phong diệp đế quốc địch nhân là chúng ta khuyết trương địa bàn lúc khuyết trương đối tượng tất cả đi đến thật lòng trợ giúp chúng ta phong diệp đế quốc chúng ta phong diệp đế quốc sẽ dành cho kia chỗ tốt nhất định bảo vệ kia an toàn cũng để cho kia đi theo ở chúng ta phong diệp đế quốc sau đó cưỡng chiếm một chút địa bàn cùng tài vụ nghe được lý gia vượng lời nói quách gia cùng cổ vũ cẩn thận suy tư một lúc sau không hẹn mà cùng nói đại nhân nói có đạo lý đồng thời chúng ta còn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này đem cơ giới chế tạo trụ sở chế tạo nên phân trụ sở quăng đưa đến trên đại lục mỗi cái bí ẩn góc cũng đem phân trụ sở đẳng cấp tiến hành trình độ nhất định đề cao Toàn công suất sản xuất các loại cấp thấp binh chủng, tăng cường chúng ta phong diệp đế quốc cơ giới binh chủng số lượng, cũng giảm thiếu. Một ít năng lượng cùng tài nguyên trên tiêu hao. Dù sao, phân trụ sở sản xuất cấp thấp cơ giới binh chủng cần năng lượng cùng tài nguyên vô cùng ít, đồng thời phân trụ sở còn có thể tiến hành tài nguyên thu thập, giảm bớt chúng ta phong diệp đế quốc tư nguyên cùng năng lượng áp lực. Quan trọng là thỏ có hang động, chúng ta cũng cần cho mình lưu lại một chút ít đường lui, bởi vì cho tới bây giờ Chúng ta còn không phải là quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc sau lưng người ủng hộ thiên đường cùng ma giới đối thủ. Một khi thiên đường cùng ma giới toàn lực cùng hộ quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc, chúng ta phong diệp đế quốc không nhất định là kia đối thủ. Nghe được quách gia cùng cổ vũ lời nói, Lý Gia Vượng vẻ mặt cười cười gật đầu nói, các người nói rất đúng. Mặc dù thiên đường cùng ma giới toàn lực trợ giúp quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc khả năng không lớn, chúng ta cũng không thể phất lờ, nhiều một phần chuẩn bị, ở gặp phải nguy hiểm thời điểm chúng ta là hơn một phần đường lui, nhiều một chút thông dong cùng chấn định. nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Quách Gia cùng cổ vũ đám người không hẹn mà cùng tán dương. nói rất đúng, làm nhiều một chút chuẩn bị tổng không có sai. nhìn tướng mạo biến hóa khổng lồ Lý Gia Vượng, tướng mạo kiều mị mã lẳng lặng giúp vào kia trong ngực, nhẹ giọng nói: nhà vượng, ngươi nghĩ lúc nào cùng Lý Tư, Lý Gia quen biết nhau, phải biết bọn họ hết sức tưởng niệm ngươi. mỗi lần ra cửa, bọn họ thấy các đứa trẻ đều ở cha mẹ dưới sự dẫn dắt chơi đùa cũng sẽ lôi kéo tay của ta hỏi mẹ mẹ ba của chúng ta lúc nào về nhà chúng ta rất nhớ hắn mà lúc này đây ta cuối cùng sẽ mỉm cười nói cho bọn hắn biết ba của các ngươi đi làm một đại sự đi đợi đến hắn làm xong việc sau đó tụi sẽ trở lại thăm các ngươi nghe được mẹ a lời nói lý gia vượng dùng nhẹ tay nhẹ vớt ve một chút kia mềm mại tóc ở kia trên trán nhẹ nhàng hôn một chút nói ta đã xem bọn họ bọn họ cũng đều rất đáng yêu cũng rất ngoan cùng ngươi vô cùng giống nhau đợi đến cao thủ đoàn chuyện tình giải quyết sau đó ta liền sẽ cùng bọn họ quen biết nhau, dẫn bọn hắn ra đi du ngoạn một đoạn thời gian, bồi bổ lại một chút bọn họ. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Mai A trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nhẹ giọng nói: ngươi nói như vậy, ta an tâm. Ta thật hy vọng thời gian qua một chút, chúng ta sớm một chút giải quyết xong Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tổ nguy sau đó tiến tới một địa phương xa lạ, hưởng thụ bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt. Nghe được Mai A lời nói, Lý Gia Vượng không có tiếp tục nói chuyện, bởi vì hắn biết bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt cùng mình vô duyên ở kia nhận được chế tạo trụ sở một khắc kia, tiêu nhất định hắn không tầm thường, cũng nhất định hắn nhất định phải đi lên một cái thiết huyết chinh chiến con đường, có lẽ chờ hắn bước lên thế giới đỉnh phong lúc, có thể quá trình bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt đi. nghĩ tới đây, Lý Gia Vượng không tự chủ được đem maya, cái này nữ nhân mình yêu thích thật chặt ôm vào trong ngực. thú nhân đế quốc hoàng cung trong, một tên người mặc tế tự phục, toàn thân phóng thích ra một loại nguy hiểm hơi thở láo giả, vẻ mặt bình tĩnh vẻ đối với đầu đội mão vua thú hoàng bố trí long xỉ sì đã người nói, thú hoàng. Phong Diệp Đế quốc ngoại giao đại thần Á Đổn thông qua viễn trình ma pháp truyền tin thiết bị nói, căn cứ tình báo của bọn hắn nhân viên báo cáo, Quang Minh Đế quốc cùng được sâu ma tộc đang đang gửi dựng cao thủ đoàn, chuẩn bị tập kích Phong Diệp thành, đem Phong Diệp Đế quốc cao thủ đoàn một lưới bắt hết, hy vọng chúng ta thú nhân đế quốc có thể phái trên 20 cấp cao thủ tiến tới Phong Diệp thành, trợ giúp Phong Diệp Đế quốc bảo vệ Phong Diệp thành an toàn. Nghe được tên kia người mặc tế tự phục, toàn thân phóng thích ra một loại nguy hiểm hơi thở lão giả, Bố trí Long Hựu đã ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài Hoàng Cung bầu trời, sắc mặt bình tĩnh nói: Đại Tế Tư, ta nhớ được không lâu lúc trước, có một chi thực lực toàn bộ đều ở 25 cấp trăm người cường giả đội ngũ từ Chiến Thần Không Gian Lịch lãm trở về, tự để cho bọn họ tiến tới Phong Diệp Thành nghe theo Mã Nhã Phu nhân ra lệnh, tất cả dám không tuân theo Mã Nhã Phu nhân ra lệnh người, cũng sẽ đem ở Chiến Thần Điện xóa tên, cũng phải chấp pháp giả đối với kia tiến hành đổi giết. Nghe được bố trí Long Hựu Đạo lời nói, tên kia Đại Tế Tư sắc mặt hơi đổi. Khuôn mặt vẻ nghi hoặc nói, thú hoàng, kể từ khi 8 năm trước chiến thần điện cùng một nhóm thượng cổ thú nhân cường giả xuất hiện, chúng ta thú nhân đế quốc tiểu có tự vệ lực lượng, đồng thời theo nhóm lớn thú nhân tiến vào chiến thần không gian tiến hành lịch lãm, không ngừng đạt được thượng cổ thú nhân cường giả truyền thừa, thực lực bạo tăng, chúng ta thú nhân đế quốc tổng thể thực lực không ngừng tăng cường, coi như là quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc cũng không dám dễ dàng xâm phạm chúng ta thú nhân đế quốc, cũng hy vọng cùng chúng ta thú nhân đế quốc giao hảo. Mà phong diệp đế quốc ở quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc liên thủ đả kích dưới không ngừng mất đi thành từng mảnh thổ địa, nhân khẩu sàn xe không ngừng giảm bớt, rời đổi theo thời gian, phong diệp đế quốc chắc chắn ở quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc liên thủ đả kích dưới diệt vong. Mà lần này quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc xây dựng cao thủ đoàn chuyện tình tiểu rõ ràng cho thấy, phong diệp đế quốc chống đỡ không được bao lâu, một khi phong diệp thành bị phá hủy, phong diệp đế quốc cao tầng tổn thất hầu như không còn, như vậy, phong diệp đế quốc tiêu xong đời. Chúng ta thú nhân đế quốc nhưng có thể từ phong diệp đế quốc trên người chiếm trước rất nhiều địa bàn cùng lợi ích. Dưới loại tình huống này, chúng ta thú nhân đế quốc tại sao còn muốn đi chợ giúp phong diệp đế quốc chống cự quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc đấy? Nghe được Đại Tế Tư lời nói, Bố Trí Long Hiệu đã dùng ánh mắt lợi hại ở kia trên mặt quét mắt một hồi, lớn tiếng quát lớn, đoạn thị. Ngươi ở chiến thần trong không gian mấy mươi vạn năm cũng đều sống đến cầu thân lên rồi sao? Hay, vẫn, là bởi vì thân thể của ngươi bị băng phòng Tư duy cũng bị băng phong ở, đầu tú đầu sao. Chúng ta thú nhân đế quốc là so sánh với trước kia cường đại gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, nhưng là đối với quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc mà nói, chúng ta thú nhân đế quốc còn vô cùng nhỏ yếu, căn bản cùng kia không có ở một cái cấp bậc trên. Chúng ta thú nhân đế quốc có chiến thần điện cùng chiến thần không gian, có thể xa xa không ngừng bồi dưỡng từng nhóm một cao thủ, nhưng là quang minh đế quốc cùng thâm uyên ma giới, nhưng có thể trực tiếp câu thông thiên đường cùng ma giới. Quang Minh Thần Điện cùng Vực sâu Ma Tộc liên thủ liên tục mười năm chấn áp cũng không có đem Phong Diệp Đế Quốc diệt vong, có thể chứng minh Phong Diệp Đế quốc thực lực tuyệt đối ở chúng ta thú nhân Đế quốc trên. Tiêu chứng minh Phong Diệp Đế quốc tuyệt độ không giống người thấy được đơn giản như vậy. Tiêu chứng minh Phong Diệp Đế quốc vẫn có thực lực cường đại. Người có nghĩ tới hay không? Nếu như không có Phong Diệp Đế quốc tồn tại, Quang Minh Đế quốc cùng Vực sâu Ma Tộc sẽ cho phép chúng ta thú nhân Đế quốc, Tinh Linh Đế quốc, Ải Nhân Đế quốc tự do chi thành trở về, về các cái thế lực tồn tại sao? Ta cho ngươi biết, sẽ không, nếu như không có phong diệp đế quốc hấp dẫn Quang Minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc hỏa lực, chúng ta những thứ này cái gọi là đế quốc đã sớm ở Quang Minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc thiết kỷ dưới, hóa thành một mảnh phế tích rồi. Vẫn là ngươi cho là, chúng ta những thế lực này có thể dựa vào mấy trăm, mấy ngàn trên 20 cấp đại lục cao thủ đứng đầu, có thể ngăn cản Quang Minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc đại quân sao? Nghe được bố trí Long Hữu đã lời nói, tên kia đại tế tư lão giả sắc mặt kỳ biến. Vừa nghĩ tới Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc khổng lồ quân đội, cùng với đến từ thiên đường cùng ma giới trên 20 cấp cao thủ tiến công thú nhân đế quốc cảnh tượng, kia trên trán tiểu dị ra nhẹ nhẹ mồ hôi, vội vang nói: "Thú hoàng, một chi 120 cấp cường giả đội ngũ, có phải hay không là quá nhỏ bé một chút, chúng ta là không phải là trong nhiều phách một chút cao thủ." Nghe được đại tế tư lời nói, Bố trí Long Hựu đã khe khẽ gật đầu nói: "Chuyện này ngươi xem rồi làm, bất quá, phải nhớ kỹ một chút, tất cả tiến tới phong diệp thành cao thủ." Phải vô điều kiện nghe theo mã nhã phu nhân ra lệnh, tất cả người trái lệnh, lai chiến thần điện, gặp phải chiến thần điện chấp pháp giả đuổi giết. Nghe được bố trí Long Hữu đã lời nói, đại tế tư gật đầu, đáp một tiếng, tiểu đi xuống trọn lựa nhân thủ đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 684, Tinh linh đế quốc quyền lợi biến động. chương 684, Tinh linh đế quốc quyền lợi biến động. Tinh linh đế quốc. Một ngọn tràn đầy nghệ thuật hơi thở cung điện trong, ngồi ở trên vương vị tinh linh nữ hoàng, nhìn trên đại điện mười mấy tinh linh trưởng lão, thản nhiên nói, "Nói vậy, các ngươi cũng nên biết rồi, Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc đang đang gửi dựng cao thủ đoàn, chuẩn bị hủy diệt Phong Diệp thành, đem Phong Diệp trong đế quốc cao tầng một lưới bắt hết, hoàn toàn diệt vong Phong Diệp đế quốc. Mà bây giờ Phong Diệp đế quốc hướng chúng ta thỉnh cầu viện trợ, hy vọng chúng ta tinh linh đế quốc có thể phái trên 20 cấp cao thủ, tiến tới Phong Diệp thành." trợ giúp phong diệp đế quốc ngăn cản quang minh đế quốc cùng được sâu ma tộc cao thủ đoàn công kích không biết các ngươi ý nghĩ như thế nào nghe được tinh linh nữ hoàng lời nói trong đại điện mười mấy người tinh linh trưởng lao thấp giọng châu đầu ghé thay đàm luận sau khi tinh linh đại trưởng lao đi lên phía trước nói nữ hoàng bệ hạ phong diệp đế quốc từng cự tuyệt đem sổ phì ạ cái này hải vân tinh linh bộ lạc hoàng thất huyết mạch người thừa kế sổ phì ạ giao cho chúng ta tinh linh đế quốc cũng dùng võ lực uy hiếp chúng ta tinh linh đế quốc không chuẩn bị chúng ta đánh sổ phỉ ạ chú ý Sự chúng ta tinh linh đế quốc không cách nào mở. Ra hải vân tinh linh di chỉ, nhận được hải vân tinh linh bộ lạc thần phục. Vì vậy, chúng ta tinh linh đế quốc hẳn là để cho phong diệp đế quốc tự sanh tự diệt, tốt nhất kia bị quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc sở hủy diệt. Như vậy, chúng ta có thể nhận được sổ phì ạ, cùng với cả hải vân tê. Hải tinh linh bộ lạc thần phục, thực lực tăng nhiều rồi. Nghe được tinh linh đại trưởng lão lời nói, ngồi ở trên vương vị tinh linh nữ hoàng. Dùng ánh mắt lợi hại quét mắt liếc một cái đại sảnh trong những khác mười mấy người tinh linh trưởng lão, nhàn nhạt hỏi: "Các ngươi cùng đại trưởng lão một ý tứ, cho chúng ta tinh linh đế quốc ngồi xem phong diệp đế quốc hủy diệt, không đáng, kia trợ giúp sao?" Nghe được tinh linh nữ hoàng lời nói, đại điện trong mười mấy người tinh linh trưởng lão không hẹn mà cùng nói: "Trở về nữ hoàng bệ hạ, chúng ta cùng đại trưởng lão một ý tứ, vì chúng ta tinh linh đế quốc phồn vinh thịnh vượng, chúng ta không nên trợ giúp phong diệp đế quốc, hẳn là nhân cơ hội đem sổ phỉ ả mang về chúng ta tinh linh đế quốc." sau đó tổ chức nhân lực đi mở khải hải vân tinh linh bộ lạc di chỉ. nghe được mười mấy người tinh linh trưởng láo lời nói ngồi ở trên vương vị tinh linh nữ hoàng vẻ mặt vẻ thất vọng lắc đầu nói các ngươi thật đã giả không thích hợp thời đại này rồi chẳng lẽ các ngươi không biết chúng ta tinh linh đế quốc đã không phải là đại lục cao cấp nhất thế lực một trong sao mất đi phong diệp đế quốc tiêu không có người có thể hấp dẫn quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc hỏa lực rồi như vậy quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc mục tiêu kế tiếp sẽ là người nào Là thú nhân đế quốc, người yêu đế quốc, tự do chi thành, còn là chúng ta tinh linh đế quốc. Nếu như quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc một cái trong đó tiến công chúng ta tinh linh đế quốc, chúng ta có thể chống cự ở sao? Nghe được tinh linh nữ hoàng tràn đầy lo lắng lời nói, đại điện trong mười mấy người tinh linh trưởng lão, chút nào bất vi sở động nói, quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc cũng đều bảo đảm quá sẽ không tiến công chúng ta tinh linh đế quốc, coi như là quang minh đế quốc hoặc là vực sâu ma tộc tiến công chúng ta tinh linh đế quốc. Chúng ta tinh linh đế quốc cũng không sợ bọn họ, chẳng lẽ bọn họ còn có thể công phá sinh mệnh thụ buông thả cánh mạng kết giới không được, sao chứ? Nghe được mười mấy người tinh linh đại trưởng lão lời nói, ngồi ở trên vương vị tinh linh nữ hoàng, dùng thất vọng ánh mắt nhìn bọn hắn một cái nói, các ngươi đánh giá cao cánh mạng kết giới bi lực, ta nói cho các ngươi biết, thánh mạng kết giới thừa nhận năng lực là có hạn, vô luận là quang minh đế quốc hay vẫn là vực sâu ma tộc, chỉ cần phải mấy chục vạn tinh nhuệ thông thần kính đại quân, tổng số thiên tiên trên 20 cấp cao thủ có thể nhẹ nhàng đánh tan cánh mạng kết giới tiến công. Chúng ta Tinh Linh Đế Quốc phúc địa, cho chúng ta Tinh Linh Đế Quốc mất đi thường ngày an tĩnh, biến thành một mảnh phế tích, thậm chí trực tiếp gặp phải bị diệt tộc nguy hiểm. Nghe được Tinh Linh Nữ Hoàng lời nói, đại trưởng lão giọng điệu không vui nói: "Nữ hoàng bệ hạ, ngươi không cần nói chuyện giật gân rồi. Coi như là Quang Minh Đế Quốc hoặc là vực sâu ma tộc ở tiêu diệt phong diệp đế quốc sau đó, hướng chúng ta Tinh Linh Đế Quốc khởi sướng tiến công, coi như là cái mạng kết giới không ngăn được kia đại quân." Chỉ cần chúng ta tinh linh đế quốc có thể mở ra hải vận tinh linh bộ lạc di chỉ, nhận được hải vận tinh linh bộ lạc thần phục, chúng ta tinh linh đế quốc thực lực sẽ bạo tăng, hơn nữa tính bằng đơn vị hàng vạn chiến tranh số lượng, cùng với tinh linh thần điện trong nhóm lớn cứng, giả, chúng ta tinh linh đế quốc còn có thể sợ bọn họ không được, sao chứ? Còn có, vô luận ngươi nói như thế nào, dù sao ta sẽ không đồng ý viện trợ phong diệp đế quốc, đồng thời đế quốc thứ 5, thứ 6, thứ 8, thứ 9 quân đoàn tất cả thành viên cũng tuyệt đối là không muốn viện trợ phong diệp đế quốc, nếu như nữ hoàng bệ hạ khư khư cố chấp lời nói, chúng ta trưởng lão đoàn không để ý tiếp quản Tinh Linh Đế quốc đại cục. Tinh Linh Đế quốc đại sự một loại đều có nữ hoàng cùng trưởng lão đoàn phối hợp xử lý, mà một khi gặp phải quan hệ đến quan hệ đến Tinh Linh Đế quốc sinh tử đại sự sau đó, ở trưởng lão đoàn có cao nhất quyền lợi, có thể trực tiếp lướt qua Tinh Linh nữ hoàng, tiếp quản cả Tinh Linh Đế quốc quyền to, bởi vì trông coi trưởng lão đoàn đại trưởng lão, tuyệt không e ngại Tinh Linh nữ hoàng phản đối chỉ cần kia quyết định tùy thời cũng có thể giá không tinh linh nữ hoàng quyền lợi nghe được tinh linh đại trưởng lão uy hiếp nữ điệu ngồi ở trên vương vị tinh linh nữ hoàng mặt vẻ mặt thất vọng thất sắc lắc đầu nói đại trưởng lão ngươi quá làm ta thất vọng ngươi tại sao có thể bởi vì con của ngươi bị phong diệp đế quốc đại quân giết chết tự không chú ý đến cả tinh linh nhất tộc lợi ích đấy sau khi nói xong tinh linh nữ hoàng quay đầu nhìn những khác mười mấy người tinh linh trưởng lão nói các ngươi là ủng hộ ta hay vẫn là ủng hộ đại trưởng lão ta hy vọng các ngươi lấy tinh linh tộc lợi ích làm trọng. Nghe được tinh linh nữ hoàng lời nói, đại điện trong mười mấy người tinh linh trưởng lão không chút do dự nói, trở về nữ hoàng bệ hạ, chúng ta ủng hộ đại trưởng lão, chúng ta cho là nữ hoàng bệ hạ lời nói cũng đều là ở nói chuyện giật gân. Nghe được mười mấy người tinh linh trưởng lão lời nói, ngồi ở trên vương vị tinh linh nữ hoàng khẽ thở dài một cái nói, đây là các ngươi ép ta, cũng đừng trách lòng ta hung ác rồi. Sau khi nói xong, liền gặp được tinh linh nữ hoàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Ngay sau đó một đội người mặc chấp pháp đội phục sức cầm trong tay lợi khí đeo một bộ cung tên cả người thả ra khí thế cường đại tinh linh chậm rãi tiến vào đại điện trong hướng về phía tinh linh nữ hoàng cung kính nói tinh linh thần điện chấp pháp đội gặp qua nữ hoàng bệ hạ thấy tinh linh thần điện chấp pháp đội tiến vào đại điện trong đại điện trong 10 tiền tinh linh trưởng lão không hẹn mà cùng mặt liền biến sắc dùng hoàng sợ thanh âm nói bệ hạ ngươi tại sao có thể điều động tinh linh thần điện chấp pháp đội bọn họ không phải là chỉ nghe theo tinh linh thần ra lệnh sao Nhìn sắc mặt đại biến, có chút sợ hãi mười mấy người tinh linh trưởng lao liếc một cái, ngồi ở trên vương vị nữ hoàng thản nhiên nói, quên mất nói cho các ngươi biết rồi, một tháng trước, Tinh linh thần hàng hạ khẩu dụ, để cho ta đại lý Tinh linh đế quốc hết thảy, Tinh linh đế quốc tất cả đại sự đều muốn tùy ta một người quyết định, đồng thời đế quốc thứ 5, thứ 6, thứ 8, thứ 9 quân đoàn quân đoàn trưởng cùng các cấp quan quân cũng đều đã bị ta đưa vào Tinh linh thần điện trong đảm. Nhiệm thủ vệ rồi. Nghe được Tinh linh nữ hoàng lời nói, Mười mấy người tinh linh trưởng lão toàn bộ vẻ mặt vẻ phẫn nộ nhìn tinh linh nữ hoàng nói: "Ngươi vẫn đều ở tính toán chúng ta, vẫn cũng đều ở tìm cơ hội đem chúng ta giải quyết xong, sau đó ngươi một người trông coi tinh linh đế quốc quyền to, lần này viện trợ phong diệp đế quốc hành động, chẳng qua là ngươi mượn cơ hội hướng chúng ta làm khó dễ một cái cơ hội mà thôi." Nghe được mười mấy người tinh linh trưởng lão lời nói, tinh linh nữ hoàng nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Ta không có tính toán các ngươi, chỉ là các ngươi bị quyền lực đầu óc, trong lòng đã không có tinh linh nhất tộc lợi ích." Chỉ cần mình tư nhân lợi ích Sau khi nói xong Tinh linh nữ hoàng không Giống Đợi kia tiếp tục nói chuyện Tiểu hướng về phía tinh linh thần điện chấp pháp đội ra lệnh Đem mười mấy người trưởng lão đưa vào thần điện trong không gian lịch lãm trăm năm Trăm năm bên trong không cho phép chuẩn đề kia đi ra ngoài Nghe được tinh linh nữ hoàng lời nói Mười mấy người tinh linh trưởng lão mặt xám như cho tàn Mà tinh linh thần điện chấp pháp đội người đội trưởng kia thì cùng kính nói Vâng Nữ hoàng bệ hạ Sau khi nói xong Liền xoay người dẫn theo mười mấy người tinh linh trưởng lao tiến tới tinh linh trong thần điện đi. Không lâu sau đó, một đội 500 người tổ thành cường giả tiểu đội, từ tinh linh đế quốc bay ra, hướng phong diệp thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 685, thành tự do quyết định. Chương 685, thành tự do quyết định. Thành tự do, trong một tòa cung điện hùng vĩ, một hùng trắng đại hán ngồi ở ngồi ở chủ vị trên. Nhìn phân ngồi ở đại điện hai bên mười mấy người các tộc đỉnh đầu, lớn tiếng nói, "Nói vậy các ngươi cũng nên biết ta triệu tập các vị tới đại điện thương nghị mục đích. Quang Minh Đế quốc cùng vực Sâu Ma tộc chuẩn bị xây dựng cao thủ đoàn, đánh bất ngờ Phong Diệp thành, hủy diệt Phong Diệp Đế quốc, vì vậy, đặc biệt hướng chúng ta thành tự do cùng với trên đại lục rất nhiều thế lực phát ra cầu trợ tin tức, hy vọng chúng ta có thể phái một đội trên 20 cấp cường giả tiến tới Phong Diệp thành, trợ giúp Phong Diệp Đế quốc ngăn cản Quang Minh Đế quốc cùng vực Sâu Ma tộc công kích." Không biết các ngươi ý nghĩ như thế nào. Nghe được tên kia hùng tráng đại hán lời nói, một tên bạch phát lão giả xuất trước khi nói ra, phong diệp đế quốc là quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc tử địch, cùng quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc liên quân giao chiến mấy năm. Mặc dù liên tiếp bại lui hao binh tổn tướng, mất đất vô số, nhưng là kia tổng thể thực lực vẫn vô cùng cường đại. Tại phía xa ở chúng ta thành tự do trên, chỉ cần cho kia một chút tu dưỡng thời gian, bồi dưỡng được đầy đủ số lượng cao thủ đứng đầu, khi đó vô luận là quang minh đế quốc hay vẫn là vực sâu ma tộc đều muốn không phải là kia đối thủ đây cũng là Quang Minh đế Quốc cùng vực sâu ma tộc không tiếc liên hợp lại cùng nhau chèn ép phong diệp đế Quốc nguyên nhân chỗ ở bởi vì những năm này Quang Minh đế Quốc cùng vực sâu ma tộc đại quân quá bận rộn cùng phong diệp đế quốc đại quân giao chiến không có dư lực đối phó chúng ta thành tự do cho chúng ta thành tự do nhận được khá phát triển chiếm cứ đại lục trung tâm vùng đất nếu như phong diệp đế Quốc bị Quang Minh đế Quốc cùng vực sâu ma tộc tiêu diệt như vậy Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc ánh mắt đem quang hướng chúng ta thành tự do trên người, khi đó, chúng ta thành tự do đã đem Lâm vào nguy hiểm cảnh giới, Đang ngồi các vị sở thuộc chủng tộc cũng đem gặp phải tai họa ngập đầu, hoặc là cả tộc rời đến Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc dâu không có đưa đến địa phương. Vì vậy, vì chúng ta sử dụng chủng tộc lợi ích, chúng ta thành tự do hẳn là xây dựng một chi cường giả tiểu đội, viện trợ Phong Diệp Đế quốc, khiến cho không bị Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc hủy diệt, chỉ có Phong Diệp Đế quốc, Quang Minh Đế quốc Vượt sâu ma tộc bị vây không ngừng chiến tranh trong, chúng ta thành tự do mới có thể nhận được tốt nhất phát triển, đạt được an ổn hoàn cảnh. Nghe được tên kia bạch phát lao giả lời nói, ngồi ở chủ vị trên hùng tráng đại hán gật đầu nói, nhân tộc dân du cư thủ lĩnh trình minh biểu lộ kia thái độ, hiện tại các vị cũng nói nói ý nghĩ của mình đi. Nghe được tên kia hùng tráng đại hán lời nói, ngồi ở bạch phát lao giả đối diện một tên đẹp đẽ cô gái, đứng dậy lớn tiếng nói, ta không đồng ý trình minh lời nói. Phong diệp đế quốc cùng quang minh đế quốc vực sâu ma tộc đấu tranh quan chúng ta thành tự do chuyện gì? Bọn họ đánh càng vui mừng càng kịch liệt, chúng ta thành tự do tiểu càng an toàn, lại càng có thể được đến khá phát triển. Phong diệp đế quốc cùng quang minh đế quốc vực sâu ma tộc tranh đấu mấy năm, cũng không có hủy diệt. Chẳng lẽ quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc xây dựng cao thủ đoàn, là có thể đem phong diệp đế quốc hủy diệt sao? Ta xem, chưa chắc đi. Ta nhưng không tin tưởng Phong Diệp Đế Quốc không ngăn được Quang Minh Đế quốc cùng được sâu ma tộc cao thủ đoàn công kích. Nếu như bọn họ không ngăn được lời nói, đã sớm triệu tập đại quân hộ vệ Phong Diệp thành rồi. Nhưng là thực tế tình huống đấy, Phong Diệp Đế quốc chẳng những không có từ biên cảnh điều quân đội hộ vệ Phong Diệp thành, ngược lại vừa hướng biên cảnh tăng binh, có một lần nữa mở ra chiến đoan tư thái. Đồng thời căn cứ chúng ta ở Phong Diệp thành nhân viên tình báo báo cáo, Phong Diệp thành cho tới bây giờ không có một tia náo động. Phong Diệp đế quốc cao tầng càng thêm là không có một tia sợ hãi, trên mặt không biết như thế nào chuyện gì, luôn là tràn đầy một loại thần sắc hưng phấn. Mặc dù bọn họ che giấu không sai, nhưng vẫn là bị chúng ta thành tự do nhân viên tình báo tỉ mỉ phát hiện. Phong Diệp đế quốc cao tầng trên mặt tại sao không chết sợ hãi, ngược lại tràn đầy một loại hưng phấn khó tả, bọn họ là ở trang cho Phong Diệp thành dân chúng nhìn. Khắp nơi trang cho chúng ta những thứ này kẹp ở tam đại thế lực ở giữa thế lực nhìn. Là ở trang cho quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc nhìn. Ta cho là cũng không phải là, trên mặt của bọn hắn sở dĩ lộ ra thần sắc hưng phấn, bởi vì bọn họ nhất định gặp được chúng ta sở không biết chuyện vui, nhất định không có đem quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc cao thủ đoàn để trong lòng, không cho là quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc xây dựng cao thủ đoàn có thể đối với an toàn của bọn họ tạo thành uy hiếp. Nếu bọn họ không e ngại quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc uy hiếp, tại sao còn muốn hướng chúng ta thành tự do? Tinh linh đế quốc trở về với các thế lực lớn thỉnh cầu viện trợ đâu? Bởi vì bọn họ muốn giảm bất tổn thất, đem chúng ta những thế lực này cao thủ ngăn trở pháo hôi sử dụng. Có thể là, cũng khả năng không phải là. Bởi vì, chúng ta phải đi phong diệp thành cường giả tiểu đội, đối với phong diệp đế quốc mà nói, là một cổ trợ lực, cũng là một cổ cường đại lặn đang uy hiếp, một khi chúng ta phái cường giả tiểu đội, thay đổi phương hướng đối phó phong diệp đế quốc, như vậy phong diệp đế quốc đem gặp gỡ đại nạn. Đối với Phong Diệp Đế quốc hướng chúng ta cầu viện cụ thể mục đích, ta mặc dù không biết, nhưng là ta biết kia nhất định bố trí một cái âm mưu chờ đợi chúng ta, chúng ta nếu như phái một chi cường giả tiểu đội tiến tới Phong Diệp thành lời nói, này chi cường giả tiểu đội rất có thể sẽ gặp bất chắc, vì vậy, ta cho là chúng ta thành tự do, hẳn là khéo léo huyền chuyển cự tuyệt Phong Diệp Đế quốc cầu viện yêu cầu, ngọn núi quan hổ đấu. Nghe được tên kia cô gái xinh đẹp mang theo phân tích hương vị lời nói, trong đại sảnh mười mấy người các tộc đầu lĩnh phản ứng không đồng nhất có cúi đầu suy tư, có cười nhạt coi thường, không hề mảnh ở chú ý, cũng là gật đầu nhận đồng. Một lát công phu thời gian sau đó, tên kia dẫn đầu lên tiếng bạch phát lao giả chính minh, đứng dậy nói: Ta thừa nhận hồ tộc tộc trưởng phân tích có chút đạo lý. Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc xây dựng cao thủ đoàn rất khó hủy diệt Phong Diệp Đế quốc. Dù sao Phong Diệp Đế quốc đã cùng Quang Minh Đế quốc vực sâu ma tộc đấu tranh mấy năm, vẫn không có bị hủy diệt. Một nhất định có kia lá bài tẩy của mình. Bất quá, ta không đồng ý tọa sơn quan hổ đấu hành động. Bởi vì phong diệp đế quốc đã hướng chúng ta thành tự do phát ra thình cầu, nếu như chúng ta không rảnh mà để ý, không phải một chi cường giả tiểu đội viện trợ phong diệp thành lời nói, nhất định sẽ gặp phải phong diệp đế quốc thù hẳn cung bất mãn, như vậy, chúng ta thành tự do đem xa vào đến tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì, chỉ cần phong diệp đế quốc đoạn tuyệt cùng chúng ta thành tự do quan hệ, phát biểu một thanh danh tỏ vẻ không hỏi qua chúng ta thành tự do, như vậy, dựa theo quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tỏ khuyết trương giã tâm, chúng ta thành tự do tiểu nguy hiểm Đồng thời ta tin tưởng vô luận phong diệp đế quốc có kế hoạch gì cùng âm mưu cũng sẽ không là nhằm vào chúng ta thành tự do, bởi vì kia không có cần thiết, phong diệp đế quốc chủ yếu địch nhân là quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc, mà không phải chúng ta thành tự do. Vì vậy, ta cho là chúng ta thành tự do hẳn là phái một chi cường giả tiểu đội tiến tới phong diệp thành, cũng nghiêm khắc tuân theo phong diệp thành quy củ, nghe theo mã nhã phu nhân ra lệnh, tránh khỏi ở phong diệp đế quốc cao tầng trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, ảnh hưởng đến chúng ta thành tự do Nghe được trình minh lời nói, ngồi ở đại điện trong mười mấy các tộc thủ lĩnh, đại bộ phận cũng đều túi đầu suy tư, chỉ cần như vậy một hai vạm vỡ đại hán vẻ mặt không lo gì thần sắc. Nhìn đang trong đại điện mười mấy các tộc thủ lĩnh liếc một cái, ngồi ở chủ vị trên hùng tráng đại hán nói, những khác người có còn hay không kia giải thích của hắn, nếu như có, tiểu nói ra, nếu không, đợi đến kết quả sau khi đi ra, các ngươi cũng chưa có lên tiếng cơ hội. Nghe được tên kia hùng tráng đại hán lời nói. Đại điện trong những khác mười mấy người các tộc thủ lĩnh rối rít suy tư, sau đó chỉ thấy được một cả người tản ra vạm vỡ hơi thở đại hán đứng lên nói, Chu Lão đại, chúng ta Hắc Long Nhất tộc không có ý kiến gì. Chu Lão đại ngươi nói gì? Chúng ta Hắc Long Nhất tộc chịu làm gì? Tuyệt không hai lời. Tên kia cả người tản ra vạm vỡ hơi thở đại hán lời nói vừa dứt, liền gặp được những khác mười mấy người các tộc thủ lĩnh rối rít đứng lên nói, chúng ta cũng không có ý kiến gì, chúng ta cũng đều nghe Chu Lão đại, Chu Lão đại cho chúng ta làm gì? Chúng ta tự làm gì? Bọn họ đều là môi cái thượng cổ chủng tộc người mạnh nhất, là trên đại lục đỉnh cấp cường giả một trong, bọn họ sở dĩ đem tự mình chủng tộc vận mệnh, cũng đều áp tại cái đó ngồi ở chủ vị trên hùng tráng đại hắn trên, là bởi vì bọn hắn cũng biết kia mặc dù là người cô đơn một, không có cường đại chủng tộc làm hậu thuẫn, nhưng là kêu lại có bọn họ không cách nào bằng được thực lực, có 35 cấp thần vương cấp tầng thứ 5 thực lực, có thể nói đại lục đệ nhất cao thủ. Càng thêm trọng yếu chính là, bọn họ những thứ này thượng cổ chủng tộc cũng đều là ngồi ở chủ vị trên hùng tráng đại hán từ thượng cổ di chỉ trong giải cứu ra đối với kia cực kỳ kính trọng cùng bội phục vì vậy bọn họ mới sẽ đem riêng phần mình chủng tộc vận mệnh giao ở kia trong tay nghe đến đại điện trong mười mấy người các tộc thủ lĩnh lời nói tên kia hùng tráng đại hán thản nhiên nói các ngươi như thế tin cậy ta ta cũng sẽ không cô phụ các ngươi tin cậy nhất định sẽ dẫn theo các ngươi chủng tộc đi lên huy hoàng con đường hiện tại chúng ta ra lệnh các ngươi Từ riêng phần mình trong tộc lựa chọn sử dụng 100 tên trên 20 cấp cường giả, đi theo ta cùng nhau tiến tới phong diệp thành, đi xem một chút phong diệp đế quốc rốt cuộc nghĩ làm những thứ gì. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 686, Lộ rẹn sờ lo lắng. Chương 686, Lộ rẹn sờ lo lắng. Vượt sâu tầng thứ 9 một ngọn cổ láo tòa thành trong, một thân áo đen lộ rẹn sờ nhìn trước mắt quang minh đế quốc hoàng đế hình ảnh, thản nhiên nói chúng ta xây dựng cao thủ đoàn tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài phong diệp đế quốc đã làm ra tương ứng chuẩn bị đồng thời thú nhân đế quốc tinh linh đế quốc thành tự do ải nhân đế quốc trở về về các thế lực lớn đã phái ra một chi quy mô lớn nhỏ kích cỡ không giống đợi cường giả tiểu đội tiến tới phong diệp thành hiệp trợ phong diệp đế quốc chống đỡ chúng ta cao thủ đoàn tiến công hiện tại chúng ta là lúc đó dừng lại cao thủ đoàn hành động hay vẫn là tiếp tục thi hành đi xuống nghe được lộ rèn sơ lời nói ở kia trước mặt quang minh đế quốc hoàng đế endi hình ảnh thì lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười nói trong lòng ngươi không phải là đã quyết định làm chi còn muốn hỏi ta cái này nhảm chán vấn đề thú nhân đế quốc tinh linh đế quốc thành tự do ải nhân đế quốc nhóm thế lực viện trợ phong diệp đế quốc chính là ở ta quang minh đế quốc cùng ngươi vượt sâu ma tộc đối nghịch, chúng ta có thể quang minh tránh đại xuất binh trinh phạt bọn họ chỉ cần chúng ta phái ra một chi đại quân hướng thú nhân đế quốc tinh linh đế quốc thành tự do ải nhân đế quốc khởi xướng hung manh chung công kích Những thứ kia tiến tới phong diệp thành cao thủ còn có thể tiếp tục tại phong diệp thành đợi đi xuống. Sao? Nghe được Eddie lời nói, lộ rèn sở trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, bất quá, kia thật giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó dường như, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là một kia vẻ nghi hoặc, nhìn Eddie ảnh hưởng hỏi, nếu phong diệp đế quốc đã biết hai chúng ta phương xây dựng cao thủ đoàn tiến công phong diệp thành kế hoạch, như vậy, tại sao ta không có cảm nhận được phong diệp đế quốc cao tầng sợ hai đấy? Chẳng lẽ bọn họ có lòng tin ngăn cản chúng ta song phương xây dựng cao thủ đoàn tiến công? Nghe được lồ rẻn sơ lời nói, Andy nụ cười trên mặt không giảm, thản nhiên nói, Ngươi quá lo lắng, phong diệp trong đế quốc cao thủ số lượng, đã sớm bị chúng ta song phương cho nắm rõ rằng rồi, nếu không, chúng ta cũng sẽ không muốn xây dựng cao thủ đoàn, đem cho hủy diệt. Hiện tại chướng ngại duy nhất, chính là thú nhân đế quốc, tinh linh đế quốc, thành tự do, ải nhân đế quốc cao thủ viện quân, bất quá những thứ này cũng đều không phải là vấn đề nếu như bọn họ không muốn nơi ở của mình bị chúng ta song phương đại quân cho hủy diệt lời nói cũng chỉ có thể đường hoàng trở lại nơi ở của mình đi nghe được Andy lời nói lộ rèn sở khe khẽ gật đầu nói người nói rất đúng bất quá vì bảo hiểm khởi kiến ta nghĩ tới chúng ta có thể mở rộng hợp tác phạm vi trì hoãn cao thủ đoàn xuất phát thời gian dẫn đầu phát động đại quân hướng phong diệp đế quốc thú nhân đế quốc tinh linh đế quốc thành tự do ải nhân đế quốc khởi sướng tiến công một mặt có thể làm cho thú nhân đế quốc tinh linh đế quốc thành tự do, ải nhân đế quốc cao thủ trở về viện binh, một mặt để cho phong diệp đế quốc không, cách nào điều động đại quân trở về viện binh phong diệp thành, xử chúng ta xây dựng cao thủ đoàn thất bại trong gan tức. nghe được lô dẻn sơ lời nói, Andy suy tư một lúc sau nói, nếu ngươi nghĩ chơi lớn như vậy, chúng ta không bằng đùa càng thêm lớn một chút, trực tiếp vận dụng toàn bộ binh lực hướng phong diệp đế quốc cùng kia đồng minh khởi sướng công kích mạnh liệt nhất, cũng đem một lưới bắt hết. nghe được endy lời nói, lô dẻn trong mắt tinh quang trận lóe lớn tiếng nói, hảo, trừ chúng ta liên thủ xây dựng cao thủ đoàn cùng nhau tiến công phong diệp thành, hủy diệt phong diệp đế quốc cao tầng, đạt được chiến lợi phẩm chia đều ở ngoài. kia chiến lợi phẩm của hắn các bằng bản lãnh đạt được, tiểu công chiếm thổ địa tiểu quy về người nào, ở đem phong diệp đế quốc cùng kia đồng minh hoàn toàn tiêu diệt lúc trước, song phương chuẩn thủ hòa bình điều ước, không cho phép chuẩn tự tiện hướng đối phương quân đội khởi sướng tiến công. nghe được lồ rển sơ lời nói, ẹt đi không chút do dự nói, không có vấn đề, 10 năm rồi. Bọn họ những thứ kia bởi vì phong diệp đế quốc mà tồn tại thế lực cũng nên từ trên đại lục biến mất. Mười ngày sau, quang minh đế quốc đại quân đem vận dụng tất cả binh lực, đồng thời hướng phong diệp đế quốc, thú nhân đế quốc, ải nhân đế quốc phát động công kích. Nghe được Andy lời nói, Lô Giản Sở cũng không chút do dự nói, mười ngày sau, vượt sâu ma tộc đại quân sẽ động viên tất cả binh lực, đồng thời trước phong diệp đế quốc, tinh linh đế quốc, thành tự do khởi xướng tiến công. Nghe được Lô Giản Sở lời nói, Andy khe khẽ gật đầu đóng cửa viễn trình truyền tin ma phát trận biến mất ở lô rèn sờ trước mắt ở ND hình ảnh từ trước mắt của mình biến mất sau đó lô rèn sờ không chút do dự đi ra mật thất tiến vào một gian trang sức xa hoa phòng khách trong đối với đã sớm ở phòng khách đợi chờ đã lâu một tên thượng vị ác ma đại hán nói kevin ta muốn ngươi điều động cường giả cũng đều chuẩn bị thỏa đáng sao nghe được lô rèn sờ lời nói tên kia ngồi ở phòng khách trong thượng vị ác ma đại hán kevin nói cũng đều chuẩn bị thỏa đáng chỉ cần tộc trưởng ra lệnh một tiếng chúng ta có thể xuất phát, đem phong diệp thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. nghe được kevin lời nói, lô dẹn sở hài lòng gật đầu, thản nhiên nói, hảo. chờ về, về hành động thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi. ngươi bây giờ cứ hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ta chuẩn bị sẵn sàng công tác sau đó. tự xuất linh chúng ta vượt sâu ma tộc cao thủ đoàn, tiến tới phong diệp thành, liên hiệp quang minh đế quốc cao thủ đoàn, đem phong diệp thành hủy diệt. đồng thời ngươi nhớ kỹ cho ta một chút, ngươi nhất định phải ở quang minh đế quốc cao thủ tìm kiếm được phong diệp đế quốc máy chế tạo sản xuất giới chiến sĩ trụ sở lúc trước đem phong diệp đế quốc máy chế tạo sản xuất giới chiến sĩ trụ sở tìm được cũng mang về đến chúng ta vượt sâu ma tộc vì cái kia máy chế tạo sản xuất giới chiến sĩ trụ sở chứ ngươi ở ngoài tất cả cao thủ cũng có thể hy sinh ngươi hiểu chưa nghe được lộ rèn sờ lời nói kevin khe khẽ gật đầu hắn vô cùng rõ ràng biết phong diệp đế quốc sở di cường đại sở dĩ có thể đem chống đỡ quang minh đế quốc cùng vượt sâu ma tộc tiến công nguyên nhân ngay tại ở liên tục không ngừng cơ giới đại quân nếu như không phải là kia tư nguyên chịu đến hạn chế như vậy Quang Minh Đế Quốc cùng vực sâu ma tộc liên thủ cũng không nhất định có thể đem chế trụ vì vậy hắn vô cùng rõ ràng máy chế tạo sản xuất giới chiến sĩ trụ sở tầm quan trọng coi như mình những thứ này vượt sâu ma tộc cao thủ đoàn thành viên toàn bộ tử vong chỉ cần có thể nhận được máy chế tạo sản xuất giới chiến sĩ trụ sở đối với vực sâu ma mà nói cũng là một việc vô cùng đáng giá tuyệt tình thấy cây vin gật đầu nhận đồng ý kiến của mình Lỗ rèn sở rồi cùng kia thương nghị một chút chuyện khác, sẽ làm cho trở về đi chuẩn bị, cũng ở kia lúc rời đi, phân phó kia coi như là vực sâu ma tộc không chiếm được máy chế tạo sản xuất giới chiến sĩ trụ sở, cũng nhất định không thể để cho quang minh đế quốc nhận được máy chế tạo sản xuất giới chiến sĩ trụ sở. Kevin rời đi lộ rèn sở tòa thành sau đó, một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp cô gái đi tới lộ rèn sở trước mặt, nhẹ dọng hỏi, phụ thân, phong diệp đế quốc diệt vong sắp tới. Chúng ta vượt sâu ma tộc toàn bộ tiến công đại lục thời cơ sắp đến, ta tại sao từ trên mặt của ngươi nhìn không ra một chút sắc mặt vui mừng đấy? Nghe được tên kia trẻ tuổi tướng mạo đẹp cô gái lời nói, lộ rèn sơ nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt vẻ nghi hoặc nói, cắt đờ gìn, không biết như thế nào chuyện gì, trong lòng ta luôn là có thêm một loại dự cảm bất tưởng, cảm giác cuối cùng sẽ có cái gì không tốt chuyện tình muốn phát sinh dường như. Về phần là chuyện gì, ta lại không tưởng tượng nổi, ngươi cũng biết, hướng ta loại cảnh giới này người. Loại này cảm giác quỷ dị, một loại là phi thường linh. Nghe được lộ rẻn sơ lời nói, cắt đờ gìn sắc mặt hơi đổi, suy tư một hồi nói, phụ thân, trong lòng ngươi cái kia cổ dự cảm bất tưởng, là quang minh đế quốc sao. Nghe được cắt đờ gìn lời nói, lộ rẻn sơ lắc đầu nói, không phải là, là đến từ phong diệp đế quốc. Nghe được lộ rẻn sơ lời nói, cắt đờ gìn thất kinh, vội vàng lớn tiếng nói, phong diệp đế quốc. Làm sao có thể trải qua đêm gần 10 năm chinh chiến chúng ta đã sớm đem phong diệp đế quốc lai lịch sở soạn rất rõ ràng bọn họ căn bản không có đủ thực lực đối với chúng ta vượt sâu ma tộc tạo thành quá lớn nguy hiếp, trừ phi bọn họ nhận được rộng lượng tư nguyên chế tạo ra càng thêm cường đại cơ giới chiến sĩ bất quá phong diệp đế quốc địa bàn có hạn tài nguyên cũng không phải là rất nhiều bằng không cũng sẽ không bị chúng ta vẫn để ép đánh chẳng lẽ bọn họ từ khác con đường đạt được rộng lượng tư nguyên hay là đám bọn hắn có một loại chúng ta không biết át chủ bài không được sao chứ nghe được cát di lười nói Lô Rèn Sở không có lập tức nói chuyện, mà là đang trầm tư sau một khoảng thời gian, nhẹ giọng nói: Không biết, ngươi những thứ này phân tích cũng đều là suy đoán, rốt cuộc thực tế tình huống như thế nào, cho chúng ta đi dò xét một chút sẽ biết. Dù sao chúng ta vượt sâu ma tộc đã cùng ma giới câu thông được rồi, chỉ cần qua nửa năm, có thể ở ma giới cùng vượt sâu thành lập một cái vĩnh cố tính lối đi. Khi đó, ma giới trong ma tộc cao thủ cũng có thể liên tục không ngừng bổ sung đến chúng ta vượt sâu ma tộc trong, cho chúng ta vượt sâu ma tộc thế lực bảo tăng trở thành tinh thần đại lục thứ thế lực lớn nhất, Thông cả một tinh thần đại lục đem sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nghe được sơ lời nói, Cutter gìn không tự chủ được hỏi, phụ thân, cùng ma giới thành lập vĩnh cô tính lối đi. Đối với với chúng ta vượt sâu ma tộc có thể là chuyện tốt, nhưng là đối với chúng ta một nhà khả không phải là cái gì chuyện tốt. Một khi ma giới cao thủ đại được chuẩn tiến vào vực sâu, chúng ta người một nhà lãnh đạo địa vị đem chịu đến nguy hiếp Nghe được Cutter lời nói, Lorenzo hài lòng gật đầu nói. Phản ứng của ngươi rất bén nhạy, ngươi nói chuyện ta cũng đều suy nghĩ qua, ta tự có ứng đối phương pháp, ngươi tiểu không cần lo lắng rồi. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi là thật tỉnh tu luyện, tranh thủ ở trong vòng nửa năm tiến vào đến thần vương cảnh. Nghe được lỗ rèn sờ lời nói, cát đờ gìn do dự một hồi, tiểu khe khẽ gật đầu nói, vâng, phụ thân đại nhân, ta cái này đi tu luyện, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, bảo đảm ở trong vòng nửa năm trở thành thần vương kính cao thủ. Nhìn cát đờ dìn bóng lưng rời đi. Lộ rẻn sở trên mặt lộ ra hài lòng cùng nụ cười hạnh phúc, hắn thích nhất cái này thông minh lanh lợi, khiến cho người ta yêu thích, có cực cao tu luyện thiên phú nữ nhi, cũng đem làm như của mình người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 687, Cổ Tử Minh Chương 687, Cổ Tử Minh Phong Diệp Đế Quốc Đô Thành Phong Diệp Thành, một ngọn to lớn cung điện đại sảnh trong ngồi ở chủ vị trên mã vẻ mặt bình tĩnh vẻ nhìn đến từ thú nhân đế quốc, tinh linh đế quốc thành tự do, ải nhân đế quốc trở về với các thế lực lớn viện quân đầu não. thản nhiên nói, cảm tạ các vị có thể ở nơi này mấu chốt thời kỳ đi đến chúng ta phong diệp đế quốc, trợ giúp chúng ta phong diệp đế quốc chống đỡ quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc công kích. nghe được thú nhân đế quốc viện quân thủ lĩnh cùng mẹa đối thoại, đại điện trong mười mấy các thế lực lớn viện quân thủ lĩnh lập tức biết mẹa ý tứ rồi, giao ra viện quân quyền chỉ huy, đạt được phong diệp đế quốc hứa hẹn. hiểu mẹa ý tứ sau đó. Đại điện trong mười mấy người các thế lực lớn thủ lĩnh, dối rít tỏ vẻ nói: Chúng ta nguyện ý vô điều kiện nghe theo phu nhân an bài, hoàn thành phu nhân bố trí xuống tới nhiệm vụ. Bọn họ rời đi riêng phần mình thế lực ổ thời điểm. Tiêu nhận được đầu của nó lĩnh phân phó, vì vậy bọn hắn đối với giao ra gia viện quân quyền chỉ huy không có một tia do dự cùng không thôi, bởi vì bọn họ hiểu rõ cùng đối với bọn hắn mất đi mà nói, bọn họ đem đạt được càng thêm nhiều, chiếm được viện quân quyền chỉ huy sau đó, Mai A vẻ mặt vẻ hài lòng gật đầu, lớn tiếng nói: Cảm tạ các vị sở thuộc thế lực viên trợ, tương lai các vị sở thuộc thế lực có cần chúng ta phong diệp đế quốc thời điểm, cứ mở miệng, chúng ta phong diệp đế quốc tuyệt không từ chối. Nhận được Mai A bảo đảm sau đó, đại điện trong mười mấy các thế lực lớn viện quân thủ lĩnh dối rít đáp lại nói, Phu nhân khách khí rồi, đây là chúng ta phải làm, quang minh đế quốc cùng được sâu ma tộc không phải là phong diệp đế quốc một đế quốc địch nhân, mà là chúng ta cùng chung địch nhân. Nghe được các thế lực lớn viện quân thủ lĩnh lời nói, Mai A thản nhiên nói, cho các ngươi giới thiệu một chút chúng ta phong diệp đế quốc cận vệ quân mới nhâm thống lĩnh cổ tử minh hắn chịu trách nhiệm chúng ta phong diệp thành an toàn các ngươi ở phong diệp trong thành hết thể sự nghi tất cả cũng để cho hắn tới chịu trách nhiệm nghe được mẹ a lời nói đại điện trong mười mấy thế lực khắp nơi viện quân thủ lĩnh không tự chủ được phát ra một tiếng thét kinh hãi có tiếng cổ tử minh tên bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua ở bọn họ ấn tượng trong phong diệp đế quốc căn bản cũng không có cổ tử minh nhân vật như thế mà từ mai a trong lời nói ý tứ mở ra kia là phong diệp đế quốc cận vệ quân tin mới nhâm thống lĩnh chịu trách nhiệm cả phong diệp thành an toàn cùng với phong diệp đế quốc tất cả cao tầng an toàn kia căn bản không thể nào là một thiên lạng hạng người vô danh a chẳng lẽ cổ tử minh là phong diệp đế quốc giấu diếm át chủ bài một trong đại điện trong thế lực khắp nơi viện quân thủ lĩnh em thầm suy đoán may a lời nói vừa dứt liền gặp được người mặc một bộ màu bạc chiến giáp lưng đeo một thanh màu xanh trường kiếm lý gia vượng bước vào đến đại điện trong hướng về phía ngồi ở chủ vị trên may a nói vệ quân thống lĩnh cổ tử minh đi đến hướng phu nhân trình diện nghe được lý gia vượng lời nói đang nhìn đến kia trên mặt giấu diếm nụ cười mai a không khỏi khẽ cười một tiếng chỉ vào đại điện trong mười mấy người thế lực khắp nơi viện quân thủ lĩnh nói cổ tử minh những điều này cũng đều là chúng ta phong diệp đế quốc đồng minh viện quân thủ lĩnh ngươi hảo hảo cùng bọn họ thương nghị một chút như thế nào ứng với đối với quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc cao thủ đoàn sự nghi đi ta nhưng là đem phong diệp thành an toàn cũng đều giao cho ngươi rồi Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng A. Nghe được Mai A lời nói, đang nhìn đến kia nụ cười trên mặt, Lý Gia Vượng lập tức tiểu biết không hảo, kia nụ cười trên mặt rất dễ dàng cho đại điện trong mọi người một chút không đồng dạng ý nghĩ, bất quá, kia vừa nghĩ tới mã A là vì mình mà cười, lại không hề bận tâm nhiều như vậy, đại điện trong người có ý nghĩ, có thể như thế nào, đối với ở kế hoạch của mình không có bất kỳ ảnh hưởng, cho nên nhìn Mai A nói, ta hướng phu nhân bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để cho phu nhân chịu đến một tia thương. Tổn. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, May A biết kia là ở hướng tự mình cho thấy cõi lòng, sau này tuyệt đối sẽ không ở xuất hiện mất tích v.v. Chuyện. Nghĩ tới đây, May A không tự chủ được ở trên mặt lộ ra tiểu nữ nhân hạnh phúc vẻ nói, ta tin từ ngươi, ngươi ở tại chỗ này cùng những thứ này thủ lĩnh thương nghị sự nghi đi. Ta còn có việc thỉnh phải xử lý. Sau khi nói xong, May A tiểu không chút do dự xoay người rời đi đại điện, để lại vẻ mặt vẻ ngạc nhiên mọi người. May A rời đi sau đó. Ở một bên cẩn thận quan sát mã cùng Lý Gia Vượng đối thoại cùng động tác thành tự do thủ lĩnh Chu Minh, thoáng chút năm chiêu nghĩ một lát, tiểu vẻ mặt cười cười bước nhanh đi tới Lý Gia Vượng bên cạnh nói, Cổ huynh đệ, ngươi cùng mã nhã phu nhân có quan hệ gì, ta nhìn giữa các ngươi thật giống như rất thân mật dường như. Nghe được Chu Minh câu hỏi, Lý Gia Vượng không trả lời ngay, mà là dụng tâm cảm thụ một chút kia trên người chuyển đến khổng lồ hơi thở, không tự chủ được ở trong lòng thất kinh, bởi vì hắn phát hiện Chu Minh trên người buông thả ra ngoài khí thế. Tuyệt đối ở trên 30 cấp, ở không sử dụng năng lượng chuyển đổi khí chung năng lượng dưới tình huống, tự mình căn bản không phải kia đối thủ. Thấy Lý Gia Vượng xa vào đến ngạc nhiên trạng thái, ngây ngốc không nói lời nào, Chu Minh đầu tiên là trong lòng có chút khó chịu, bất quá, trong khi chú ý tới Lý Gia Vượng nhìn về phía tự mình, mắt lộ kinh ngạc lúc, không khỏi cả kinh, thầm nghĩ, đường ngầm hắn chẳng lẽ phát hiện cảnh giới của ta không được, sao chứ? Thật giống như vị ứng với đang Chu Minh trong lòng suy đoán dường như... Lý Gia Vượng từ kinh ngạc trạng thái trong khôi phục như cũ sau đó, âm thầm buông thả một cách âm kế giới, ở kia bên thai thấp giọng nói: "Vị huynh đệ này thật là thật bản lãnh. Ta nhớ đại lục đệ nhất cao thủ cũng bất quá là 30 cấp thần vương cảnh tầng thứ nhất cao thủ, mà huynh đệ ngươi lại có vượt qua 30 cấp thần vương cảnh tầng thứ nhất thực lực, thật là khiến ta kinh ngạc không dứt a." Nghe được Lý Gia Vượng nói nhỏ có tiếng, Chu Minh trong lòng vừa động, thấp giọng nói: "Huynh đệ ngươi cũng không kém a. Mặc dù cảnh giới của ngươi không cao, Nhưng là lại cho ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm, còn có, ngươi cùng mã nhã phu nhân quan hệ không tầm thường đi. Ta nhưng là từ kia trong mắt thấy nồng đậm ý nghĩ yêu thương, theo ta được biết, mã nhã phu nhân đã nhiều năm không cười qua, mà hôm nay nàng lại đối với ngươi một người nụ cười. Ngươi nói ngươi cùng mã nhã phu nhân là quan hệ như thế nào, tình nhân, tỷ đệ, còn là vợ chồng, thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 688. Đế quốc sâu mọt, 1. Chương 688, Đế quốc sâu mọt, 1. Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng sắc mặt hơi đổi, ám thầm thở dài nói ma mới vừa rồi đặc thù biểu hiện quả nhiên không có tránh được đại điện phản ứng của mọi người, bất quá, hắn đối với đại điện mọi người suy đoán cũng không phải là rất để ý, bọn họ nghĩ làm sao suy đoán tựu làm sao suy đoán, đối với kế hoạch của hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Vì vậy, Lý Gia Vượng không có lại kia suy đoán trên dừng lại, mà là thản nhiên nói. Chu Minh huynh lời nói có chút qua đi. Người nào không biết chúng ta mã nhã phu nhân đối với Lý Gia Vượng Đại Nhân kiên trinh không rời, nàng làm sao có thể cùng cổ tử Minh có quan hệ gì đấy. Mã nhã phu nhân sở di đối với ta vài phần kính trọng, là bởi vì ta có thể lực duy trì phong diệp thành an nguy, giữ được Lý Gia Vượng Đại Nhân sáng lập cơ nghiệp. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Chu Minh trên mặt lộ ra một nụ cười nói, cổ huynh đệ, người nói cũng đều có thật không. Ta nhưng không thể nào tin được a. Nghe được Chu Minh lời nói, đang nhìn đến kia nụ cười trên mặt, Lý Gia Vượng biết mình sớm giải thích thế nào, đối phương cũng sẽ không tin tưởng tự mình cùng Mã không có bất kỳ quan hệ gì, liền bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, "Chu Minh đệ, ánh mắt của ngươi rất sắc bén, ta cùng Mã Nhã phu nhân quả thật có chút quan hệ là thù, về phần rốt cuộc là quan hệ như thế nào, không lâu sau đó, ngươi sẽ biết rồi." Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng không, giống, đợi Chu Minh đáp lời, tiêu triệt tiêu phía ngoài cách âm kết giới xoay người hướng về phía đại điện trong thế lực khắp nơi viện quân thủ lĩnh nói bản nhân cổ tử minh đem chịu trách nhiệm các vị ở phong diệp thành hết thể hành động hy vọng các vị có thể phối hợp huynh đệ chống đỡ quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc cao thủ đoàn công kích nghe được lý gia vượng lời nói đại điện trong mười mấy thế lực khắp nơi viện quân thủ lĩnh rồi rít tỏ thái độ nói cổ huynh đệ ngươi yên tâm chúng ta nhất định phối hợp công việc của ngươi ngươi muốn chúng ta làm gì chúng ta tự làm gì tuyệt không từ chối nghe đến đại điện trong mười mấy người thế lực khắp nơi viện quân thủ lĩnh tỏ thái độ sau đó Lý Gia Vượng lại bắt đầu dựa theo kế hoạch dự định cho mười mấy phương thế lực viện quân phân phối khu phòng thủ vực để cho bọn họ riêng phần mình chịu trách nhiệm một đoạn thành tường phòng ngừa quang minh đế quốc cùng được sâu ma tộc đánh lén hoạt động từ Lý Gia Vượng trong tay nhận lấy nhiệm vụ của mình sau đó thế lực khắp nơi viện quân thủ lĩnh tiểu dối rít thối lui an bài thủ hạ của mình đi đón quản một đoạn thành tường phòng ngự đi mà Chu Minh thì lặng lặng đi đến Lý Gia Vượng bên cạnh nói cổ huynh đệ Chuyện của ngươi đã làm xong, tự lợi đến quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc cao thủ đoàn hiện thân rồi, hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm, không bằng chúng ta đi ra ngoài uống hai chén như thế nào. Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng do dự một hồi, nghĩ đến Chu Minh thành tự do thành chủ thân phận, cùng với kia kia vượt xa 30 cấp thần vương kính tầng thứ nhất thực lực, cảm giác cùng kia giao hảo cũng là một cái lựa chọn tốt, cho nên liền gật đầu nói, hảo, sẽ làm cho tận chủ nhà lễ nghi, thỉnh Chu Minh đệ hảo hảo uống một chén như thế nào nghe được Lý Gia Vượng nói, Chu Minh không chút do dự gật đầu nói, hảo, cổ huynh đệ sảng khoái, hôm nay chúng ta không say không về. nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng cười nhạt nói, hảo, không say không về. sau khi nói xong, Lý Gia Vượng là có thể xoay người rời đi đại điện, mang theo Chu Minh trực tiếp chạy về phía Phong Diệp trong thành hào hoa nhất một nhà tiểu lâu trong rồi. cổ huynh đệ, ta trước kia tại sao không có nghe nói qua ngươi người này, chẳng lẽ ngươi vẫn ở bí mật gì chỗ tu luyện không được, sao chứ? dịu quá ba tuần sau đó chu minh một đôi sắc bén ánh mắt vẻ mặt vẻ tò mò nhìn lý gia vượng hỏi hắn đối với lý gia vượng hiếu kỳ vô cùng dựa theo hắn biết phong diệp đế quốc cận vệ quân thống lĩnh vị trí cực kỳ trọng yếu nắm giữ lấy phong diệp thành trung quanh cường đại nhất lực lượng quân sự bảo vệ phong diệp thành cùng phong diệp đế quốc tất cả cao tầng an toàn trước kia cũng đều là tùy bạch khởi đảm nhiệm hiện tại đột nhiên đổi thành cổ tử minh cái này hắn căn bản không có nghe nói qua người đảm nhiệm đồng thời hắn tử ở trên đại điện Lý Gia Vượng cùng mẹ nhìn nhau ánh mắt cùng trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện quan hệ của hai người cực kỳ không tầm thường giống như thân mật nhất vợ chồng một loại điều này làm cho trong lòng hắn nghi ngờ tăng thêm cho nên liền bắt đầu mượn rượu kỉnh hướng Lý Gia Vượng phát ra nghi vấn nghe được Chu Minh lời nói Lý Gia Vượng trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên bưng chén rượu lên kính Chu Minh một chén chờ VV kia đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau đó mới thản nhiên nói Chu huynh đệ không cần quanh co lòng vòng hỏi thăm thân phận của ta cùng lai lịch. Không lâu sau đó, không cần ngươi hỏi, ta cũng sẽ chủ động nói cho ngươi biết, hiện tại sở dĩ không nói cho ngươi, là bởi vì thời cơ chưa tới mà thôi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt kiên định vẻ, Chu Minh tựu biết mình cho dù ở hỏi thăm nữa, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả, cùng lần này như thế, còn không bằng hảo hảo cùng kia uống một chén rồi. Cho nên Chu Minh liền yên tâm chung hiếu kỳ, bưng chén rượu lên, một bên cùng Lý Gia Vượng cùng rượu, một bên tùy ý bản về trên đại lục thế cục cùng các loại chuyện xấu chuyện ít ai biết cùng với một chút trên việc tu luyện các loại vấn đề khó khăn, chờ chút. Rơi đổi theo thời gian, nói chuyện với nhau xâm nhập, rượu cồn kích thích, Lý Gia Vượng cùng Chu Minh đều từ đối phương trong lời nói, cảm nhận được đối phương bất phàm cũng ở trong lòng nổi lên giao hảo ý niệm trong đầu. Đang lúc này, trong tiểu lâu chuyển đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết cùng mắng có tiếng, ngay sau đó, một trận ké băng ghế hậu đã có tiếng, từ trong tiểu lâu chuyển ra, để cho đang hứng trên đầu Lý Gia Vượng cảm thấy một trận khó chịu Chân mày không tự chủ được vừa nhíu, lớn tiếng kêu lên: "Tiểu Nhị, lầu dưới phát có chuyện gì xảy ra?" Nghe được Lý Gia Vượng kêu gọi đầu hàng có tiếng, Điếm Tiểu Nhị nhanh chóng chạy đến Lý Gia Vượng chỗ ở trong gian phòng trang nhã, vẻ mặt vẻ cung kính nói: "Đại nhân, Quốc công quý phủ quản sự nhìn lên tiểu lâu trong một nữ khách nhân, như muốn mang đi, gặp phải nữ khách nhân cự tuyệt, cùng nữ khách nhân đồng bạn đang tiến hành chiến đấu kịch liệt." Nghe được Điếm Tiểu Nhị lời nói, Lý Gia Vượng chân mày không khỏi nhăn càng thêm sâu, từ hắn trở lại tinh thần trên đại lục. Cũng bất quá là một tuần nhiều thời gian, hắn còn chưa kịp quen thuộc phong diệp đế quốc hiện hưu hành tránh cơ cấu, thì có người dám ở dưới mí mắt của mình cưỡng đoạt dân nữ, điều này làm cho hắn đối với phong diệp đế quốc hiện hưu hành tranh cơ cấu cực kỳ khó chịu. Rõ ràng dễ thấy, từ điếm tiểu nhị nói chuyện thần thái mở ra, loại chuyện này ở tiểu lâu phát sinh cũng không phải là cùng nhau hai nổi lên, phong diệp đế quốc hành tránh cơ cấu đối với loại này chuyện khả năng căn bản không đáng xử lý, nếu không cũng sẽ không đưa đến loại chuyện này ở tiểu lâu trong lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh nghĩ tới đây lý gia vượng không tự chủ được mở miệng hướng điếm tiểu nhị hỏi loại này cưỡng đoạt dân nữ chuyện tình ở tiểu lâu trong thường xuyên phát sinh sao nghe được lý gia vượng lời nói cảm nhận được kia trên người truyền đến một tia sắc khí điếm tiểu nhị không dám giấu diếm, vội vàng đường hoàng nói trở về đại nhân cũng không phải là thường xuyên phát sinh rượu của chúng ta lâu là phong diệp thành lớn nhất tiểu lâu có thâm hậu phía chính phủ bối cảnh một loại người ta căn bản không dám lại tiểu lâu quái rối, chỉ có những thứ kia đỉnh cấp đại quý tộc mới có thể không đem tiểu lâu chúng ta để vào trong mắt. Nghe được điếm tiểu nhị lời nói, Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu, hắn biết tiểu lâu này là lão Dô nước Hàn sản nghiệp, lão Dô nước Hàn cùng hắn cùng với Phong Diệp thành một chút cao tầng quan hệ cũng không tệ, người bình thường còn thật không dám ở tiểu lâu này quấy rối, cho nên liền tiếp theo hỏi, quốc công phủ là chuyện gì xảy ra? Quốc công trong một cái nho nhỏ quản sự có thể tùy ý cưỡng đoạt dân nữ sao? Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, điếm tiểu nhị trên mặt không khỏi sứng suốt, bất quá vừa cảm thụ đến Lý Gia Vượng trên người sắc khí, hán tiểu không tự chủ được đánh dùng mình một cái, vội văn nói, trở về đại nhân, quốc công phủ chính là mã nhã phu nhân phụ thân chỗ ở, hiện tại cả đế quốc đô bị vây mã nhã phu nhân thống trị dưới, quốc công phủ quyền uy có thể nghĩ là biết, đế quốc canh gác bộ, cùng với đế quốc mỗi cái hành tránh cơ cấu, cũng không dám tìm quốc công phủ phiền toái, thế cho nên, quốc công trong phủ người hết sức lớn lối, trở thành phong diệp trong thành người người e ngại tồn tại. Nghe được Điếm Tiểu Nhị lời nói, Lý Gia Vượng sắc mặt hơi đổi, liền vội vàng hỏi: "Quốc công trong phủ người kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ Mã Nhã phu Ú nhân tuyệt không hỏi tới sao?" Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, Điếm Tiểu Nhị vội vàng trả lời: "Đại nhân, Mã Nhã phu Ú nhân công việc bể buộn bù cả đầu, làm sao có thời giờ xử lý những chuyện nhỏ nhặt này tình a." Lại nói rồi, Quốc công phủ người mặc dù lớn lối vô cùng, nhưng là kia đối thoại khởi tướng quân trở về quốc quan to dị thường cung kính. Chỉ ước hiếp phong diệp trong thành những thứ kia chúng tiểu quý tộc cùng thương nhân, Mã Nhã phu nhân căn bản cũng không biết quốc công phủ làm những thứ kia chuyện xấu. Nghe được điếm tiểu nhị lời nói, Lý Gia vượng thần sắc hòa hoán rất nhiều, chỉ cần Mã không có cho quốc công phủ chỗ dựa, tự mình xử lý đứng lên tiểu vô cùng đơn giản, vừa nghĩ tới mới ra, tự mình chỉ có cho Mã phụ thân một chút kiếm tệ, kia tiểu cái dám liệt cái dám liệt đem nữ nhi gả cho mình, một chút khảo sát tự mình phẩm hạnh ý tứ cũng không có, càng thêm là không, có hỏi thăm quá Mã ý tứ thật giống như mã là một việc hàng hóa một loại bán tự mình Lý Gia Vượng không khỏi một trận phản cảm đang ở Lý Gia Vượng nghĩ muốn tiếp tục hỏi Tham Điếm Tiểu Nhị một ít chuyện thời điểm đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân rồn dập từ lầu dưới truyền đến ngay sau đó một trận kịch liệt vô cùng chiến đấu thanh âm truyền lên trên lầu một bên Chu Minh mặt mang nụ cười nhìn Lý Gia Vượng nói cổ huynh đệ Phong Diệp Thành canh gác bộ xuất hiện chúng ta là không phải là xuống lầu nhìn xem náo nhiệt nghe được Chu Minh lời nói đang nhìn đến kia nụ cười trên mặt Lý Gia Vượng trong lòng chấn động tức giận, quyết tâm cấp cho quốc công phủ người một kia lợi hại nhìn một cái, ai bảo kia làm cho mình ở chu minh trước mặt mất thể diện đấy. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 689, Đế quốc Sâu Mọn, 2 Chương 689, Đế quốc Sâu Mọn, 2 Đại nhân, ngươi có chuyện gì cần nhỏ ra sức sao? Một người mặc đế quốc canh gác bộ tiểu đội trưởng phục sức đại hán. Vẻ mặt nịnh hót vẻ đối với một người mặc chân quý tơ lụa quản sự phục, vẻ mặt vẻ ngạo mạn lão giả nói. Nghe được tên kia đế quốc canh gác bộ tiểu đội trưởng lời nói, tên kia vẻ mặt vẻ ngạo mạn lão giả, dùng ngón tay một vẻ mặt vẻ phẫn nộ kiều diễm cô gái, thản nhiên nói, "Nữ nhân này là chúng ta quốc công phủ trộm chạy đến đây tớ, ngươi đem kia cho ta đưa về quốc công phủ đi." Nghe được tên kia vẻ mặt vẻ ngạo mạn lão giả lời nói, đứng ở một bên, vẻ mặt vẻ phẫn nộ kiều diễm cô gái lập tức lớn tiếng quát lớn, hắn ở nói nhảm ta căn bản không phải cái gì quốc công phủ đầy tớ, ta là tự do người mạo hiểm. nghe được kiều diễm cô gái là kia là một tự do người mạo hiểm, tên kia đế quốc canh gác bộ tiểu đội trưởng hoàn toàn thả xuống trong lòng lo lắng. chỉ cần kia không phải là cái gì đại quý tộc chi nữ, như vậy kia chính là quốc công phủ đầy tớ, cho nên liền xoay người nhìn tên kia kiều diễm cô gái lớn tiếng nói, chẳng lẽ đường đường quốc công phủ quản sự còn có thể vu hãm ngươi không được? sao chứ người tới đem cho ta tìm ra được, mang đến quốc công phủ. Tên kia đế quốc canh gác bộ tiểu đội trưởng lời nói vừa dứt liền gặp được mười mấy người người mặc canh gác bộ phục sức đại hán lập tức thông qua trên người trường kiếm hướng về kia tên tiểu diễm cô gái trên người nào tới thấy hướng trên người mình nhào đầu tới mười mấy người canh gác bộ thành viên tên kêu tiểu diễm cô gái không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng nói các ngươi vô sỉ sau khi nói xong liền gặp được kia huy động trường kiếm trong tay phát ra một đạo bén nhọn chí cực màu đỏ kiếm quang chính xác vô cùng rơi vào một tên canh gác bộ thành viên trên người đem chém làm hai khúc, đồng thời hộ ở đấy tên Tiểu Diễm cô gái bên cạnh mấy người mạo hiểm cũng rối rít vũ động vũ khí trong tay, hướng canh gác bộ thành viên trên người chào hỏi đi. Bởi vì Tiểu Diễm cô gái cùng kia đồng bạn cũng đều là kinh nghiệm phong phú thực lực không tệ người mạo hiểm, đưa đến Đế quốc canh gác bộ 10 tên thành viên nhanh chóng chăn bị kia chém giết năm sáu người, còn lại chi người lại chỉ có thể dựa vào số lượng ưu thế, cùng đối phương tiến hành run rẩy, mà tên kia canh gác bộ tiểu đội trưởng. Thấy Tiểu diễm cô gái cùng kia đồng bạn thực lực cao cường, vội vàng phát ra tín hiệu, triệu hoán đồng bạn trợ giúp. Thấy tình cảnh này, ở một bên xem náo nhiệt lý gia vượng, trong lòng giận dữ, hận không được một cái tát sợ chết cái kia canh gác bộ tiểu đội trưởng, cùng cái kia vẻ mặt vẻ ngạo mạn láo giả, tránh cho kia cho mình cho phong diệp đế quốc mất mặt xấu hổ, để cho một bên chu minh chế dễ ước, đồng thời, quyết định, trở về hoàng cung sau đó, nhất định phải cùng quét ra, cổ vũ hảo hảo thương nghị hạ xuống. Đem đế quốc sâu mọt hảo hảo cả dừng một cái, nếu không, hảo không biết sau này sẽ mang đến cho. Mình phiên toái gì đấy? Nhưng là, kia mới vừa muốn động tay, một bên Chu Minh tự đưa tay ngăn cả nói, cổ huynh đệ, chúng ta lại nhìn một sẽ như thế nào? Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng thấy trong sân tên kia tiểu diễm cô gái trong thời gian ngắn không có việc gì, hơn nữa tự mình cũng muốn nhìn một chút chuyện phát triển kết quả, đế quốc quyền lợi ngành, có phải hay không là đã hoàn toàn hủy diện, tự nghe theo Chu Minh đề nghị lặng lặng đứng ở một bên xem náo nhiệt rồi. Một lát công phu thời gian sau đó, hơn 100 tên người mặc canh gác bộ thành viên ở một tên hùng tráng đại hán dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng chạy tới tiểu lâu, hai nói không nói trực tiếp gia nhập chiến trường, hướng về kia tên tiểu diễm cô gái cùng kia đồng bạn khởi xướng công kích mãnh liệt. Ở hơn 100 tên đế quốc canh gác bộ thành viên cùng tên kia hùng tráng đại hán công kích dưới, tên kia tiểu diễm cô gái cùng kia đồng bạn tình thế bắt đầu trở nên tràn ngập nguy cơ, tùy thời cũng có thể bỏ mạng nguy hiểm đã dậy. Thấy tình cảnh này, Lý Gia Vượng biết không có thể ở chờ đợi, nếu không, tên kia Tiểu diễm cô gái cùng kia đồng bạn rất có thể sẽ chết thảm ở tiểu lâu trong, cho nên liền theo tay vung lên. Nhất thời, chỉ thấy được hơn 100 đạo bén nhọn trí cực màu vàng kiếm quang từ kia trong tay bắn nhanh ra, hướng hơn 100 tên canh gác bộ thành viên trên người kích xã đi, cũng dễ dàng quán xuyên hơn 100 tên đế quốc canh gác bộ thành viên cầm vũ khí cánh tay, khiến cho tiêu mất lực chiến đấu. Thấy có cường giả xuất thủ công kích canh gác bộ thành viên. Tên kia hùng tráng đại hán lập tức thả ra tín hiệu, triệu Hoán Đế quốc cường giả chi viện, mà Lý Gia vượng thì nhanh chóng tiến vào chiến trường trong, hướng về phía tên hướng kia vẻ mặt vẻ ngạo mạn quốc công phủ quản gia trên mặt chính là mấy bàn tay, lớn tiếng mắng: "Ta định hóa, Lạc Đà Nam Mỹ, ngươi quả thực chính là chúng ta Phong Diệp Đế quốc bại hoại, chúng ta Phong Diệp Đế quốc sâu mọn." Nghe được Lý Gia vượng mắng có tiếng, đang nhìn đến kia trên người buông thả ra ngoài sát khí, chung quanh hơn 100 tên canh gác bộ thành viên không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Lẳng lặng núp ở rời xa kia địa phương, đợi chờ đế quốc cường giả chi viện, mà tên kia quốc công phủ quản sự thì vẻ mặt vẻ hoán độc che xương đỏ gương mặt, lớn tiếng mắng: "Ngươi lại dám đánh ta, ngươi nhất định không chết tử tế được, quốc công phủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Nghe được tên kia quốc công phủ quản gia hoán độc lời nói, Lý Gia Vượng nhướng mày, trong mắt hàn quang chợt lóe, rút ra trên người thành phong kiếm, hướng về phía tên kia quốc công phủ quản sự cổ nơi nhẹ nhàng vung lên, một đạo mang theo thấu xương hàn khí màu trắng kiếm quang bắn nhanh ra. Đem tên kia quốc công phủ quản sự đỉnh đầu cắt xuống. Thấy Lý Gia Vượng đem quốc công phủ quản sự đỉnh đầu cắt xuống. Nút ở phía xa hơn 100 tên đế quốc canh gác bộ thành viên cả người đánh dùng mình một cái. Tự mình biết gặp được một ngon nhân. Đối phương ngay cả quốc công phủ quản sự cũng đều làm khô giết. Đừng nói bọn họ những thứ này lính quen lên rồi. Mà tên kia bị đồng bạn bảo vệ tiểu diễm cô gái. Thấy Lý Gia Vượng cắt lấy quốc công phủ quản sự đỉnh đầu. Thất kinh, vội vàng nói, cảm tạ vị huynh đệ này vì ta ra mặt. Quốc công phủ thế lực không phải chúng ta những thứ này người mạo hiểm có thể nhắm chúng khởi, chúng ta hay, vẫn, là vội vàng chạy khỏi nơi này đi. Các người đem chúng ta phong diệp đế quốc trở thành địa phương nào, giết quốc công phủ người, còn muốn chạy trốn, quả thực chính là vọng tưởng Tên tiểu tiểu diễm cô gái lời nói vừa dứt, đã nghe đến tiểu lâu phía ngoài chuyển đến quát to một tiếng có tiếng, đồng thời chỉ thấy được một tên cả người phong thích ra khí thế cường đại lao giả, nhanh chóng chui vào đến tiểu lâu trong, thân hình không giảm vũ động trường kiếm trong tay thướng Lý Gia Vượng trên người kích xả đi. Nghe được tên lão giả kia hét lớn có tiếng, Lý Gia Vượng nhướng mày, không muốn đem chuyện tiếp tục làm lớn ra, cho nên liền từ trong lồng ngực tay lấy ra lệnh bài ở tên lão giả kia trước mắt hiện ra. Thấy Lý Gia Vượng trong tay lệnh bài, tên kia đang vũ động trường kiếm trong tay lão giả, thất kinh, vội vàng thu hồi trường kiếm trong tay, từ không trung hạ xuống, quỳ một chân trên đất nói: Tiểu nhân không biết thống lĩnh đại nhân ở chỗ này, thỉnh đại nhân thứ tội. Nghe được tên lão giả kia lời nói đang nhìn đến kia quỳ một chân trên đất tình cảnh, núp ở phía xa hơn 100 tên canh gác bộ thành viên, trong lòng hoảng hốt, cận vệ quân thống lĩnh, khả không phải là bọn hắn đắc tội khởi, coi như là quốc công phủ cũng không dám đối với cận vệ quân thống lĩnh như thế nào, cho nên vội vàng vẻ mặt vẻ kinh hãi, quỳ một chân trên đất nói, tiểu nhân không biết thống lĩnh đại nhân ở chỗ này, thỉnh đại nhân thứ tội. Lý Gia Vượng không để ý đến kia hơn 100 tên canh gác bộ lĩnh quẻn, mà là đối với lao giả lớn tiếng hỏi, ngươi hẳn là cận vệ quân thành viên đi. Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, tên lão giả kia không chút do dự trả lời, trở về đại nhân, ta là cận vệ quân trong một thành viên. Nghe được tên lão giả kia lời nói, Lý Gia Vượng chỉ thấy trong tay lệnh bài cho một con đường riêng, chuyên mệnh lệnh của ta, dẫn dắt một đại đội cận vệ quân đem quốc công phủ bao vây lại, bất luận kẻ nào không được xuất nhập, cái lệnh chẳng. Nghe được Lý Gia Vượng nói, tên lão giả kia trên mặt lộ ra vẻ hoàng sợ, vội vàng lớn tiếng hỏi, đại nhân, nếu như quốc công đại nhân nghĩ muốn mạnh mẽ đi ra ngoài. Chúng ta làm sao?" Nghe được giả như vậy, người câu hỏi, Lý Gia Vượng trong mắt loang loáng chợt lóe, không chút do dự nói, "Lần đầu tiên cắt đứt kia hai chân, cho kia cảnh cáo, lần thứ hai trực tiếp giết, có chuyện gì ta tới gánh chịu. Nếu để cho chúng ta phát hiện có bất kỳ người xuất nhập quốc công phủ, các ngươi này một đôi người toàn bộ cũng đều tự sát tạ tội đi." Nghe được Lý Gia Vượng đằng đằng sát khí lời nói, tên lão giả kia trong lòng run lên, mặc dù biết nhiệm vụ của mình không tốt làm khô, nhưng là cũng không dám không tuân theo gia lệnh chỉ cần kiên trì nói vâng đại nhân sau khi nói xong tên lão giả kia liền xoay người hướng cận vệ quân chú sở tiến đến ở tên lão giả kia rời đi tiểu lâu sau đó lý gia vượng đi tới tên kia kiểu diễm cô gái bên người nói ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi một lời nhắn nhủ chúng ta phong diệp đế quốc là một pháp chế nghiêm minh quốc gia không phải là một thổ phỉ hà ổ ngươi bây giờ là theo ta cùng nhau trở về hoàng cung trong hay vẫn là rời đi phong diệp thành nghe được lý gia vượng câu hỏi Tên tiêu tiểu diễm cô gái không chút do dự nói, ta với ngươi cùng đi Hoàng Cung. Chuyện bây giờ đã nào lớn, nàng cũng không đốc, biết mình rất có thể vừa rời đi Phong Diệp Thành, đã bị người giết đi, còn là theo chân Lý Gia Vượng tiến vào Hoàng Cung tương đối an toàn. Nghe được tên tiêu tiểu diễm cô gái lời nói, Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu, xoay người hướng về phía một bên Chu Minh Đạo, Chu Minh Đệ, hôm nay ta còn có việc phải xử lý, hôm nào ta ở thỉnh ngươi hảo hảo uống một chén. Sau khi nói xong, liền xoay người hướng hoàng cung đi tới rồi thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử chương 690 đại thanh tẩy 1. chương 690 đại thanh tẩy một Phu quân chuyện gì để cho ngươi tức giận như vậy nhìn vẻ mặt tức giận trở lại hoàng cung trong lý gia vượng mai a vẻ mặt vẻ kinh ngạc hỏi nhìn lâm vào suy tư trong mai a lý gia vượng sắc mặt tức giận nhanh chóng biến mất chậm rãi đi tới kia trước người đem ôm vào lòng nhẹ giọng nói Mai hy vọng ngươi có thể hiểu cái khổ tâm của ta, ta đối với đế quốc hành tránh cùng quân sự thể chế tiến hành thay máu, chỉ là muốn muốn đế quốc càng thêm cường đại, càng thêm tích cực hướng về phía trước, không bị đế quốc sâu mọt cho hụ thực rất mà thôi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, ở cảm nhận được kia trên người nồng đậm nam tử hơi thở, Mai A từ trong trầm tư tỉnh táo lại, khe khe gật đầu nói, ta hiểu rõ, cho ta một chút thời gian, ta sẽ nơi Lý Quốc công phủ chuyện này, cùng với đế quốc quyền lợi cơ cấu thay máu công tác. Nghe được Mai A lời nói, Lý Gia Vượng không chút do dự nào gật đầu nói, như vậy, đế quốc nội bộ chuyện tỉnh tiểu giao cho ngươi xử lý, ta liền chỉ phụ trách đối phó quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tòa quy hiếp. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Mai A khe khẽ gật đầu nói, ân, phu quân, tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt. Sau khi nói xong, đang ở Lý Gia Vượng mặt trên hôn một cái, xoay người đi ra ngoài rồi. Nhìn Mai A bóng lưng rời đi, Lý Gia Vượng túi đầu suy tư một hồi, tiểu phái người thông báo cổ vũ. Để cho kia hiệp trợ mẽ xử lý đế quốc nội bộ sự nghi, cũng bảo vệ kia an toàn, dù sao, những thứ kia đế quốc sâu mọt không phải là vật chết, mà là sẽ phản kháng gián độc. Phong Diệp Thành, quốc công cửa phủ, một đại đội toàn thân giáp, cầm trong tay lợi khí, ánh mắt sắc bén cận vệ quân, đem quốc công phủ bao vây nghiêm mật, một đoàn muốn đi vào quốc công phủ quan lớn quý tộc, cũng bị cận vệ quân ngăn chặn ở ngoài cửa, vẫn bằng kia nói toạc miệng lưỡi, cũng không cách nào bước vào quốc công phủ một bước. Đồng thời mấy nghị muốn mạnh mẽ tiến vào quốc công phủ quý tộc thì bị cận vệ quân vô tình đánh chết ở quốc công phủ cửa, lưu lại thật sâu đỏ sông máu tươi. Mọi người mau nhìn, Mã Nhã phu nhân đã tới, cái này xem một chút đám kia cận vệ quân còn dám hay không ngăn cản chúng ta tiến vào quốc công phủ. Một tên vóc người mập mạp, tướng mạo sói lần đại hán, thấy Mã ở cổ vũ cùng một đám tinh nhuệ thị vệ dưới sự bảo vệ, hướng quốc công phủ phương hướng bước nhanh đi tới, lập tức vẻ mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng hô. Nghe được tên kia mập mạp đại hán lời nói, Vây quanh ở quốc công phủ trùng quanh quan lớn quý tộc rối rít hét lớn một tiếng, bước nhanh lên hướng Mai A, muốn hướng Mã kiện kia đội cận vệ quân hình dáng. "Tránh ra! Tránh ra!" Thấy nhóm lớn quan lớn quý tộc hướng Mai A bên người một loạt mà lên, muốn nhích tới gần đến Mai A bên người, Mai A bên cạnh tinh nhuệ hộ vệ lập tức thông qua trên người vũ khí, thả ra khí thế cường đại lớn tiếng quát lớn. Nghe được Mai A bên cạnh tinh nhuệ hộ vệ hét lớn có tiếng, đám kia quan lớn quý tộc lập tức dừng lại hướng Mai A bên cạnh nhích tới gần, cũng lớn tiếng hô. Mạ nhã phu nhân, cái kia tân nhậm cận vệ quân thống lĩnh thật là quá ghê tởm, chẳng những giết quốc công phủ quản sự, còn phải khiến cận vệ quân đem quốc công phủ phong tỏa, không cho phép chuẩn chúng ta tiến vào, càng là tàn nhẫn sát hại mấy tên hứng cao quý quý tộc. Mạ nhã phu nhân, ngươi nhất định phải hung hăng trừng phạt cái kia tân nhậm cận vệ quân thống lĩnh, là quốc công đại nhân cùng chết đi quý tộc ra một ngụm ác khí a. Nghe được đám kia quan lớn quý tộc lời nói, may ai nhúng mày, mà thủ hộ ở mẹa bên cạnh cổ vũ thì lớn tiếng quát lớn. Chạy trở về phủ đệ của các ngươi đi, chuyện nơi đây còn chưa tới phiên các ngươi tới quản. Nghe được cổ vũ quát lớn có tiếng, ở cảm nhận được kia trên người buông thả ra ngoài sát khí, đám kia quan lớn quý tộc lập tức trong lòng đánh dùng mình một cái, hai nói không nói hướng phủ đệ của mình chạy về đi. Lúc này bọn họ coi như là hiểu được, quốc công phủ sự kiện rất là kỳ hoặc, không phải là bọn hắn có thể nhúng tay, còn là bất kể thì tốt hơn. Làm cổ vũ đem vây quanh ở quốc công cửa phủ một đám quan lớn quý tộc toàn bộ đuổi đi sau đó, Mai A ở tinh nhuệ thị vệ dưới sự bảo vệ, chậm rãi hướng quốc công phủ đại môn nơi đi tới. Mã nhã phu nhân, thật xin lỗi, không có cận vệ quân thống lĩnh ra lệnh, bất luận kẻ nào không được xuất nhập quốc công phủ. Tiên kia tiếp nhận lý gia vượng lệnh bài lao giả, nhìn sắp bước vào quốc công phủ đại môn Maya, do dự một lúc sau, đi lên trước nhẹ giọng nói: Cận vệ quân là phong diệp đế quốc một tồn tại đặc thù, tất cả cận vệ quân thành viên cũng đều lấy cận vệ quân thống lĩnh ra lệnh vì cao nhất chuẩn tắc, coi như là phong diệp đế quốc người thống trị thực sự Maya cũng không cách nào trực tiếp ra lệnh cận vệ quân, chỉ có thể thông qua cận vệ quân thống lĩnh tới truyền gia ra lệnh. Trước kia cận vệ quân thống lĩnh vẫn tùy bạch khởi đảm nhiệm, hiện tại tùy lý gia vượng một cái thân phận khác cổ tử minh đảm nhiệm. Tất cả đối với cận vệ quân mà nói, lý gia vượng ra lệnh chính là cao nhất chuẩn tắc, coi như là mẹ cũng không thể làm trái. Nếu như ngươi muốn hỏi tại sao cận vệ quân sẽ có như vậy một kỳ quái quy tắc, như vậy ta cho ngươi biết, đó là bởi vì cận vệ quân tất cả trung sĩ quan cao cấp cũng đều tùy gen chiến sĩ đảm nhiệm căn bản sẽ không phản bội lý gia vượng, vì vậy mới có như vậy một đặc thù quy tắc để tránh đế quốc quyền to bị kẻ xấu không chế. nghe được tên lão giả kia lời nói, mai a không nói gì mà là lặng lặng từ trên người lấy ra một lệnh bài ở tên lão giả kia trước mắt cơ cơ rồi. mã nhã phu nhân mời vào. thấy mai a trong tay tấm lệnh bài kia, tên lão giả kia lập tức cung kính nói. nghe được tên lão giả kia lời nói, mai a thu hồi lệnh bài, nhấc chân tiến vào quốc công phủ trong mà cổ vũ thì vẻ mặt mỉm cười vẻ ở tên láo giả kia trên bờ vai nhẹ nhàng vô vô nói làm không tệ sau khi nói xong cổ vũ tiểu nhấc chân bước vào quốc công trong phủ rồi lưu lại tên kia có chút ngẩn người láo giả tại nguyên châu ngây ngốc mỉm cười đội trưởng sau này phát đạt khả không thể quên các huynh đệ nga nhìn cười khúc khích tên láo giả kia trung quanh cận vệ quân thành viên dối rít dùng hâm mộ giọng điệu nói bọn họ nhưng là rõ ràng biết cổ vũ ở phong diệp trong đế quốc địa vị chỉ phải được đến kia coi trọng Như vậy cách thăng chức nhanh đủ tiểu không xa. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 691, đại thanh tẩy 2. Chương 691, đại thanh tẩy 2. Nữ nhi, ngươi đã đến rồi, cái kia tân nhậm cận vệ quân thống lĩnh thật sự quá kiêu ngạo rồi. Hắn lại dám phái người vây quanh của ta quốc công phủ, quả thực không đem chúng ta phong diệp đế quốc quyền uy, không đem nữ nhi ngươi để vào trong mắt ta. Ngươi nhất định hung hăng trừng phạt hắn. Đem phái đến chiến tranh đầu tiền tuyến, để cho kia ở quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc dưới móng sắt kêu rên. Một tên người mặc quý tộc hoa lệ phục sức, khuôn mặt sắc mặt giận dữ lao đầu, nhìn Mai A lớn tiếng tố khổ nói. Nghe được cha mình lời nói, Mai A hung hăng trợn mắt nhìn kia liếc một cái, âm thầm cảm khái, may mắn hảo chính mình không để cho Lý Gia Vượng xử lý chuyện này, nếu không, chỉ bằng cha mình mới vừa rồi kia mấy câu nói, tiểu sẽ khiến kia không chết cũng lột ra. Thấy Mai A hung hăng trợn mắt nhìn tự mình liếc một cái con dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn mình, Phệ Liệp không khỏi trong lòng run lên, lớn tiếng hỏi, nữ nhi, chuyện gì xảy ra? Thế nhưng lại để cho ngươi dùng cái loại kia ánh mắt nhìn ta? Không phải là ta quy phủ một tên quản sự cưỡng đoạt một tên dân nữ sao? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng áp không dưới chuyện này sao? Phải biết đây chính là chúng ta phong diệp đế quốc người thống trị A. Nghe được Phệ Liệp lời nói, may A trên mặt lộ ra một kia tức giận, lớn tiếng quá lớn, phụ thân. Không phải là ta quý phủ một tên quản sự cưỡng đoạt một tên dân nữ sao? Thiếu ngươi còn là chúng ta phong diệp đế quốc quốc công đấy. Làm vì đế quốc quốc công, chẳng lẽ ngươi cũng không biết đế quốc hiện tại đang đứng ở nguy nan giây phút sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết hẳn là làm gương tốt, vì đế quốc thần dân làm ra biểu xuất sao? Ngươi nhìn ngươi, cũng đều làm một những chuyện gì? 10 năm này, ta không có thời gian đi qua hỏi chuyện của ngươi, ngươi cũng đều cho ta chọc bao nhiêu phiền toái, tao đạp bao nhiêu đàng hoàng thiếu nữ, cho đế quốc trên mặt lau bao nhiêu đen? Nếu như không phải là cận vệ quân thống lĩnh, kinh chuyện ngày hôm nay nói cho ta biết, ta còn không biết n. Gây thế nhưng lại làm nhiều như vậy chuyện xấu đấy. Nghe được Mai A quát lớn có tiếng, đang nhìn đến kia trên mặt tức giận, phẽ liệp trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, lập tức lớn tiếng phản bác, nữ nhì, đây là ngươi cùng phụ thân nói chuyện giọng điệu sao. Bất kể nói thế nào, ta cũng đều là phụ thân của ngươi. Nghe được phẽ liệp lời nói, Mai á trên mặt cười thảm một tiếng nói, phụ thân. cỡ nào dễ nghe một từ ngữ A. Ngươi vô lương tâm nói cho ta biết, ngươi có thật lòng đem ta làm như một nữ như sao. Từ nhỏ đến lớn, ngươi cho tới bây giờ cũng không có thật lòng quan tâm qua ta, vẫn đem ta làm như cây dụng tiền tới dưỡng, càng là lấy đê tiện giá tiền bán cho ta hiện tại phu quân. Ta thừa nhận ta lúc ấy quả thật thích Lý Gia Vượng, nhưng là ở ngươi đem ta gả cho hắn lúc trước, ngươi có đã hỏi ý kiến của ta sao? Không có. Lý Gia Vượng cho ngươi một khoản kim tệ, ngươi tiểu không phân tốt xấu đem ta gả cho hắn. Nghe được Ma lời nói. Phế liệp trên mặt lộ ra một tia vẻ hối náy, bất quá, kia tia vẻ hối náy rất nhanh tiểu biến mất không thấy, ngược lại lập tức lớn tiếng đáp lại nói: "Ta lúc ấy tiểu nhìn Lý Gia Vượng thuấn mắt, biết kia tương lai khẳng định là đại phú đại quý vận mệnh, mới sẽ đem kia gả cho hắn, chẳng lẽ này có sai sao? Chẳng lẽ ban đầu ngươi không muốn ngươi gả cho hắn sao? Còn có, ngươi nói ta vẫn đem ngươi làm như cây dụng tiền tới dưỡng, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi ăn so với bình thường người hảo, làm so với bình thường người Xuyên so với bình thường người hảo, càng thêm là có thêm thị nữ phúc sức, còn có rất nhiều lao sư chỉ đạo ngươi các loại kỹ năng, chẳng lẽ những thứ này cũng không phải là ta đối với ngươi yêu biểu hiện sao? Nghe được Phệ Lịp lời nói, May A nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta thừa nhận ngươi đối với ta có công ơn nuôi dưỡng, cho nên ta mới sẽ dành cho ngươi quốc công vị, để cho kia hưởng thụ nhân gian giàu sang, nhưng là ngươi đấy. Chẳng những không có làm hảo một cái quốc công ứng với làm buồn phận, ngược lại lợi dụng quốc công cùng quyền uy của ta ở phong diệp trong thành tác uy tắc Phúc. Bại hoại phong diệp đế quốc danh tiếng, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, cũng bảo đảm để cho ngươi hưởng thụ cả đời nhân gian giàu sang, nhưng là của ngươi quốc công vị hôm nay coi như là chấm dứt, ngày mai ta liền đem mang đến Lao Gia, để cho ngươi ở nơi đó hưởng thụ tuổi già đi. Nghe được mẹ A lời nói, phê liệp thất kinh, vội vàng nói, nữ nhì, ta sai lầm rồi, ta bảo đảm sau này tuyệt đối không lợi dụng quốc công danh nghĩa tác uy tắc phúc rồi, ngươi ngàn vạn không muốn đem ta đưa về với ông bà A. Ở phong diệp trong thành hưởng thụ 10 năm giàu sang sinh hoạt Phệ lịm, để cho hắn phản về với ông bà, trở thành một bình thường phú gia ông, chỗ của hắn sẽ cam tâm a. Nghe được Phệ lịp lời nói, Mai A do dự một hồi nói, muốn giữ được ngươi quốc công vị cũng không phải là không thể nào, chỉ cần ngươi đem những năm này, cùng ngươi cùng nhau làm chuyện xấu danh sách cho ta nhóm đi ra ngoài, ta liền bảo đảm bất động ngươi quốc công vị, chỉ cần ngươi sau này không hề nữa làm chuyện xấu, ỷu có thể an tâm đích đáng làm một giàu sang quốc công. Nghe được Mai A lời nói, Phê lập tức lộ vẻ do dự, để cho hắn bán đứng của mình những thư kêu bạn heo bạn chó, trong lòng hắn hết sức không muốn, một khi, hắn như vậy làm, thanh danh của hắn đem hoàn toàn thúi, ở cũng sẽ không có quý tộc nguyện ý giúp hắn làm một chút hắn không có phương tiện làm chuyện tình rồi. Thấy phế liệp trên mặt vẻ do dự, một bên Mã A hử lạnh một tiếng nói, đây là ngươi giữ được quốc công vị duy nhất con đường, đừng tưởng rằng ngươi không nói, ta cũng không biết, ngươi cùng những người đó hèn hạ giao dịch, cũng bị ám ảnh ghi chép rõ ràng. Ta chỉ tùy ý để cho ngươi tới đưa bọn họ cho vạch trần phát ra tới, chỉ là muốn muốn cho ngươi một thứ tội cơ hội, để cho ngươi có thể giữ được quốc công vị mà thôi. Nghe được Mai A lời nói, Philip không có lập tức đáp lời, mà là trận to mắt nhìn Mai A nói, nữ nhì, nói cho ta biết, có phải hay không là lý gia vượng trở lại rồi. Nếu không, trong 10 năm ngươi cũng không có đụng đến ta, hiện tại lại bắt đầu cùng ta tính lên nợ cũ tới. Còn có... Cái tiêu tân nhậm cận vệ quân thống lĩnh cổ tử minh có phải hay không là lý gia vượng mang về tới tâm phúc? Nghe được phệ liệp lời nói, mai a không khỏi một trận ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới cha mình trí tưởng tượng lớn như vậy, thế nhưng lại đem sự thật đã đoán đúng hơn phân nửa. Thấy mai a trên mặt vẻ ngạc nhiên, phệ liệp trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thật giống như trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi một loại. Thì thầm lẩm bẩm, ta liền biết, ta liền biết, ta thiện lương nữ nhi làm sao sẽ bởi vì vì một người bình thường dân nữ cùng ta gây sự với, khó qua đấy, trừ cái kia thiên sát sát tinh lý ra vượng, ai còn có thể làm cho nữ nhi của ta phục như đấy? Kia thiên sát tinh trở lại rồi, đế quốc lại đem xa vào đến gió tanh mưa máu trong, chỉ là không có nghĩ đến phở ớt bở lủ thế nhưng lại sẽ từ trên người bắt đầu. Nghe được phệ lìp lời nói, mai a thản nhiên nói, phụ thân, đừng nói nhiều như vậy nói nhảm rồi. Ngươi hay, vẫn là vội vàng đem những người đó danh sách học được đi. Ngươi dù sao cũng là cha của ta, vô luận là phạm vào cửa nào sai lầm lớn cũng sẽ không chết, cũng sẽ không bị cái gì lớn khổ nạn, vì vậy, ngươi hay, vẫn, là vội vàng đem những người đó cho cung ra đi. Có kia phần danh sách, ngươi đã đi xuống công lao, có thể tiếp tục làm ngươi quốc công rồi. Nghe được Mai A lời nói, Phê Liệp không chút do dự nào gật đầu, sắc mặt tái nhợt vô huyết, nện bước lô mạng hướng thư phòng của mình đi tới rồi. Hắn lúc này đã biết tự mình không có bất kỳ lựa chọn dư địa rồi, nếu Lý Gia Vượng trở lại rồi, như vậy, con gái của mình sẽ không còn là đế quốc cao nhất người thống trị rồi, ở cũng không cách nào bảo hộ chính mình rồi, tự mình hay, vẫn, là đường hoàng đích đáng của mình quốc công, không có ở làm lý gia vượng không thích chuyện tình, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng giàu sang thời gian đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 692, Đại Thanh Tẩy, 3 Chương 692, Đại Thanh Tẩy, 3 Hồi lâu sau Philip từ thư phòng đi ra, đem một tờ thật dài danh sách giao cho Maya. Vẻ vẽ mặt chán trường vẻ nói, nữ nhi, phía trên này danh sách ghi chép những thứ kia cùng ta từng có giao dịch, cùng với để cho ta trợ giúp kia làm một chút nhận không ra người chuyện người, ngươi xem rồi xử lý đi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể giữ được phụ thân ngươi của ta quốc công vị, để cho ta có thể ở hưởng thụ mấy thập niên thanh phúc. Nghe được Philip lời nói, Maya từ kia trong tay nhận lấy danh sách, khe khe gật đầu nói, bất kể ngươi đã làm những thứ gì phạm vào lớn bực nào lỗi tương đối với ta cỡ nào không ít ngươi cũng đều là cha của ta cũng đều cùng ta có huyết thống quan hệ ta nhất định sẽ không để cho ngươi gặp khổ nạn nhất định sẽ làm cho hưởng thụ cả đời vinh hoa phí đắt tiền dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không muốn ở mượn thân phận của ta đi tác uy tác phúc bại hoại đế quốc danh dự đồng thời cũng không nên đi treo chọc phu quân của ta nếu không kia nổi giận lên chính là ta cũng rất khó khăn bảo vệ sau khi nói xong may a không giống đợi Philip nói cái gì đó, liền xoay người hướng quốc công phủ phía ngoài đi tới rồi. Phu nhân, thỉnh đi thông thả. Thấy Mai A từ quốc công trong phủ đi ra ngoài, tên kia thủ hộ ở quốc công bên ngoài phủ cận vệ quân tiểu đội trưởng, vội vàng vẻ mặt vẻ cung kính nói: Ân, người tên là gì? Nghe được tên kia cận vệ quân tiểu đội trưởng lời nói, Mai A khe khẽ gật đầu, cũng hỏi thăm về kia tên họ đã dậy. Nghe được Ma câu hỏi, tên kia cận vệ quân tiểu đội trưởng mặt liền biến sắc, cả người không khỏi tự dắt run rẩy lên. Ơp á ớp đúng nói, hồi phu nhân, ta gọi là Vương Hàn. Nghe được tên kia cận vệ quân tiểu đội trưởng lời nói, đang nhìn đến kia cả người run rẩy bộ dáng, May A lập tức hiểu rõ kia đang sợ tự mình tìm kia phiền thoái, không tự chủ được khẽ cười nói, chớ khẩn trương, ta không có tìm ngươi tính sổ ý tứ, chỉ là ta xem ngươi rất làm hết phận sự, muốn cho ngươi một cơ hội lập công mà thôi. Nghe được May A lời nói, đang suy nghĩ đến May A không phải là một người hiếu sát, mà là một nhân từ người thiện lương. Vương Hàn sắc mặt tiểu trở nên khá hơn không ít, thân thể cũng không ở phát run rồi. Bất quá, kia trong lòng lo lắng hay, vẫn là không có hoàn toàn để xuống. Dù sao, mới vừa rồi tự mình ngăn trở kia tiến vào quốc công phụ trong, ai biết kia có thể hay không sẽ ghi hận ở tâm đấy. Vì vậy, Vương Hàn vẻ mặt vẻ cung kính nói, không biết mã nhã phu nhân muốn cho ta làm những thứ gì. Chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định sẽ trợ giúp phu nhân hoàn thành. Nghe được Vương Hàn lời nói, Đang nhìn đến kia trên mặt vẻ lo lắng còn không có hoàn toàn tiêu tán, Mai A biết kỳ tâm trung hay, vẫn là đối với mình không yên lòng, không khỏi ở trong lòng cười khổ một tiếng, cũng không cùng kia nói nhảm, trực tiếp đem kia trương thật dài danh sách đưa cho một con đường riêng, cầm lấy cận vệ quân thống lĩnh đưa cho ngươi lệnh bài, điều động một cái đại đội cận vệ quân, đem trên danh sách người cho ta toàn bộ bắt lại, nếu là có người dám phản kháng, tiêu cách sát. Vật luận Nghe được Mai A làm cho mình dẫn đội đi bắt người. Vương Hàn tiểu hoàn toàn thả xuống trong lòng lo lắng, vội vàng nhận lấy danh sách, vẻ mặt vẻ cung kính nói, vâng, phu nhân, thỉnh phu nhân yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm trên danh sách người một muốn chạy không được. Nghe được Vương Hàn lời nói, Maya A khe khẽ gật đầu nói, quốc công phủ khiến người khác nhìn là được, người hay, vẫn, là vội vàng đi hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ đi. Nhìn Maya bóng lưng rời đi dần dần biến mất ở ánh mắt của mình trong, Vương Hàn vội vàng mở ra danh sách xem một chút tự mình sắp sửa bắt người cũng đều là những nhân vật nào. Không nhìn không cần gấp gáp, vừa nhìn đã giật mình, nhìn trên danh sách, một đám đế quốc đại quý tộc đại thương nhân tên, Vương Hàn tiểu trong lòng một trận phát run, ở nơi này là cho mình cơ hội lập công A. Đây quả thực là cho mình tìm phiền tài sao. Nếu như mình đem trên danh sách đại quý tộc đại thương nhân cho bắt lại, đoán chừng tự mình đã đem trở thành cả đế quốc đại bộ phận quý tộc cùng đại thương nhân cái đinh trong mắt rồi. Thấy Vương Hàn trên mặt khó chịu vẻ kêu bên cạnh một tên cận vệ quân thành viên, ở kia bên thai thấp giọng nói, Vương Đại ca, đây là ngươi lập công lớn một lần cơ hội, chỉ cần ngươi đem trên danh sách đại nhân vật cũng đều cho bắt lại, như vậy, nhất định có thể nhận được cận vệ quân thống lĩnh đại nhân cùng mã nhã phu nhân hảo cảm cùng tín nhiệm, đến lúc đó, không muốn thăng chức nhanh đủ, đủ cũng đều là một việc chuyện khó khăn. Đồng thời, ngươi đừng quên, mã nhã phu nhân một câu kia cách sát vật luận, nói rõ, trên danh sách đại nhân vật toàn bộ cũng đều giữ nhiều lành rồi. Cho nên ngươi bắt bọn họ không cần có một chút lo lắng, càng thêm không cần lo lắng, bọn họ tương lai sẽ tìm phiền toái của ngươi, bởi vì, bọn họ đã cùng ngươi chết họa lên ngang bằng. Nghe được tên kia cận vệ quân thống lĩnh lời nói, Vương Hàn trong lòng vừa động, gật đầu, nhẹ giọng nói, Tiểu Hàn, đầu ngươi linh hoạt nhất rồi, lần này ngươi cùng đi với ta bắt người, tương lai ta phát đạt, nhất định không quên được ngươi. Nghe được Vương Hàn lời nói, tên kia cận vệ quân thành viên sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, cảm ơn Vương Đại ca để bạn Sau này tiểu đệ hãy theo đại ca sen lẫn rồi. Phong diệp thành một ngọn sa hoa phủ đệ trong đại sảnh, mười mấy người người mặc cẩm bào, sắc mặt hồng nhuận lao giả, tề tụ một đường, lớn tiếng thảo luận một những thứ gì. Lao ra không xong, một đội cận vệ quân đem chúng ta chu phủ cho bao vây lại rồi, nói là muốn phụ mã nhã phu nhân chi mệnh, muốn đem ngươi cho bắt lại. Sa hoa trong phủ đệ một người hầu, vội và đuổi đến đại sảnh trong, vẻ mặt vẻ lo lắng la lớn. Nghe được người hầu lời nói, Ngồi ở đại sảnh chủ vị trên một tên lão giả, nhướng mày, lớn tiếng quát lớn, không nhìn tới chúng ta đang nghị sự sao? Ai bảo ngươi xông vào đại sảnh tới, ngươi không muốn sống sao? Nghe được tên lão giả kia quát lớn có tiếng, tên kia Chu phủ người hầu mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng là lại không có lập tức thối lui khỏi đại sảnh, mà là vẻ mặt vẻ lo lắng lớn tiếng nói, "Lão gia, cưỡng chế gì rời đi?" Cận vệ quân người đã đánh vào phủ chung tới, bây giờ đang ở không trốn đi đã đi không xong rồi. Tên kia người hầu lời nói vừa dứt, liên gặp được vương hàn mang theo mười mấy người tinh nhuệ cận vệ quân thành viên bước vào chu phủ đại sảnh trong dùng ánh mắt khinh miệt quét mắt liếc một cái trong đại sảnh mười mấy người lao giả liếc một cái lớn tiếng nói chu lão gia quý phủ người không ít ta nếu các ngươi cũng đều ở nơi này không cần ta nhiều chạy mấy lần các ngươi cũng đều cho ta đến cận vệ quân đại doanh đi một chuyến đi nghe được vương hàn lời nói đang nhìn đến kia trong mắt khinh miệt vẻ ngồi ở đại sảnh chủ vị trên lão giả mày níu lại càng thêm sâu Mà đại sảnh trong một tên tanh khí táo bạo lão giả càng là bất mãn Vương Hàn giọng điệu cùng ánh mắt khinh miệt, lập tức đứng ra lớn tiếng quát lớn, "Tiểu tử ngươi là thứ gì? Muốn bắt chúng ta những người này, ngươi cũng không tao qua đi tiểu xem một chút, ngươi là cái gì đức hạnh? Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta một câu nói, ngươi ngày mai sẽ sẽ biến thành một cụ thi thể lạnh băng, nằm ở hoang giao dã ngoại, trở thành ma thú trong miệng thức ăn." Nghe được tên lão giả kia uy hiếp vẻ, Vương Hàn sắc mặt trầm xuống, nói chuyện tên lão giả kia hắn biết Kia là đế quốc canh gác bộ phó bộ trưởng phụ thân, có vô biên quyền lợi, lớn lối vô cùng, ở phong diệp trong thành, không người dám chọc cho, nếu như đổi lại trước kia, Vương Hàn nhìn thấy kia, nhất định sẽ đường vòng đi, nhưng là hôm nay, hắn chẳng những cũng một chút không e ngại kia trả thù tự mình, bởi vì, kia con trai đế quốc canh gác bộ phó bộ trưởng, đã bị thống lĩnh đại nhân tự mình, bắt bỏ vào cận vệ quân trong đại doanh, kia lớn lối lớn nhất tiền vốn đã biến mất không thấy, căn bản không thể có thể làm cho mình đối với kia sinh ra e ngại lòng của thấy vương hàn đối với mình quát lớn có tiếng không dám phản bác một câu mà là cúi đầu suy tư tên kia lớn lối lao đầu sắc mặt mừng rỡ, cho là kia đi tới chu phủ chẳng qua là làm dáng một chút căn bản không dám bắt tự mình những thứ này đế quốc đại quý tộc liền tàn bạo huy hiếp nói tiểu tử ta cho ngươi biết hiện tại lập tức cho chu lão ra chịu nhận lỗi sau đó cút ra khỏi chu phủ nếu không ngày mai ngươi đã đem biến thành một cụ tử thi người nhà của ngươi cũng đem bởi vì ngươi mà xa vào đến tai nạn cảnh giới Nam toàn bộ đều muốn vứt xác hoang dã, nữ toàn bộ bị đưa vào kỹ viện, gặp vô số nam tử cương chịu, cho đến kia dừng lại hô hấp mới thôi. Nghe được tên lão giả kia uy hiếp nữ liệu, Vương Hàn sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong mắt Hàn quang chợt lóe, nhanh chóng rút ra trên người trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời, chỉ thấy được một đạo lạnh như băng kiếm quang từ trường kiếm trong bắn nhanh ra, đem tên lão giả kia đỉnh đầu cắt xuống, khiến cho trở thành một cụ không đầu thi thể. Ở đánh chết tên lão giả kia sau đó, Vương Hàn dẫn trong tay rỉ máu trường kiếm, trong mắt Hàn quang hứa ra, nhìn trong đại sảnh mười mấy người lao giả, lộ ra sâm bạch hẳn răng, lớn tiếng nói, các ngươi còn có ai không phục, cứ việc đứng ra, nếu không, tiểu đường hoàng theo ta đến cận vệ quân trong đại doanh đi một chuyến. Nghe được Vương Hàn trong giọng nói rét lạnh ý, đang nhìn đến kia trong mắt hung quang, cùng với nằm trong đại sảnh, đã trở thành một cỗ thi thể lao giả, trong đại sảnh mười mấy người lao giả, lập tức xa vào đến khiếp sợ đích đáng chung bọn họ không nghĩ tới vương hàn thật dám giết chết mới vừa rồi tên lão giả kia, tên lão giả kia nhưng là đế quốc đại quý tộc a, kia con trai nhưng là nắm giữ lấy đế đô canh gác bộ a, đối phương ngay cả lão giả kia cũng dám giết, đã nói lên nếu như mình không hợp tác, không cùng kia đến cận vệ quân đại doanh đi một chuyến, đối phương tiểu dám đảm đường chàng giết chết nhóm người mình, nghĩ tới đây đại sảnh trong mười mấy người lão giả không tự chủ được cũng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ thật sự nghĩ không ra tự mình đã làm gì chuyện. Thế nhưng lại để cho hung hãn cận vệ quân đi đến bắt tự mình, còn là mình lúc nào không cẩn thận đắc tội cận vệ quân thống lĩnh, để cho kia phái thủ hạ bắt lấy chính mình sao? Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 693, Đại Thanh Tẩy, 4. Chương 693, Đại Thanh Tẩy, 4. Thấy không người lên tiếng, Vương Hàn vẻ mặt vẻ hài lòng đối với bên cạnh mười mấy người cận vệ quân thành viên lớn tiếng hô, dẫn bọn hắn sẽ chúng ta cận vệ quân đại doanh nếu ai không phối hợp cũng không cần cùng kia khách khí trực tiếp giết xong việc dù sao ban đầu mã nhã phu nhân cho mệnh lệnh của chúng ta phải tất cả người phản kháng cách sát vật luận nghe được vương hàn lời nói kia bên cạnh mười tên cận vệ quân thành viên lập tức vẻ mặt nhè răng cười vẻ hướng trong đại sảnh mười mấy người lão giả bên người đi tới mà kia mười mấy người lão giả thì sắc mặt tái nhợt vô cùng hướng phía sau cấp tốc tối lui muốn né tránh cận vệ quân thành viên bắt lúc này thì bọn hắn cũng biết mình lần này là giữ nhiều lành ít rồi Tiến vào cận vệ quân đại doanh môn, nghĩ muốn đi ra tới, có thể bị muôn vàng khó khăn rồi. Đang ở mười mấy người cận vệ quân thành viên sắp đi tới mười mấy người lao giả bên người lúc, ngồi ở chủ vị trên chu gia lão giả, trong mắt thiểm quá một tia hàn quang, hướng về phía đại sảnh trong mười mấy người lao giả la lớn. Các vị bạn tốt, chúng ta cũng không thể cho bọn hắn cùng nhau tiến vào cận vệ quân đại doanh. Một khi tiến vào đại doanh trong, muốn đi ra ngoài có thể bị khó khăn, nếu ai không muốn chết ở cận vệ quân đại doanh trong. Hãy theo ta cùng nhau làm thịt này mười mấy người. Giả truyền phu nhân ý chỉ cận vệ quân thành viên, sau đó hội hợp đế đô trong các đại quý tộc tiến tới hoàng cung, hướng phu nhân đòi hỏi một cách nói. Nghe được chu gia lão gia lời nói, trong đại sảnh mười mấy người lão giả rối rít tướng hòa nói, chu lão gia nói chính là những người này khẳng định là ở giả truyền phu nhân ý chỉ, chúng ta nhất định không thể cho kia đi cận vệ quân đại doanh trong, chúng ta nhất định phải tìm phu nhân cho chúng ta một cách nói. Nghe đến đại sảnh trong mười mấy người lão giả lời nói. Vương Hàn trong mắt Hàn quang trật lóe, nếu để cho bọn họ tiến vào hoàng cung tìm phu nhân đòi hỏi một nói chuyện, như vậy, ha chẳng phải là nói rõ tự mình không có có bản lãnh, ngay cả một người cũng đều bắt không được sao? Đây chẳng phải là ý nghĩa tự mình quang minh tiền đồ đem hủy một trong sáng sao? Nghĩ tới đây, Vương Hàn lập tức vẻ mặt hơi lạnh la lớn, các người đã khăng khăng một mực, tiểu đừng trách ta lòng dạ đầu cắt rồi, các minh đệ giết cho ta. Vương Hàn lời nói vừa dứt, liền gặp được kia trường kiếm trong tay dùng sức vung lên một đạo bén nhọn chí cực kiếm quang thiểm quá hướng một tên lão giả trên người chém giết đi đồng thời những khác mười mấy người cận vệ quân thành viên cũng mau tốc độ thông qua trên người trường kiếm vẻ mặt nhẽ răng cười hướng những lão giả khác trên người đánh tới đang ở vương hàn chém ra bén nhọn kiếm quang sắp rơi vào tên lão giả kia trên người thời điểm chỉ thấy được ngồi ở chủ vị trên chu ra lão ra, tay phải dùng sức vung lên một đạo bén nhọn chí cực trường phong mang theo bén nhọn hơi thở cùng kịch liệt năng lượng ba động đem vương hàn chém ra kiếm quang đánh tan. Đồng thời la lớn: "Người tới, đêm nay mười mấy người giả mạo cận vệ quân giết cho ta rồi." Nghe được Chu Gia lão gia lời nói, Vương Hàn trong mắt hàn quang chợt lóe, nhanh chóng từ trong lồng ngực lấy ra một đạn tín hiệu, đem phóng ra đi ra ngoài, sau đó vẻ mặt cẩn thận vẻ nhìn Chu Gia lão gia, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang, trong nháy mắt từ trường kiếm trong bắn nhanh ra, mang theo gạo thét tiếng gió cùng khổng lồ hơi thở hương, kia trên người kích xa đi, rất có đem cho phân thầy vô số tư thái đối mặt vương hàn kiếm quang công kích, chu gia lão gia sắc mặt không thay đổi, bàn tay một phen chỉ thấy được một màu xanh trưởng kiếm xuất hiện ở kia trong tay, sau đó nhanh chóng vũ động, chém ra từng đạo bén nhọn chí cực màu xanh kiếm quang, nên hướng vương hàn chém ra kiếm quang công kích cũng dễ dàng đem kích bại, sau đó dư thế không giảm hướng vương hàn trên người kích xả đi, cảm nhận được màu xanh kiếm quang trên truyền đến khổng lồ uy hiếp, vương hàn sắc mặt đại biến, không dám trọi cứng, thân hình chật lóe, tránh thoát màu xanh kiếm quang công kích, lớn tiếng hô, chu gia lão gia. Ngươi cần gì phản kháng đấy? Chẳng qua là để cho ngươi cho ta đi một chuyến cận vệ quân đại doanh, cũng không phải là cho ngươi đi chết, làm chi muốn cùng ta sinh tử đọ nhau đấy? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi loại hành vi này là tử tội sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi nếu như giết chúng ta cận vệ quân người, ngươi cùng gia tộc của ngươi đều muốn chịu đến cận vệ quân đại quân tiêu trừ sao? Nghe được Vương Hàn lời nói, Chu Gia Lão Gia trong mắt thiểm quá một kia hàn quang, vẻ mặt vẻ khinh thường nói: Ta mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lại để cho phu nhân phái các ngươi đi đến bắt chúng ta lão ra hỏa này, cũng đưa cho các ngươi cách sát vật luận quyền lợi, nhưng là, ta lại biết chỉ cần chúng ta bước vào cận vệ quân đại doanh, như vậy, chúng ta lão ra hỏa này tiểu thật sắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy, vì mạng sống, không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi giết đi, sau đó tụ tập nhóm lớn đế quốc quý tộc tiến tới hoàng cung hướng phu nhân đòi hỏi một nói chuyện, dựa theo phu nhân tính cách, kia tất nhiên sẽ vì đế quốc can bình mà không lại vì khó khăn chúng ta lão gia hỏa này rồi. Đang ở Chu gia lão gia nói chuyện nhà, một đội tinh nhuệ hộ vệ từ các góc hẻo lánh nơi nhanh chóng đuổi đến đại sảnh trong, cũng ở mấy tên thông thần kính cao thủ dưới sự chỉ huy, hướng cận vệ quân thành viên khởi xướng hung mãnh công kích, mà đại sảnh trong mười mấy người lão giả, cũng rối rít thả ra nhà mình đạn tín hiệu, triệu tập gia tộc viện quân, trước tới bảo vệ mình đám người an toàn. Thấy của mình mười mấy người thủ hạ, ở gấp mấy lần địch nhân vây công dưới, trở nên tràn ngập nguy cơ đã dậy. Vương Hàn không tự chủ được đối với Chu gia hộ vệ hô to một tiếng nói, "Các ngươi biết các ngươi đang làm gì đó sao? Các ngươi là ở cùng chúng ta Phong Diệp Đế quốc cận vệ quân đối nghịch, là ở cùng Mã Nhã phu nhân đối nghịch, cử chỉ của ngươi thuộc về tội phản quốc, nhanh lên bỏ vũ khí trong tay xuống, ta có thể không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, nếu không, các ngươi cùng với người nhà của các ngươi đều muốn gặp phải đế quốc tàn khốc trừng phạt." Nghe được Vương Hàn lời nói, Chu gia lão gia không tự chủ được hừ lạnh một tiếng nói, "Đừng lãng phí miệng lưỡi rồi." Bọn họ đều là chúng ta chu gia hộ vệ, vận mệnh của bọn hắn đã sớm cùng chúng ta chu gia choi ở cùng một chỗ, đừng nói là giết chết các người, chính là để cho bọn họ tiến công hoàng cung, bọn họ cũng sẽ không có do dự chút nào. Nghe được chu gia lão ra lời nói, đang nhìn đến đám kia chu gia hộ vệ thờ ơ bộ dáng, vương hàn biết mình đang nói cái gì cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì rồi, liền âm thầm mong đợi phe mình viện quân có thể nhanh chóng chạy tới chu phủ, nếu không, tự mình kia mười mấy người thủ hạ có thể bị giữ nhiều lành ít rồi đang ở Vương Hàn âm thầm cầu nguyện thời điểm Chu Gia lão giả trong tay màu xanh trường kiếm không ngừng vũ động, từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, tạo thành một đạo dày đặc vong kiếm hướng kia trên người bao phủ đi, rất có đem bao lại, bầm thây vạn đoạn tư thái. Đối mặt Chu Gia lão giả bén nhọn công kích, Vương Hàn sắc mặt biến hóa, vội vàng điều động thể nội chân khí khổng lồ đem quan chú đến kia trường kiếm trong tay trong cũng nhanh chóng vũ động trường kiếm, chém ra từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang. Nối liền không dứt nên hướng chu ra lão giả chém ra vong kiếm, cố gắng ngăn cản màu xanh vong kiếm công kích. Phanh! Phanh! Phanh! Từng tiếng thanh thuy vang lớn, ở chu phủ đại sảnh trong vang lên, từng đạo sáng lạn rực rỡ quang mang ở bén nhọn kiếm quang đánh tới màu xanh vong kiếm trên lúc tué phát ra, vô số đạo cường đại khí lưu, từ bén nhọn kiếm quang cùng màu xanh vong kiếm chạm vào nhau nơi bắn nhanh ra, đem đại sảnh trong cái bàn cuốn vào trong đó, quái vì toái phiến. A! A! A! Đại sảnh trong mười mấy người cận vệ quân thành viên, ở Chu Gia hộ vệ mãnh liệt công kích dưới, mấy tên thực lực nhỏ yếu nhất cận vệ quân thành viên không cẩn thận bị Chu Gia hộ vệ vũ khí đánh trúng, trên người bị lái một vết thương thật lớn, đỏ sẫm máu tươi từ trung nhanh chóng chảy ra, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thấy phe mình nhân viên xuất hiện thương vong, Vương Hàn trong lòng quíqu lên, công kích tần số lập tức lăng rối loạn lên, bị Chu Gia lão giả chộp tới thời cơ, thân hình cấp tốc chấp động, xuất hiện ở Vương Hàn bên người trong tay màu xanh trường kiếm nhẹ nhàng đẩy đâm vào vương hàn trên ngực đang ở chu gia lão giả muốn thừa cơ đem vương hàn đánh chết thời điểm một đạo bén nhọn màu vàng kiếm quang mang theo kinh khủng hơi thở hướng kia trên người bắn nhanh mà đến khiến cho sắc mặt đại biến vội vàng buông ra nắm chặt trường kiếm tay phải hướng một bên tiềm quá tránh thoát màu vàng kiếm quang bén nhọn công kích một đôi sắc bén hai mắt hướng cửa đại sảnh nhìn lại thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hướng diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử Chương 694, Đại Thanh Tẩy, Nam Chương 694, Đại Thanh Tẩy, Nam Các ngươi thế nhưng lại ngay cả cận vệ quân cũng dám đánh chết, xem ra các ngươi là thật một lòng một dạ muốn phản bội đế quốc rồi à? Lý Gia Vượng chậm dãi đi vào Chu Phủ Đại Sảnh Trong, dùng bước lên hàng quang ánh mắt quét mắt liếc một cái Đại Sảnh Trong mười mấy người lao giả sau, tiểu rơi vào cầm trong tay một thanh màu xanh trường kiếm Chu Gia Láo Gia trên người. Chu Gia Láo Gia cảm nhận được Lý Gia Vượng trong mắt lạnh như băng ánh mắt. Cùng kia trên người truyền đến khổng lồ huyết áp, không tự chủ được thân thể run lên, cưỡng ép chấn định nói: "Thống lĩnh đại nhân, chúng ta chu gia nhưng không có không tuân theo đế quốc luật pháp, ngươi tại sao muốn phái người bắt chúng ta chu gia chi người? Chẳng lẽ ngươi tiểu tuyệt không đem đế quốc luật pháp nhìn ở trong mắt sao? Chẳng lẽ trong lòng của ngươi không có một tia vương pháp sao?" Nghe được chu gia lão gia lời nói, lý gia vượng khẽ cười một tiếng nói: "Ngươi thế nhưng lại cùng ta nói đến vương pháp, thật là buồn cười a." Khi ngươi nhóm Chu gia cưỡng ép tước đoạt tiểu quý tộc lãnh địa, cưỡng ép cướp đoạt tiểu thương nhân tiền tài, cưỡng ép xâm chiếm đế quốc dân chúng lợi ích thời điểm, các ngươi Chu gia làm sao không cùng hắn nhóm nói vương pháp? Khi đó, các ngươi trong lòng có đế quốc luật pháp sao? Hiện tại đến phiên các ngươi Chu gia xui xẻo, lại bắt đầu nói đế quốc luật pháp tới rồi. Nói thiệt cho ngươi biết, ta nếu dám phái người đến bắt ngươi, đã nói lên ta đã nắm giữ các ngươi Chu gia không tuân theo đế quốc luật pháp bằng chứng. Nghe được lý do vượng lời nói, ở cảm nhận được kia trên người buông thả ra ngoài nhàn nhạt sát ý, Chu gia lão gia tiểu biết đoàn người mình tình cảnh không ổn, ngay cả cận vệ quân thống lĩnh cũng đều xuất động, đoàn người mình thật là thai vạ khó tránh rồi. Mặc dù biết tự mình thai vạ khó tránh rồi, nhưng là muốn hắn thúc thủ chịu trói, vậy cũng là không thể nào. Vì vậy, kia cũng không nói chuyện, mà là lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Lý gia vượng, đợi chờ kia kế tiếp hành động, cũng nhanh chóng vận chuyển đầu, suy tư thoát đi phong diệp thành biện pháp nhìn lâm vào suy tư trạng thái trong chu gia láo gia cùng mười mấy người lâm vào hoảng sợ trạng thái trong phong diệp trong thành đại quý tộc lý gia vượng khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh hắn đã quyết định quyết tâm muốn đem bọn này đế quốc sâu mọt hoàn toàn diệt trừ dù sao đế quốc cường đại cũng không phải là bọn này đế quốc sâu mọt chống đỡ đã dậy mà là đế quốc tính bằng đơn vị trăm vạn cơ giới binh chủng cùng gen chiến sĩ chống đỡ lên vì vậy đem bọn này đế quốc sâu mọt toàn bộ rửa sạch đối với lý gia vượng mà nói không có đáng giá tiếc hận địa phương Đang ở Lý Gia Vượng muốn động tay đem đại sảnh trong mười mấy người đế quốc đại quý tộc toàn bộ bắt lại thời điểm, từng tiếng tiếng bước chân rồn dập ở chu phủ ngoài cửa vang lên, ngay sau đó từng tiếng chiến đấu kịch liệt có tiếng, từ chu phủ môn ngoài chuyển tới, rõ ràng truyền tống đến đại sảnh mọi người trong lỗ thai. Lúc này, đã biết đoàn người mình thai vạ khó tránh mười mấy người đế quốc đại quý tộc, không chút do dự thả xuống trong lòng cuối cùng một kêu may mắn, vội vàng lớn tiếng hướng ngoài cửa kêu lên, giết cho ta bọn này giả cận vệ quân Trở về phủ sau đó ta chắc chắn nặng nghề có phần hưởng. Nghe đến đại sảnh trong mười mấy người đế quốc đại quý tộc lời nói, ngoài cửa mười mấy chi tư nhân hộ vệ đội lập tức tinh thần tăng nhiều, điên cuồng vũ động vũ khí trong tay, hướng ngoài cửa trong cận vệ quân trên người chào hỏi đi, rất có không đem đánh chết thể không bỏ qua tư thái. Ở suy nghĩ của bọn hắn trong, căn bản không có cái gì phong diệp đế quốc, có chẳng qua là một nào đó quý tộc, bởi vì bọn họ ăn xuyên dùng cũng đều là cái kia đại quý tộc cung cấp, mạng của bọn hắn cũng là cái kia đại quý tộc đừng nói chủ tử của bọn hắn để cho bọn họ tiến công cận vệ quân thành viên, coi như là chủ tử của bọn hắn để cho bọn họ tự sát, bọn họ cũng rất có thể sẽ không chút do dự cắt cổ tự vẫn. Thấy ngoài cửa mười mấy chi quý tộc tư quân hướng cận vệ quân khởi sướng hung mãnh công kích, Lý Gia Vượng trên mặt lộ ra một tia lanh ý. Ở Đế quốc đô thành, thậm chí có lực lượng vũ trang công kích cận vệ quân, đây quả thực là đang nói đùa, cũng rõ ràng biểu lộ Đế quốc trừ quang minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc hai tâm phúc đại họa ở ngoài. Đế quốc nội bộ cũng ra khỏi không nhỏ vấn đề, nếu như không thể đem cho giải quyết hết lời nói, rất có thể sẽ ở một ngày nào đó đột nhiên bộc phát, đem đế. Quốc đẩy vào diệt vong ven lề, nghi tới đây, Lý Gia Vượng trong mắt hàn quang càng sâu. Cảm nhận được Lý Gia Vượng trên người truyền đến lạnh như băng hơi lạnh, đang nghe ngoài cửa chiến đấu kịch liệt có tiếng, Chu Gia Lão Gia lập tức tựu biết mình phải nhanh chóng rời đi nơi này, chạy ra phong Diệp Thành, nếu không mình đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà mình muốn chạy ra phong Diệp Thành Đầu tiên phải từ Lý Gia Vượng trong tay chuồn đi, nghĩ tới đây, Chu Gia lão Gia trước mắt một cái, vội vàng hướng đại sảnh trong mười mấy người lao giả la lớn, các vị bạn bè, cổ tử minh, là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, muốn đem chúng ta hại chết ở cận vệ quân đại doanh trong, vì vậy, vì mạng sống, mọi người hướng ra phía ngoài sông đi. Nếu không, chờ về về cận vệ quân đại quân chạy tới, chúng ta đang suy nghĩ chạy có thể bị khó khăn. Chu Gia lão Gia lời nói vừa dứt, liền gặp được kia thân hình trận lóe hướng đại sảnh ngoài cửa chạy trốn, mà đại sảnh trong mười mấy người láo giả thì đang nghe chu gia láo gia lời nói, đang nhìn đến khởi hướng ngoài cửa bỏ chạy động tác sau đó, trong lòng hoảng hốt, vội vàng theo sát phía sau hướng đại sảnh ngoại môn chạy đi. lý gia vượng thấy chu gia láo gia kích động đại sảnh trong mười mấy người láo giả, cưỡng ép hướng đại sảnh ở ngoài đánh bất ngờ đi, khỏe miệng không tự chủ được tiểu lên, thân hình vừa động, nhanh như tia chớp xuất hiện ở chu gia láo gia trước mặt, có lực hữu quyền mang theo gào thét tiếng gió cùng lạnh như băng sắc khí. Hướng chu ra lão già trên người mau chóng đuổi theo, rất có đem trực tiếp hoanh thành toái phiến tư thái. Thấy Lý Gia vượng nhanh như tia chấp xuất hiện ở trước người mình, ở cảm nhận được kia trên nắm tay truyền đến lực lượng khổng lồ cùng kinh khủng hơi thở. Chu ra lão ra trong lòng căng thẳng, một cổ mãnh liệt nguy hiểm hơi thở, từ kia đáy lòng dâng lên, cũng nhanh chóng lan tràn đến kia toàn thân, cả người khổng lồ vô cùng khí thế không hề nữa có bất kỳ giữ lại, tận tình thích phóng ra. Nhất thời! Chỉ thấy được một cổ cường đại hơi thở từ chu Gia láo ra thân trên Tuấn ra, đồng thời kia trong tay màu xanh trường kiếm cấp tốc vũ động, từng đạo bén nhọn trí cực kiếm quang, từ đó bắn nhanh ra, mang theo vô cùng y lực hướng Lý Gia Vượng trên người chém giết đi. Cảm nhận được chu Gia láo ra trên người chuyển đến bảng đại khí thế, Lý Gia Vượng trong lòng hơi kinh hãi, thấp giọng nói, dấu đáp thật sâu. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại có 20 cấp lực lượng, thật là làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị a. Bất quá! bất kể ngươi là 20 cấp cường giả hay vẫn là 30 cấp siêu cấp cường giả, hôm nay kết quả cũng giống nhau, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở thấp giọng kinh hô đồng thời, Lý Gia Vượng động tác trong tay không chậm, không ngừng chém ra từng đạo bén nhọn chí cực màu vàng kiếm quang, mang theo sắc bén kim khí phong mang, phá toái hư không, nên hướng Chu ra lão ra chém ra màu xanh kiếm quang, cũng dễ dàng đem màu xanh kiếm quang đánh tan, khiến cho giải tán trở thành vô số thanh quang, biến mất ở giữa thiên địa. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, không có ở có giữ lại chút nào chu ra láo ra cười lạnh một tiếng nói muốn ta chết không phải là chuyện đơn giản như vậy coi như là ta muốn chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng sau khi nói xong liền gặp được phát ra gầm lên giận dữ ngay sau đó một đạo bóng đen trống rông xuất hiện rung lạnh như băng âm trầm ánh mắt nhìn lý gia vượng liếc một cái biến mất ở trong bóng tối cảm nhận được đạo kia đến từ trong bóng tối lạnh như băng ánh mắt lý gia vượng trong lòng vừa động cười lạnh một tiếng nói đi ra cho ta lý gia vượng lời nói vừa dứt liền gặp được kia trên người buông thả ra ngoài vô số đạo bén nhọn trí cực màu vàng kiếm quang tạo thành từng đạo dày đặc màu vàng kiếm quang hệ thống lưới internet tràn ngập cả đại sảnh hướng bốn phía trong không gian bắn nhanh ra nhất thời đại sảnh trong gần trăm tên chu gia hộ vệ cùng mười mấy người đế quốc quý tộc cũng bị hơn mười đạo màu vàng kiếm quang đánh chúng phát ra một tiếng thê lương tiếng đều thảm thiết thân thể bị quấy thành vay phiến rơi là tả trên đất mà cái kia giấu giếm ở đại sảnh trong bóng đen cũng ở dày đặc màu vàng kiếm quang trong công kích hiện ra thân hình, hóa thành một đạo hắc sắc kia chớp, hướng Lý Gia Vượng trên người mau chóng đuổi theo. Cảm nhận được bóng đen trên người truyền đến khổng lồ uy hiếp, Lý Gia Vượng lập tức tựu biết đối phương là một trên 20 cấp thích khách, không tự chủ được cười lạnh một tiếng, trong lòng đối với Chu Gia sát ý càng sâu, đồng thời kia trên người 29 cấp bảng đại khí thế trong nháy mắt buông thả ra ngoài, tạo thành một cổ cường đại uy thế, hướng về kia tên bóng đen thích khách cùng Chu Gia láo ra trên người nghiền ép đi ở Lý Gia Vượng khí thế cường đại áp bách giới tên kia hướng Lý Gia Vượng bên người mau chóng đuổi theo bóng đen thích khách thân hình dừng lại nhanh chóng điều động thể nội chân khí khổng lồ rót vào trong kia truy thủ trong tay trong nhanh như kia chớp hướng Lý Gia Vượng trên người đâm tới nhìn tên kia bóng đen thích khách trong tay phía u quang màu đen truy thủ Lý Gia Vượng sắc mặt du lên thanh phong kiếm xuất hiện ở kia trong tay hô to một tiếng đi chết đi ngay lập tức chém ra trong tay thanh phong kiếm từng đạo mang theo thấu xương hơi lạnh màu trắng kiếm quang cấp tốc phá toái hư không, hướng về kia tên bóng đen trên người kích xả đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 695 Chiến tranh bắt đầu. Chương 695 Chiến tranh bắt đầu. Đối mặt mang theo thấu xương hơi lạnh màu trắng kiếm quang công kích, tên kia bóng đen thích khách trên mặt thiểm quá một tia điên cuồng vẻ, tốc độ không giảm mặc cho màu trắng kiếm quang tử kia mặc trên người quá, trong tay phía vũ quang màu đen truy thủ, trực tiếp hướng ly ra vượng độ ngực nơi lâm tới đang ở bóng đen trong tay màu đen chủy thủ sắp rơi vào Lý Gia Vượng trên thân thể, Lý Gia Vượng thể nội ác ma chiến giáp hiện lên, đem Lý Gia Vượng gói lại. Đồng thời kia thanh màu đen chủy thủ cũng rơi vào ác ma chiến giáp trên, phát ra một tiếng thanh thúy kim khí và chạm có tiếng. Đồng thời Lý Gia Vượng khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. ở bóng đen thích khách ngạc nhiên trong nấy mắt, chân phải hung hăng đá vào kia bụng, trực tiếp ở kia trên phần bụng lái một lỗ hồng lớn, vô số đỏ sấm máu tươi từ trung bắn nhanh ra. Thấy bóng đen bị Lý Gia Vượng bị thương nặng, hai tay thật chặt che bị lái lổ hồng lớn bụng, Chu Gia lão gia tiểu cảm thấy một trận kinh hồn tăng đảm, thực lực của hắn còn không bằng bóng đen thích khách cường đại, bóng đen thích khách bị Lý Gia Vượng một cước đá cho trọng thương, đây chẳng phải là ý nghĩa hắn cũng không phải là Lý Gia Vượng một chiều chi được sao? Nghĩ tới đây, Chu Gia lão gia tiểu trong lòng run lên, vội vàng chấp động thân hình, vòng qua đại sảnh trong mười mấy người cận vệ quân thành viên, hướng đại sảnh phía ngoài bỏ chạy đi. Thấy Chu Gia lão gia muốn chạy trốn, Lý Gia Vượng lập tức hử lạnh một tiếng nói, muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Kia lời nói vừa dứt, liền gặp được kia trong tay thanh phong kiếm cấp tốc vũ động, từng đạo mang theo thấu xương hơi lạnh, cùng lạnh như băng tử vong hơi thở màu trắng kiếm quang, nhanh như tia chớp đất lỡ hư không, đánh trúng Chu Gia Lão gia thân thể. Ở kia trên người lái mười mấy đạo thật to lỗ hổng, không ngừng hướng ra phía ngoài trôi qua đỏ sâm máu tươi. Ở đem Chu Gia Lão gia bị thương nặng sau đó, Lý Gia Vượng lập tức nhìn Vương Hàn liếc một cái dùng ngón tay một chút bóng đen thích khách cùng chu ra lao ra nói đưa bọn họ hai toàn bộ cũng đều dẫn tới cận vệ quân đại doanh đợi chờ ta kế tiếp ra lệnh sau khi nói xong lý gia vượt hung giống đợi vương hàn đáp lời tiêu thân hình trận lóe biến mất ở chu phủ đại sảnh trong hướng quý tộc khác phủ đệ bước đi rồi bởi vì ma cung cấp trên danh sách người rất nhiều đưa đến phong diệp trong thành rất nhiều quý tộc toàn bộ bị cận vệ quân bắt bỏ vào cận vệ quân đại doanh tạm giam đồng thời rất nhiều đại quý tộc dẫn đầu khởi xướng phản kháng rất nhiều trung tiểu quý tộc theo sát phía sau, dẫn theo gia tộc hộ vệ cùng cận vệ quân giao chiến ở chung một chỗ. cả phong diệp thành đô sa vào đến một loại dung chuyển trong. bất quá, ở lý gia vượng tự mình xuất thủ sau đó, phong diệp trong thành phản kháng đại quý tộc trung tiểu quý tộc bị giết hơn phân nửa, chỉ có số ít mới bị lý gia vượng bắt bỏ vào cận vệ quân đại doanh, đợi chờ đế quốc thẩm phán. ngay trước đế quốc thần dân mặt đem chém giết, gian đe kẻ khác cũng mượn cơ hội biểu diện đế quốc cải cách hành chính quân sự thể chế quyết tâm đang ở cận vệ quân cổ động bắt giết phong diệp đế quốc quý tộc vô số phản kháng tao loạn từ phong diệp thành hướng cả phong diệp đế quốc lan tràn thời điểm quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc hàng tỷ đại quân chia binh tính ra mấy đường hướng thú nhân đế quốc tinh linh đế quốc hải nhân đế quốc thành tự do trở về, về các thế lực lớn ổ giết tới dĩ nhiên làm quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc lao đối thủ phong diệp đế quốc càng là đụng phải quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc liên quân chủ lực công kích quân đội liên tiếp bại lui một ngày mất đất ngang giảm Vô số chịu đến lý gia vượng xoắn giết quý tộc cùng vừa đắc lợi ích người, rồi giết khởi binh làm phản, vùi đầu vào quang minh đế quốc cùng sâu xa ma tộc hoài bao trong. Nhất thời, phong diệp đế quốc thế cục hỏng bét vô cùng, hơn phân nửa quốc thổ. Ngay tại chỗ quý tộc cùng quang minh đế quốc vượt sâu ma tộc liên quân công kích dưới luân hãm, phong diệp đế quốc lập tức xa vào đến mưa gió lắc lư trong, tùy thời đều có quốc diệt ra mất nguy hiểm. Thấy phong diệp đế quốc không chịu được như thế một kích, nội loạn hòa ngoại xâm không ngừng. Vô số kẹp ở Tam Đại Đế quốc ở giữa tiểu thế lực, rồi rít lựa chọn vùi đầu vào Quang Minh Đế quốc hoặc là vực sâu ma tộc Hoài Bao trong, đi theo Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc đại quân phía sau, hướng Phong Diệp Đế quốc khởi xướng hung mãnh công kích, xâm chiếm Phong Diệp Đế quốc quốc thủ cùng tài nguyên. Mà đi đến Phong Diệp thành hiệp trợ Phong Diệp Đế quốc ngăn cản Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc cao thủ đoàn công kích viện quân thế lực, cũng có một chút bắt đầu dao động, cũng ở kia thủ lĩnh ra lệnh dưới, tìm ra các loại lấy cớ, rời đi Phong Diệp thành hướng nơi ở của mình trở về đi. Chỉ có một ngày công phu thời gian, đi đến viện trợ phong diệp đế quốc thế lực đã đi hơn phân nửa, chỉ để lại tinh linh đế quốc, thú nhân đế quốc, thành tự do, ải nhân đế quốc trở về về gần kém hơn tam đại thế lực, không cam lòng bị quang minh đế quốc cùng bực sâu ma tộc tóm thâu thế lực lớn hơn rồi. Đang ở phong diệp đế quốc xa vào đến trước nay chưa từng có nguy cơ trong lúc, nắm giữ lấy phong diệp đế quốc quyền to may a ở đại lục tất cả thế lực ánh mắt kinh ngạc trong. Hạ cải cách hành tránh thể chế cùng quân sự thể chế ra lệnh, để cho phong diệp đế quốc thế cục trở nên càng thêm hỏng bét. Vô số phong diệp đế quốc quý tộc quan viên quan quân, vì giữ được tự mình quyền trong tay, không chút do dự vứt bỏ phong diệp đế quốc, vùi đầu vào quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc hoài bao trong, khiến cho quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc thế lực lớn tăng. Thấy bên mình thế lực càng lúc càng lớn, phong diệp đế quốc địa bản tại chính mình đại quân công kích giới càng ngày càng ít mỗi ngày cũng đều có vô số phong diệp đế quốc quý tộc quan viên quan quân vùi đầu vào ngực của mình trong tăng cường bên mình thực lực quan minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc người thống trị không có không mừng rỡ như điên lập tức chỉ hoãn cao thủ đoàn động thủ thời gian tăng nhanh đại quân đẩy mạnh tốc độ đồng thời phát sinh ra lời hùng dữ cho thú nhân đế quốc tinh linh đế quốc thành tự do ải nhân đế quốc trở về về phong diệp đế quốc đồng minh 3 ngày thời gian tam thiên thời gian vừa quá bọn họ viện trợ phong diệp đế quốc cao thủ còn không có hoàn toàn lời nói đã đem hướng bọn họ những thứ này phong diệp đế quốc đồng minh khởi sướng hung manh nhất công kích quang minh đế quốc cùng được sâu ma tộc lời hung dữ vừa ra thú nhân đế quốc tinh linh đế quốc thành tự do ải nhân đế quốc trở về, về các đại trong thế lực bắt đầu xuất hiện không hài hòa thanh âm bắt đầu kêu gào muốn cùng phong diệp đế quốc thoát khỏi quan hệ vùi đầu vào quang minh đế quốc hoặc là vực sâu ma tộc hoài bao trong bất quá những thứ này không hài hòa thanh âm mới xuất hiện không lâu đã bị thú nhân đế quốc tinh linh đế quốc thành tự do Ải nhân đế quốc trở về với các thế lực lớn chân chính trưởng khống giả sở tiêu trừ, lưu lại một máu tươi, để cho muốn mở miệng đầu nhập quang minh đế quốc hoặc là vực sâu ma tộc tiểu đoàn thể hoàn toàn ngậm miệng lại. Phong Diệp đế quốc tình thế tràn ngập nguy cơ, ngươi làm sao còn có hăng hái mời ta tới tiểu lâu uống rượu? Chu Minh nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng nụ cười Lý Gia vượng, vẻ mặt vẻ nghi hoặc nhẹ giọng hỏi. Chu Minh, đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Ngươi vừa không phải là không có thấy rõ ràng tình thế bây giờ, nếu không các ngươi thành tự do cũng sẽ không ủng hộ chúng ta phong diệp đế quốc rồi nhìn vẻ mặt vẻ nghi hoặc chú minh lý gia vượng bưng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ nhẹ giọng nói cổ huynh đệ nói đùa các ngươi phong diệp đế quốc tình thế ta một chút cũng thấy không rõ lắm không biết các ngươi phong diệp đế quốc những thứ này cao tầng rốt cuộc đang làm những gì ở quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc liên hiệp tiến công nguy cơ trước mặt chẳng những không đoàn kết đế quốc bên trong hết thề khả lực lượng đoàn kết để đối phó quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc tiến công ngược lại làm nổi lên đại thanh tẩy thật là làm cho người xem không hiểu a nếu như không phải là không muốn chúng ta thành tự do biến mất trên đại lục trở thành quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc thiết kỵ dưới phế tích chúng ta thành tự do mới sẽ không giúp đỡ các ngươi phong diệp đế quốc đấy các ngươi phong diệp đế quốc những thứ này cao tầng thật là làm cho người rất thất vọng ở nguy cơ trước mặt chẳng những không đoàn kết ngược lại làm nổi lên thanh tẩy cùng quét sạch bọn phản động đưa đến cả đế quốc xa vào đến càng thêm lớn nguy cơ trong nghe được lý gia vượng lời nói Chu Minh khuôn mặt bất mãn than trách nói, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, trước kia vẫn lấy thiện lương nhân từ xưng mai à, làm sao ở nơi này loại mấu chốt thời kỳ làm đứng lên đại thanh tẩy. Đột nhiên, Chu Minh hảo giống như nhớ ra cái gì đó tựa như, dùng không thể tin ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng nói, "Cổ huynh đệ, Phong Diệp Đế quốc đại thanh tẩy hoạt động, sẽ không phải là ngươi chọn lên đi. Ta nhớ được Phong Diệp Đế quốc đại thanh tẩy hoạt động, thật giống như vào ngày hôm đó chúng ta uống rượu sau đó phát sinh." Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng cười nhạt, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chẳng qua là bưng chén rượu lên, hướng về phía Chu Minh nói: "Chu huynh đệ, người ta làm khô một chén này, ta liền đem đế quốc chúng ta tình thế cho ngươi hảo hảo phân tích một chút, để cho ngươi an tâm khi chúng ta phong diệp đế quốc đồng minh, tuyệt sẽ không bởi vì trợ giúp chúng ta phong diệp đế quốc mà hối hận." Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 696. Giảng giải. Chương 696. Giảng giải. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Chu Minh ánh mắt sáng lên, bưng lên chén rượu trong tay, cùng Lý Gia Vượng chén rượu trong tay đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, sau đó vẻ mặt vẻ chờ mong đợi chờ kia giải thích. Hắn mặc dù hết sức kiên định ủng hộ phong diệp đế quốc, cũng dẫn dắt nhóm lớn thành tự do cao thủ viện trợ phong diệp đế quốc, trợ giúp kia chống cự quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc khả năng công kích, nhưng là kia ở nhìn thấy phong diệp đế quốc nội bộ đại thánh thẩy cùng với phong diệp đế quốc đại quân ở quang minh đế quốc vượt sâu ma tộc liên thủ ngược công kích dưới liên tiếp bại lui văn chương trôi chảy chúng bạn xa lánh sau đó vốn là kiên định tâm tư cũng bắt đầu có chút dao động dù sao hắn mặc dù không thích quang minh đế quốc cùng vượt sâu ma tộc thống trị đại lục thành tự do mất đi quyền tự chủ biến thành quang minh đế quốc hoặc là vượt sâu ma tộc chi nhánh nhưng là nếu như phong diệp đế quốc thực lực không cách nào chống đỡ quang minh đế quốc cùng vượt sâu ma tộc công kích thua chắc chắn không có một tia thắng lợi hy vọng Hắn cũng chỉ muốn trái lương tâm đầu nhập vào Quang Minh Đế Quốc, lấy liền có thể giữ được thành tự do vô số dân chúng cách mạng. Thực hiện. Kia cho thành tự do chung tất cả chủng tộc bảo đảm. Thấy Chu Minh động tác, đang nhìn đến kia trong mắt vẻ chờ mong, Lý Gia Vượng khẽ mỉm cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt mở miệng nói: Ta nghĩ vì hỏi một chút Chu Minh, ngươi cho là chúng ta Phong Diệp Đế quốc thực lực như thế nào? Chúng ta Phong Diệp Đế quốc ở Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc liên thủ công kích dưới, bị bại thảm thiết như vậy. Như thế rất mạnh, là nguyên nhân gì tạo thành? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Chu Minh không chút nghĩ ngợi trả lời, các ngươi Phong Diệp Đế quốc thực lực cường đại vô cùng, chỉ cần cho các ngươi Phong Diệp Đế quốc đầy đủ tư nguyên, như vậy, các ngươi Phong Diệp Đế quốc đem trở thành tinh thần đại lục thứ thế lực lớn nhất, coi như là Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc liên thủ, cũng không phải là các ngươi Phong Diệp Đế quốc đối thủ. Nhưng là các ngươi Phong Diệp Đế quốc căn bản cũng không có đầy đủ tư nguyên, nếu không cũng sẽ không bị Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc gáp chế 10 nhiều năm rồi. Bất quá, dựa theo các ngươi phong diệp đế quốc thực lực hiện hữu, ở Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc liên quân trước mặt, cũng sẽ không bị bại như thế rất mạnh, chỉ là các ngươi phong diệp đế quốc cao tầng khó chịu sự nghi tiến hành đại thánh tẩy, đưa đến các ngươi phong diệp đế quốc nội bộ loạn tượng mọc lan tràn, vô số quý tộc quan viên quan quân phản chiến, vùi đầu vào Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc hoài bao trong, nếu không, các ngươi phong diệp đế quốc cũng sẽ không bị bại. Như thế nhanh chóng Ngươi cho là ta phân tích có đúng không nhưng đối với. Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng cười nhạt nói, Chu Minh, phân tích có chút đạo lý, nhưng là hay, vẫn, là không, có nói chúng nguyên nhân chủ yếu, không nhìn tới sâu tầng thứ đổ. Chúng ta phong diệp đế quốc không có đủ tư nguyên, không cách nào trở thành đại lục đệ nhất thế lực, nhưng là chúng ta phong diệp đế quốc địa bàn không ít, tài nguyên cũng có một chút, có thể chế tạo ra vô số thực lực cường đại cơ giới chiến sĩ, chỉ cần những cơ giới này chiến sĩ đi đến chiến trường. Chúng ta Phong Diệp Đế quốc làm sao có thể như thảm như vậy bại, Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc làm sao có thể đẩy mạnh tốc độ như thế rất mạnh, hay vẫn là những thứ kia phản bội đế quốc, quý tộc quan viên quan quân có thể làm cho cơ giới chiến sĩ cũng phản bội đế quốc khô Ngờ ra được, sao chứ? Nghe được lý gia vượng lời nói, Chu Minh Đức ánh mắt sáng lên, không tự chủ được kinh hô, Phong Diệp Đế quốc cơ giới binh chủng không có đầu nhập chiếm thành trong. Hắn dĩ nhiên biết Phong Diệp Đế quốc quý tộc quan viên cùng quan quân Nhiều nhất dẫn dắt một chút tư nhân hộ vệ cùng tài sản đầu nhập quang minh đế quốc cùng vượt sâu ma tộc hoài báo, bọn họ là không thể nào điều động phong diệp đế quốc cơ giới chiến sĩ. Nói cách khác phong diệp đế quốc cơ giới đại quân vẫn tồn tại, cũng đầy đủ cực đại lực chiến đấu, tùy thời cũng có thể đầu nhập chiến trường, thay đổi chiến trường trong thế cục. Vì vậy, tâm tình của hắn mới sẽ xuất hiện khổng lồ như thế ba. Động, mất đi dĩ vãng tính táo. Bởi vì, căn cứ ly ra vượng trong lời nói ý tứ Phong diệp đế quốc chủ lực đại quân cơ giới đại quân còn không có đầu nhập chiến trường, đây cũng là ý nghĩa phong diệp đế quốc thực lực còn không có bày ra, phong diệp đế quốc hiện tại liên tiếp bại lui mất đất vô số tình huống chẳng qua là tạm thời, chỉ cần phong diệp đế quốc đem cơ giới đại quân đầu nhập chiến trường trong. Như vậy, chiến trường thế cục đem lập tức thay đổi, phong diệp đế quốc mất đi thổ địa cũng có thể nhanh chóng thu phục rất nhiều, thậm chí trực tiếp đem quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc liên quân đánh bại. Dù sao. Phong Diệp Đế Quốc cơ giới đại quân thực lực cường hãn vô cùng, nếu có đầy đủ cao thủ trấn giữ, Quang Minh Đế quốc cùng Vực sâu Ma tộc liên quân căn bản không phải kia đối thủ. Nghĩ tới đây, Chu Minh trong mắt quang mang càng hơn, nhìn hai mắt sáng lên Chu Minh, Lý Gia Vượng nhẹ nhàng lắc đầu nói: Chúng ta Phong Diệp Đế quốc cơ giới binh chủng đã vùi đầu vào chiến trường trong đi. Thấy Chu Minh trong mắt quang mang dần dần tàn đi, lộ ra vẻ mặt thất vọng, Lý Gia Vượng khỏe miệng lộ ra một nụ cười nói: Nhưng là đầu nhập chiến trường trong cơ giới binh chủng chỉ là chúng ta đế quốc rất ít một phần, hơn nữa còn là thực lực nhỏ yếu nhất một phần, càng nhiều càng thêm cường đại cơ giới binh chủng, bị chúng ta phong diệp đế quốc cho ẩn giấu đi. nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Chu Minh trong mắt dần dần tản đi quang mang trong nháy mắt ngưng tụ, thật chặt ngó chừng Lý Gia Vượng một hồi, mới lớn tiếng nói, cổ huynh đệ, ngươi như vậy treo ngược lão ca khẩu vị khả là không đúng, phải phạt một chén. sau khi nói xong, Chu Minh đã đem Lý Gia Vượng trước mặt cái chén không rót đầy, mà Lý Gia Vượng thì khẽ mỉm cười. Bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lý Gia Vượng đem cầm trong tay cái chén trống không đặt ở trên bàn, tiếp tục nói, tới với chúng ta phong diệp đế quốc tại sao muốn đem đế quốc chủ yếu chiến lực toàn bộ dấu diếm, là bởi vì chúng ta phong diệp đế quốc muốn mượn lần này quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc Liên Hiệp cơ hội tiến công, đem đế quốc sâu mọt cho dọn dẹp một lần, đế quốc đại bộ phận hành tránh quan viên cùng quân sự quan viên, đều muốn bị cơ giới binh chủng sở thay thế được. Đồng thời chúng ta phong diệp đế quốc cũng muốn nhìn một chút minh hiểu của chúng ta đối với với chúng ta phong diệp đế quốc đang thật thái độ là phản bội hay vẫn là trung thành tướng này quyết định chúng ta phong diệp đế quốc đồng minh tương lai cùng với chúng ta phong diệp đế quốc hướng ra phía ngoài khuyết trường có hay không đem cho tóm thầu quyết định hiện tại kết quả rất rõ ràng nói rõ rồi chúng ta phong diệp đế quốc làm ra quyết sách lúc cỡ nào chính xác đế quốc vô số lòng dạ khó lường quý tộc quan viên bạo dọ gì ra tới vùi đầu vào quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc hoài báo trong miễn lại chúng ta phong diệp đế quốc rất nhiều phiền toái, sự chúng ta phong diệp đế quốc không cần lại tốn hao đại lượng thời gian cùng tinh lực, đi phân chia đế quốc những nào quý tộc quan viên là chung với đế quốc, hẳn là cho phần thưởng; những nào là không chung với đế quốc, phải làm chịu đến trừng phạt. nghe được lý gia vượng lời nói, chu minh coi là là có chút hiểu rõ, phong diệp đế quốc sở dĩ sẽ như thế thảm bại nguyên nhân. nghĩ đến phong diệp đế quốc thảm bại là kia tự mình sắp đặt kế hoạch, chu minh tựu cảm thấy một trận hết chỗ nói. Dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng nói, "Cổ huynh đệ, các ngươi phong diệp đế quốc nhiều như vậy trả giá lớn, có phải hay không là quá lớn? Tự coi như các ngươi đem cơ giới binh chủng vùi đầu vào chiến trường trong, cũng rất khó khăn thu nhập những nào mất đi thổ địa đi. Vì thanh tẩy đế quốc sâu mọt, tiêu mất đi tảng lớn thổ địa, có phải hay không là tiếc rồi?" Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Mất đi thổ địa có thể đoạt lại, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, chẳng những mất đi thổ địa có thể dễ dàng đoạt lại." Ngay cả nguyên vốn không thuộc về chúng ta Phong Diệp Đế quốc thổ địa cũng có thể xâm chiếm, dĩ nhiên, chúng ta Phong Diệp Đế quốc đồng minh thổ địa, chúng ta Phong Diệp Đế quốc là sẽ không xâm chiếm. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, ở cảm nhận được kia trên người phát ra cường đại tự tin, Chu Minh không khỏi trong lòng vừa động, nhìn chằm chằm Lý Gia Vượng ánh mắt nói, "Cổ huynh đệ, ngươi nếu đem bọn ngươi đế quốc cao tầng quyết sách nói cho ta biết, có phải hay không là, các ngươi đế quốc cơ giới đại quân đã không cần che giấu, có phải hay không là đã vùi đầu vào chiến trường trong tới?" nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng khỏe miệng khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái nói, Chu Minh, ngươi nói không sai, chúng ta Phong Diệp Đế Quốc đại quân đã xuất hiện trên chiến trường, cũng ở bạch khởi tướng quân, Quách gia tham lưu trưởng hai dưới sự dẫn dắt, chia binh hai đường, hướng Quang Minh Đế quốc cùng Vực Sâu Ma tộc bản bộ khởi sướng hung manh công kích, nếu như Quang Minh Đế quốc không muốn mất đi bọn họ thánh thành, Vực Sâu Ma tộc không muốn mất đi trở về Vực Sâu nhập khẩu, lời nói, tiến vào chúng ta Phong Diệp Cảnh Nội Đế quốc Quang Minh Đế quốc đều cùng Vực Sâu Ma tộc quân. Hiện tại kém không nhiều đã bắt đầu lui về phía sau lại đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Chu Minh thất kinh, ánh mắt vừa động, lớn tiếng nói, "Cổ huynh đệ, nếu như ta không có đoán sai, tiến vào các ngươi phong diệp cảnh nội đế quốc Quang Minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc quân đội, cùng với phản bội các ngươi đế quốc quý tộc tư quân, muốn thuận lợi trở về Quang Minh đế quốc cùng vực sâu cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng đi. Căn cứ suy đoán của ta, các ngươi phong diệp đế quốc nhất định sẽ ở Quang Minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc quân đội đường về trên đường mai phục." đem cho nhất cử đánh tan hoàn toàn đánh bại Quang Minh Đế Quốc cùng vực sâu ma tộc cũng thửa cơ đại quân đều xuất hiện hướng Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc phúc địa giết tới mất đi tất cả tinh nhuệ đại quân Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc tương đương không có hàm giang sói tương đương với Phong Diệp Đế quốc trong miệng thì béo, cũng không biết Phong Diệp Đế quốc không có không có tốt như vậy khẩu vị đi tới đi thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử chương 697 phản kích Chương 697: Phản kích 1. Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng không trả lời ngay, mà là từ cản khôn giới trong lấy ra một mô hình nhỏ truyền tin ma pháp trận, cũng đem đặt ở cái bàn bên cạnh trên mặt đất, đưa vào tín hiệu, chỉ trong chốc lát, một đạo cự đại ma pháp màn ảnh xuất hiện ở Lý Gia Vượng cùng Chu Minh trước mặt, đồng thời Bạch Khởi thân hình cũng xuất hiện ở ma pháp trên màn hình, cũng vẻ mặt vẻ cung kính đối với Lý Gia Vượng nói: "Đại nhân triệu kiến ta có chuyện gì?" Nghe được Bạch Khởi lời nói, Lý Gia Vượng sắc mặt bình tĩnh hỏi: Ngươi bây giờ tới cái gì vị trí, còn cần bao lâu mới có thể chạy tới Quang Minh Đế quốc Thánh thành? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Bạch Khởi vẻ mặt vẻ hưng phấn nói, đại nhân, bởi vì trước đây thật lâu, chúng ta đang ở Quang Minh Thánh thành phụ cận thành lập một lỗ sâu, vì vậy, chúng ta phong diệp đế quốc đại quân nhẹ nhàng dễ dàng thoải mái liền vượt qua vô số Quang Minh Đế quốc pháo đài thành trì, xuất hiện ở Quang Minh Thánh thành phụ cận, cũng thành công chiếm lĩnh Quang Minh Thánh thành bên cạnh một mô hình nhỏ thành phố Phi Vũ thành. Vút vút Dù sao Chúng ta phong diệp đế quốc đại quân xuất động, làm sao cũng bắt mớ mò một chút chỗ tốt trở về đi thôi." Nghe được Bạch Khởi lời nói, Lý Gia Vượng khẽ mỉm cười, không có trực tiếp cự tuyệt, mà là thản nhiên nói, "Chỉ cần ngươi có thể đem Quang Minh Thánh Thành vây lại, không để cho một người phá vòng vây đi ra ngoài, cũng đem Quang Minh đế quốc ở cảnh nội đế quốc đại, quốc đại quân bức về đi, tiêu tính hoàn thành nhiệm vụ, chuyện khác, chính ngươi nhìn làm, cũng không cần hỏi tham đề nghị của ta rồi." Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Bạch Khởi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười khe khe gật đầu, tiêu đóng cửa ma pháp máy truyền tin, kia thân hình cũng biến mất ở Lý Gia Vượng trước người rồi, làm bạch khởi thân hình biến mất ở Lý Gia Vượng trước người lúc, Chu Minh dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng nói, Cổ Tử Minh, tên giả, ngươi là Phong Diệp Đế quốc chân chính người thống trị Lý Gia Vượng đi. Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng gật đầu, thừa nhận thân phận của mình, ở hắn cùng Chu Minh đàm luận Đế quốc cơ mật thời điểm, cũng tính toán đem thân phận nói cho Chu Minh rồi. Dù sao, Chu Minh thực lực cường đại vô cùng. Tổng hợp lực chiến đấu còn đang bạch khởi phía trên, hơn nữa kia thật lòng ủng hộ Phong Diệp Đế quốc chống cự Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc, coi như là nói cho kia thân phận của mình, cũng sẽ không đánh cỏ động dán, ngược lại sẽ đạt được kia hảo cảm, để cho kia ở đối chiến Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc cao thủ đoàn thời điểm, sẽ không ẩn giấu thực lực, mà là toàn lực hiệp trợ Phong Diệp Đế quốc đối chiến Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc cao thủ. Thấy Lý Gia Vượng gật đầu, thừa nhận suy đoán của mình, Chu Minh trong lòng đại chấn. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình người thế nhưng lại chính là Phong Diệp Đế Quốc đang thật người thống trị Lý Gia Vượng. Lúc này trong lòng hắn tất cả nghi ngờ cũng đều bởi vì Lý Gia Vượng thân phận mà giải khai. Bởi vì Lý Gia Vượng trở về, rất tốt giải thích Phong Diệp Đế quốc gần đây phát sinh hết thể quỷ dị sự kiện, cũng rõ ràng giải thích tại sao Phong Diệp Đế quốc sẽ ở đây là mấu chốt thời kỳ ở Đế quốc nội bộ tiến hành Đại Thanh Thủy, tại sao ở sẽ hướng Đại Lục thế lực khắp nơi cầu viện, tại sao Phong Diệp Đế quốc thảm như vậy bại. Đế quốc cao tầng lại thờ ơ không có chút nào lo lắng. Bất quá, rất nhanh hắn tự nghĩ tới điều gì mấu chốt đồ, không tự chủ được nhìn Lý Gia Vượng lớn tiếng hỏi, Lý Huynh, ngươi không phải là đã chết sao? Làm sao sẽ xuất hiện lần nữa trên đại lục, hơn nữa còn đổi một người tướng mạo, biến thành một người khác? Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng khẽ cười một tiếng nói, chuyện này là chuyện riêng của ta, liên lụy đến một chút chúng ta phong diệp đế quốc bí mật không tốt uống Chu Minh rằng giải, thỉnh Chu Minh đừng làm như người xa lạ Đồng thời. Ta đối với Chu Minh thân phận một cuộc hiếu kỳ trước kia không có tiếng tâm gì Chu Minh, làm sao nhảy trở thành tinh thần trên đại lục đỉnh đoàn cao thủ, cũng mở ra vô số thượng cổ di chỉ, cứu ra vô số thượng cổ chúng tộc, thành lập thành tự do đâu. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Chu Minh do dự một chút, cảm giác Lý Gia Vượng không có đối với tự mình giấu giếm thân phận, làm người coi như không tệ, đồng thời kia nắm giữ lấy phong diệp đế quốc, đối với mình còn có thành tự do, đều có được trọng yếu tác dụng, tự mình cùng thành tự do. Sau này cũng có thể muốn dựa vào kỳ tài có thể rất tốt sinh tồn được, liền mở miệng nói, lời nói thật không dối gạt lý huynh, chúng ta chu ra là một ẩn thế gia tộc, chẳng những có thật lớn thế lực cùng thực. Lực, trong nhà còn giấu có vô số thượng cổ điện tịch, ở đại lục phát sinh biến đổi lớn, vô số thượng cổ chủng tộc xuất thế giây phút, chúng ta chu ra tiểu biết tinh thần trên đại lục thế lực đem sẽ phát sinh biến đổi lớn, tinh thần trên đại lục hệ thống tu luy. N cũng đem phát ra rất lớn thay đổi, tiểu phái ta tiến tới các đại thượng cổ di chỉ chủ động mở ra di chỉ, cứu ra bên trong thượng cổ chúng tộc, nhận được bọn họ tình hữu nghị, mượn thế lực của bọn họ, bảo vệ chúng ta chu ra an toàn, theo ta được biết, nghĩa phụ của ngươi chính là chúng ta chu ra bằng chi, chẳng qua là kia cùng chúng ta chu ra chủ mạch chia lịa quá lâu mà thôi. Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng trong mắt vừa động, quả nhiên như tự mình đoán, trên đại lục còn có này rất nhiều, tự mình không biết, đáng giá tự mình đi thăm dò bí mật, cho nên liền mở miệng hỏi nói, Chu Minh... Ta đối với tinh thần trên đại lục rất nhiều thượng cổ sự kiện cùng truyền thuyết cũng đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Không biết ngươi có thể hay không nói cho ta nghe nghe. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Chu Minh không chút do dự nói: Lý Huynh, nếu ngươi đối với tinh thần trên đại lục thượng cổ sự kiện cùng truyền thuyết vô cùng cảm thấy hứng thú như vậy, không bằng đợi đến các ngươi phong diệp đế quốc, đánh lui quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc liên quân sau đó đến chúng ta Chu gia đi một chuyến, nhìn xem chúng ta Chu gia cất giấu thượng cổ điện tịch, không phải là càng tốt sao? Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 698, Phản kích, 2. Chương 698, Phản kích, 2. Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng khẽ mỉm cười nói, Hảo, chờ chúng ta phong diệp đế quốc đánh lui quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc liên hiệp công kích sau đó, ta đến các ngươi thành tự do đi một chuyến, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng Nga. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Chu Minh nhẹ nhàng gật gật đầu nói, Lý Huynh, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta chu ra khác không có, chính là thượng cổ điển tịch nhiều, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi đọc. Thấy Lý Gia Vượng tắt máy truyền tin ma phát trận, đem ánh mắt quang hướng trên người của mình, Chu Minh lập tức tựu biết đối phương có chuyện muốn cùng mình thương nghị, liền vội vàng nói, Lý Huynh, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ta bảo đảm trợ giúp ngươi hoàn thành. Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng vẻ mặt vẻ hài lòng nói, Chu Minh... Quang Minh Đế quốc thánh thành bị chúng ta Phong Diệp Đế quốc đại quân cho bao vây, vực sâu ma tộc xuất nhập vực sâu cùng tinh thần đại lục nhập khẩu cũng bị chúng ta Phong Diệp Đế quốc đại quân phong tỏa. Đồng thời, ở chúng ta Phong Diệp cảnh nội Đế quốc hàng tỷ Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc liên quân cũng ở chúng ta Phong Diệp Đế quốc sổ di ức kê cơ giới đại quân trước mặt toàn quân bị diệt rồi, vì vậy, Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc nhất định sẽ sử dụng một chiêu cuối cùng, chém đầu sách lược, đem chúng ta Phong Diệp Đế quốc cao tầng một lưới bắt hết, do đó thay đổi chiến cuộc. Cho nên, kế tiếp trong thời gian, chúng ta phong diệp thành sẽ xa vào đến quang minh đế quốc C. NG vượt sâu ma tộc liên thủ xây dựng cao thủ đoàn công kích dưới, ta hy vọng Chu, Tuần, Tây Âu Quan có thể toàn lực ứng phó, trợ giúp chúng ta phong diệp đế quốc tránh thoát lần này cửa ải khó. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Chu Minh cũng cũng có thể muốn đến quang minh đế quốc cùng vượt sâu ma tộc cao thủ, vì mình chủng tộc cùng tín ngưỡng, nhất định sẽ điên cuồng công kích phong diệp thành, đem phong diệp thành ảnh kích trở thành phế tích. Đồng thời hắn cũng có thể tưởng tượng đến, chỉ cần phong diệp đế quốc có thể ngăn trở quang minh đế quốc cùng được sâu ma tộc cao thủ đoàn công kích, như vậy, phong diệp đế quốc đem sẽ trở thành tinh thần đại lục thứ thế lực lớn nhất, được đắc vô. Số địa bàn cùng tài nguyên, đế quốc chỉnh thể thực lực, ở đại lượng tài nguyên bổ sung dưới, sẽ trở nên càng thêm cường đại, nghĩ tới đây, Chu Minh không chút do dự nói, Lý Huynh yên tâm, chỉ cần ta Chu Minh còn có một khẩu khí, ta cũng sẽ không để cho một tên quang minh. Đế quốc cùng vượt sâu ma tộc cao thủ tiến vào đến phong diệp trong thành. Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng vẻ mặt vẻ hài lòng gật đầu, liền bưng chén rượu lên kính Chu Minh một chén, sau đó hai người liền bắt đầu tùy ý nói chuyện với nhau lên. Quang Minh đế quốc thánh thành cao lớn hùng vĩ kiên cố trên tường thành, đầu đội vương miện Quang Minh thánh hoảng, nhìn dưới thành tường phương chi chít doanh trại, cùng một đám thực lực cường đại, phóng thích ra khổng lồ uy thế cơ giới chiến sĩ, Như mày, hướng về phía bên cạnh quân vụ đại thần nói. Đế quốc đại quân lúc nào có thể từ phong diệp cảnh nội đế quốc gấp trở về. Nghe được Quang Minh Thánh hoàng lời nói, cái kia vẻ mặt sốc vác chi hình thức quân vụ đại thần, ngay cả bận rộn cung kính nói, trở về thánh hoàng căn cứ đế quốc đại quân tốc độ, một tuần sau đó có thể trở lại thánh thành. Nghe được quân vụ đại thần lời nói, Quang Minh Thánh hoàng không tự chủ được nhận được hừ lệnh một tiếng nói, phế vật. Phong Diệp đế quốc mấy ngàn vạn đại quân tiến vào đế quốc phúc địa, lẻn vào đến thánh thành phụ cận, cũng không có phát hiện. Thật không biết người cái này quân vụ đại thần là thế nào làm. Nghe được quang minh thánh hoàng quát lớn có tiếng, cái kia vẻ mặt sốc vác chi hình thức quân vụ đại thần, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói: "Thánh hoàng, đây là ta sơ suất, ta không nghĩ tới phong diệp đế quốc thế nhưng lại ở chúng ta thánh thành phụ cận bố trí rất nhiều viễn trình truyền thống ma pháp trận, thế cho nên kia đem phong diệp đế quốc đại quân vận chuyển đến thánh thành phụ cận, đế quốc chúng ta tháp canh cũng không có phát hiện." "Bất quá, thánh hoàng không cần lo lắng, phong diệp đế quốc đại quân là không thể nào công phá thánh thành." Đồng thời Đế quốc Tinh Nhuệ Đại quân cũng sẽ mau sớm chạy về thánh thành, đem lẹn vào Đế quốc Phúc Địa Phong Diệp Đế quốc Đại quân tiêu diệt hầu như không còn. Quân vụ đại thần lời nói vừa dứt, liền gặp được một tên sĩ quan truyền tin vẻ mặt tái nhợt chạy đến Quang Minh Thánh Hoàng trước mặt, lớn tiếng hô: "Thánh Hoàng, không xong, chúng ta Quang Minh Đế quốc tiến vào Phong Diệp cảnh nội Đế quốc 5 tỷ Tinh Nhuệ Đại quân, toàn bộ bỏ mạng tại Phong Diệp cảnh nội Đế quốc rồi." Nghe được tên kia sĩ quan truyền tin lời nói, bao gồm Quang Minh Thánh Hoàng ở bên trong người cảm giác đầu tiên cũng đều là đây là giả dối, coi như là 5 tỷ đầu heo cũng không thể nào ở trong vòng một ngày bị tàn sát sạch sẽ a. Chớ nói chi là 5 tỷ danh thủ cầm lợi khí, thực lực cường đại vô cùng tinh nhuệ chiến sĩ rồi. Thấy Quang Minh Thánh Hoàng đám người không tin mình lời nói, tên kia sĩ quan truyền tin liền tranh thủ Quang Minh Đế quốc lĩnh quân quan quân, ở trước khi chết truyền về hình ảnh đưa cho Quang Minh Thánh Hoàng nói: "Thánh Hoàng đại nhân, đây là Đại Nguyên Soái Keji đại nhân truyền về hình ảnh." thỉnh ngươi xem qua xuống. Nghe được tên kia sĩ quan truyền tin lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt vẻ hoảng sợ. Quang Minh Thánh Hoàng trong lòng một lộ buộc, vội vàng từ kia trong tay đoạt lấy ma phát thạch, đem mở ra, phát hình ra bên trong lưu lại hình ảnh. Nhất thời chỉ thấy được sổ di ức kê cơ giới chiến sĩ, đem 5 tỷ quang minh đế quốc tinh nhuệ sĩ vây quanh, đến không xuể các loại công kích mãnh liệt, giống như phi vũ một loại rơi vào quang minh đế quốc trong đại quân, đem từng tên tinh nhuệ quang minh đế quốc, tinh nhuệ chiến sĩ đánh chết. Nhanh chóng đắc đem ma pháp thạch trong hình ảnh quan sát một lần sau đó, Quang Minh Thánh Hoàng sắc mặt một mảnh xanh mét, hắn tự cho là kiêu ngạo năm tỷ tinh nhuệ đại quân không có, hắn xưng bá cả tinh thần đại lục dã tâm không có, hắn lửa giận trong lòng càng đốt càng vượng, rất có đem toàn bộ đại lục cũng đều đốt thành cho bụi tư thái. Một đạo ấm áp nhiệt lưu từ Quang Minh Thánh Hoàng đỉnh đầu vương miện truyền vào đến Quang Minh Thánh Hoàng thể nội, để cho kia lửa giận trong lòng dập tắt xuống tới, dùng Tan bạo ánh mắt nhìn bên cạnh quân vụ đại thần nói, lập tức điều động cảnh nội đế quốc còn sót lại đại quân để cho kia đi đến thánh thành hộ giá, đồng thời cho cao thủ đoàn sợi tổng hợp đặc biệt phát ra tin tức, để cho kia cần phải ở thời gian ngắn nhất bên trong, đem phong diệp đế quốc đô thành phong diệp thành bán cho. Thành Thái Phiến, đem phong diệp đế quốc cao tầng toàn bộ đánh chết, lấy liền có thể hóa giải đế quốc hiện hưu khốn cảnh. Nghe được Quang Minh Thánh Hoàng lời nói, ở cảm nhận được kia tàn bạo trong ánh mắt âm tàn hơi thở, quân vụ đại thần trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, vâng, Thánh Hoàng đại nhân, ta này điều động đế quốc đại quân đi đến thánh thành hộ giá cũng cho tạm đặc phát tin tức để cho kia hướng phong diệp thành khởi sướng tiến công thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử chương 699 cao thủ đoàn xuất kích chương 699 cao thủ đoàn xuất kích đại nhân thánh thành gửi thư để cho ta ở thời gian ngắn nhất bên trong đem phong diệp thành phá hủy cũng đem phong diệp đế quốc cao tầng toàn bộ chém giết hầu như không còn vê đút vê đút vê đút phong diệp thành ngoài ngàn dặm một thành nhỏ nơi ở trong một tên mặc nông phu y phục đại hán, vẻ mặt vẻ cung kính đối với một tên người mặc cẩm y đại hán nói. nghe được tên kia nông phu y phục đại hán lời nói, tên kia cẩm y đại hán khe khẽ gật đầu, thản nhiên nói: ta đã biết, ngươi đi xuống, để cho các huynh đệ chuẩn bị một chút, chúng ta buổi tối đánh bất ngờ phong diệp thành. sau khi nói xong, tên kia cẩm y đại hán liền xoay người hướng bên cạnh một gian nơi ở trong đi tới. tập đặc, ngươi tìm đến ta có phải hay không là muốn phong diệp thành động thủ rồi? Một tên vóc người khôi ngô hùng tráng đại hán hướng về phía tên kia cầm ý đại hán nói: "Nghe được tên kia vóc người khôi ngô hùng tráng đại hán lời nói, Tạp Đặc Thản nhiên nói: "Kevin, ngươi đừng nói là ta, các ngươi vực sâu ma tộc xuất nhập tinh thần đại lục nhập khẩu bị Phong Diệp Đế quốc đại quân phong tỏa, đồng thời các ngươi vực sâu ma tộc tiến vào Phong Diệp cảnh nội đế quốc đại quân cũng đã bị Phong Diệp Đế quốc cơ giới chiến sĩ cho tiêu diệt rồi, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ muốn nhanh một chút đem Phong Diệp thành cho hủy diệt, đem Phong Diệp Đế quốc tất cả cao tầng giết?" sử phong diệp đế quốc lâm vào chia năm xẻ bảy trạng thái sao nghe được tạm đặt lời nói kevin khe khẽ gật đầu thản nhiên nói ngươi nói không sai ta là muốn phong diệp đế quốc nhanh lên một chút xong đời hiện tại phong diệp đế quốc đại quân đều xuất hiện ở lại giữ ở phong diệp trong thành đại quân không nhiều lắm chỉ cần chúng ta song phương 5 vạn trên 20 cấp cao thủ cùng nhau công kích phong diệp thành như vậy phong diệp thành đem sẽ trở thành phế tích y theo phong diệp trong thành đại quân cùng cao thủ căn bản không ngăn được chúng ta song phương cao thủ liên hiệp công kích Nghe được Kevin lời nói, tạp đặc khe khẽ gật đầu nói, ân, nói không sai, buổi tối động thủ, như thế nào? Nghe được tạp đặc lời nói, kê lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Vào đêm, đầy trời ánh sao rơi ở trên mặt đất, đem trọn phong diệp thành đô bao phủ lại. Địch tập kích. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ phong diệp trong thành văng lên, từng đạo tiếng xé gió ở phong diệp thành trên không vang lên, một đám cả người thả ra kịch liệt năng lượng ba động cứng, giả, từ phong diệp ngoài thành bay đi trong thành vì ý cơ vũ khí trong tay phát ra từng đạo bén nhọn trí cực kiếm quang hướng phong diệp trong thành cơ giới chiến sĩ trên người chém dụng đi đem một đám cơ giới chiến sĩ chém làm hai gãy nghe được thành tường nơi tiếng kêu thảm thiết cùng chiến đấu có tiếng lý gia vượng cho ma một thiên tâm ánh mắt tiêu hóa thành một đạo lưu quang hướng thành tường phương hướng mau chóng đuổi theo đồng thời chú đóng ở mỗi cái phòng tuyến trên phong diệp đế quốc cùng với kia đồng minh cao thủ ở âm thanh cảnh báo vang lên chẳng qua là nhanh chóng bay đến trên tường thành cùng Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc cao thủ kịch chiến ở chung một chỗ. Trôi nổi tại cao giữa không trung Lý Gia vượng, nhìn trên tưởng thành 5 vạn tên Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc cao thủ đoàn, khỏe miệng khẽ nhếch lên, thấp giọng lẩm bẩm, "5 vạn tên trên 20 cấp cao thủ, thật là để mắt chúng ta phong diệp đế quốc ca. "Bất quá, như vậy cũng tốt, này 5 vạn tên trên 20 cấp cao thủ vừa song chứng, Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc ở không có ngoại viện dưới tình huống, tiêu xong đời." Ở Lý Gia vượng thấp giọng tự nói thời điểm, Một tên quang minh đế quốc cao thủ nhanh chóng bay đến kia bên người, huy động trường thường trong tay, giống như gió lốc một loại, mang theo bén nhọn khí thế cùng gào thét tiếng gió, hướng Lý Gia Vượng trên người kích xạ đi, rất có đem cho nhất thương bị mất mạng từ thái. Thấy tự mình không đi tìm quang minh đế quốc cao thủ phiền thoái, mà đối phương lại chủ động tìm tới tự mình, Lý Gia Vượng không tự chủ được nhết miệng cười một tiếng, thanh phong kiếm xuất hiện ở đi trong tay, hướng về phía tên kia quang minh đế quốc cao thủ phương hướng vung lên. Một đạo mang theo thấu xương hơi lạnh màu trắng kiếm quang, nhanh như tia chấp một loại nhanh chóng đánh trúng trong tay của đối phương trường thương, đem trường thương đánh bay, đồng thời lạnh như băng hơi lạnh thấu. Xương, thì theo kia trường thương trong tay, chuyển tới kia thể nội, đem kinh mạch trong cơ thể cho phong tỏa ở, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn tiêu mất điều động chân khí trong cơ thể năng lực. Đang lúc này, Lý Gia Vượng khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, thân hình chật lóe, trong tay thanh phong kiếm cấp tốc chém đúng ra. Hướng về kia tên quang minh đế quốc cao thủ cổ nơi phất qua, rất có đem chém làm hai gãy, phân thây đường sống tính toán. Đang ở thanh phong kiếm sắp đem tên kia quang minh đế quốc cao thủ chém làm hai gãy lúc, tên kia quang minh đế quốc cao thủ chân khí trong cơ thể đột nhiên khôi phục tự nhiên, vội vàng thi triển thân pháp, né tránh thanh phong kiếm phải giết một kích, đồng thời vẻ mặt vẻ phân nộ, vũ động trường thường trong tay, đâm ra từng đạo bén nhọn chí cực thương ảnh, hướng lý ra vượng trên người kích xa đi. Thấy tên kia quang minh đế quốc cao thủ nẻ tránh của mình phải giết một kích, Lý Gia Vượng trong mắt thiểm quá một tia kinh ngạc, dựa theo suy đoán của hắn, tự mình chém ra trong kiếm quang băng hàn chi khí, hẳn là có thể che lại đối phương chân khí trong cơ thể 3 giây ở bên trong, nhưng là trên thực tế, tự mình chém ra cái kia đạo băng hàn chi khí, chỉ có phong tỏa đối phương một giây đồng hồ, nếu không, đối phương cũng không thể nào từ thủ hạ của mình đào thoát. Nghĩ tới đây... Lý Gia Vượng liền lập tức ý thức được trên người của đối phương một nhất định có vượt qua băng hàn chi sắc bảo vật. Đối mặt tên kia Quang Minh Đế quốc cao thủ công kích, Lý Gia Vượng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trên người của đối phương có dạng gì bảo vật, mà là nhanh chóng huy động trong tay thanh phong kiếm, khiêu vũ ra từng đạo bén nhọn chí cực, mang theo băng hàn hơi thở màu trắng kiếm quang, nên hướng kia từng đạo thương ảnh cũng thuận lợi đem thương ảnh đánh tan, dư thế không giảm hướng về kia tên Quang Minh Đế quốc cao thủ trên người công kích đi thấy tự mình chém ra thương ảnh không chịu được như thế một kích, tên kia Quang Minh Đế quốc trong lòng cao thủ kinh hãi, biết Lý Gia Vượng là một người cao thủ, không phải là mình một người có thể đối phó, cho nên liền lập tức lớn tiếng la lên đồng bạn chi viện, đồng thời thân hình cấp tốc chấp động, linh hoạt tránh né Lý Gia Vượng màu trắng kiếm quang công kích. Nghe được tên kia Quang Minh Đế quốc cao thủ gọi có tiếng, Lý Gia Vượng khỏe miệng cười một tiếng, hét lớn một tiếng nói: "Đi chết đi." Hắn giọng nói còn không có rơi, liền gặp được kia trong tay thanh phong kiếm cấp tốc huy động từng đạo màu trắng kiếm quang từ đó bắn nhanh ra cũng tụ tập thành một đạo dài hơn một trượng màu trắng băng kiếm mang theo gào thét tiếng gió hơi lạnh tấu xương khí thế bức người nhanh như tia chớp hướng về kia tên quang minh đế quốc cao thủ trên người chém dụng đi cảm nhận được màu trắng băng trên thân kiếm khổng lồ uy hiếp tên kia quang minh đế quốc trong lòng cao thủ kinh hãi không dám đón đỡ vội vàng chớp động thân hình muốn né tránh băng kiếm công kích đáng tiếc kia thân hình vừa động khổng lồ băng kiếm liền mang theo khí thế bức người dứt đến kia trước mặt. Khiến cho bất đắc dĩ giơ lên trường thương trong tay nên đón, cũng đem thể nội khổng lồ chân khí rót vào trong trường thương trong tay trong, nhất thời, chỉ thấy được từng đạo thương ảnh từ đó bắn nhanh ra, nối liền không dứt đánh tới màu trắng băng trên thân kiếm, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, hóa thành điểm một cái tia sáng, biến mất ở giữa thiên địa. Ken két két. Mấy tiếng thanh thúy vang tiếng vang lên, tên kia Quang Minh Đế quốc cao thủ trường thương trong tay, bị màu trắng băng kiếm buông thả lạnh như băng hàn khí ăn mòn, trở nên cực kỳ yếu ớt cũng ở màu trắng băng kiếm va chạm dưới, từng khúc cụ gãy, hóa thành vô số toái phiến, tán lạc tại trên mặt đất. Đồng thời màu trắng băng kiếm dư thế không giảm rơi vào tên kia Quang Minh Đế quốc cao thủ trên người, đem cho đóng băng ở, khiến cho trở thành một ngọn tượng đá, ngay sau đó, một đạo bén nhọn chí cực kim sắc tiểu kiếm, từ Lý Gia vượng trên người bắn nhanh ra, chính xác vô cùng rơi vào tượng đá trên, nhất thời, tượng đá vỡ vụn trở thành vô số sen lẫn huyết nục toái phiến. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 700, cao thủ đoàn tiêu diệt, 1. Chương 700, cao thủ đoàn tiêu diệt, 1. Lý Gia Vượng mới vừa đánh chết tên kia Quang Minh Đế quốc cao thủ, liền gặp được 6 tên Quang Minh Đế quốc cao thủ, nhanh chóng đem Lý Gia Vượng bao vây vào giữa, trong tay các loại vũ khí điên cuồng vũ động, từng đạo bén nhọn chí cực công kích, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Lý Gia Vượng trên người kích xạ đi, rất có đem cho trực tiếp diện sát huynh hướng. Vút vút vút vút Cảm nhận được 6 tên Quang Minh Đế quốc cao thủ trong công kích gần chứa khổng lồ lực lượng, Lý Gia Vượng vẻ mặt vẻ hưng phấn hét lớn một tiếng, thân thể tại chỗ xoay tròn một tuần, trong tay thanh phong kiếm nhanh chóng vũ động, từng đạo mang theo thấu xương hơi lạnh cùng uy lực kinh khủng màu trắng kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, nên hướng kia từng đạo công kích chiêu thức của mình cũng dễ dàng đem đánh tan, dư thế không giảm hướng 6 tên Quang Minh Đế quốc cao thủ trên người chào hỏi đi. Thấy Lý Gia Vượng lợi hại như thế, tự mình 6 người liên thủ công kích, bị đi dễ dàng hóa giải. Không tự chủ được phát ra một tiếng thét kinh hãi có tiếng, vội vàng nhanh chóng vũ động vũ khí trong tay, thể nội chân khí khổng lồ, giống như nước suối một loại tràn vào kia vũ khí trong tay trong. Nhất thời, chỉ thấy được sáu người vũ khí trong tay, cũng đều thả ra từng đạo sáng lạn rực rỡ qua mang, từng đạo hàm chứa khổng lồ lực lượng công kích, nên hướng lý ra vượng chém ra màu trắng kiếm. Quăng, cũng tới trên không chung gặp nhau, phát ra một tiếng kịch liệt nổ vàng có tiếng, cùng nhau giải tán ra, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh Nhìn thấy tự mình chém ra màu trắng kiếm quang công kích bị 6 tên quang minh đế quốc cao thủ đánh tan, đồng thời trung quanh quang minh đế quốc cao thủ, ở phát hiện mình động tĩnh bên cạnh sau đó, nhanh chóng hướng bên cạnh mình nhích tới gần, muốn dựa vào nhân số ưu thế, đem tự mình tươi sống hao tổn chết, lý gia vượng khỏe miệng không tự chủ được lộ ra một tia cười lạnh, hét lớn một tiếng, thể nội hùng hậu vô cùng chân khí, cấp tốc tràn vào thành phong kiếm trong, nhất thời, chỉ thấy được. Thanh phong trên thân kiếm không ngừng phun ra nuốt vào nhiều tia mang theo thấu xương hơi lạnh kiếm quang, theo lý gia vượng gầm lên giận dữ, mấy trăm đạo lạnh như băng màu trắng kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, ở giữa không trung tụ tập thành lục đạo dài đến một xích, chân thật vô cùng băng. Kiếm nhanh như tia chớp hướng 6 tên Quang Minh Đế quốc cao thủ trên người chém dựng đi. Cảm nhận được băng trên thân kiếm truyền đến kịch liệt ba động, Quang Minh Đế quốc 6 tên cao thủ, sắc mặt đại biến, không chút do dự đem chân khí trong cơ thể rót vào trong vũ khí trong tay trong. Thi triển tự mình lợi hại nhất công kích chiêu thức, hướng băng trên thân kiếm kích xa đi, hy vọng có thể ngăn trở băng kiếm công kích. Nhất thời chỉ thấy được lục đạo hàm chứa uy lực kinh khủng công kích, giống như giống như sao băng nhanh chóng đánh tới băng trên thân kiếm, phát ra một tiếng chấn thiên vang lớn, lục đạo hàm chứa uy lực kinh khủng công kích ở băng kiếm hàn màng dưới giải tán ra, hóa thành điểm một cái tia sáng biến mất ở giữa thiên địa, đồng thời tốc độ giảm xuống băng kiếm, mang theo bức người hàn khí cùng tử vong hơi thở rơi vào 6 tên thất kinh quang minh đế quốc cao thủ trên người, đem chẳng ngang, chém làm hai khúc, rơi xuống ở phong diệp trong thành. Tận mắt thấy Lý Gia Vượng trong chớp mắt công phu thời gian, đã đem đế quốc 6 tên tinh nhuệ cao thủ chém giết, quang minh đế quốc cao thủ Đoàn Đoàn Trưởng tạm đặc, không tự chủ được nổi giận gầm lên một tiếng nói, "Muốn chết." Nghe được tạm đặc lời nói, Lý Gia Vượng quay đầu hướng kia trên người nhìn lại, dùng khinh thường ánh mắt ở kia trên người quét mắt mấy lần, khinh miệt nói, "Ngươi tới vừa lúc, ta đang lo tìm không được đối thủ đấy." Hy vọng ngươi cái này quang minh đế quốc thống lĩnh có thể làm cho ta cảm thấy hài lòng nghe được lý gia vượng lời nói ở cảm nhận được kia trên người 20 cấp thực lực ba động tập đặc trong mắt thiểm quá một kia lành ý lớn tiếng quá lớn một cái nho nhỏ đích thực thần cảnh cường giả tựu dám cùng ta gọi là bản thật là không biết chữ chết là thế nào viết sau khi nói xong không giống đợi lý gia vượng phản ứng tập đặc tiểu giơ tay lên trong quang minh ma pháp trượng nhẹ nhàng vung lên một đám hàm chứa khổng lồ quang minh năng lượng thánh quang đạn Ở đi trước người thành hình, cũng nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau tạo thành 6 viên khổng lồ vô cùng thánh quang đạn, sau đó ở Tạm đặc Ma pháp trượng buông thả ra ngoài quang minh năng lượng chiếu dọ dưới, áp xúc thành 6 đạn châu lớn nhỏ kích cỡ thánh quang đạn. Theo Tạm đặc gầm lên giận dữ. Giống như 6 đạo bạch sắc giống như sa băng, từ 6 phương hướng, hướng Lý Gia Vượng trên người 6 châu yếu hại công kích đi. Cảm nhận được 6 đạn châu lớn nhỏ kích cỡ thánh quang đạn trên truyền đến năng lượng ba động, Lý Gia Vượng dưới đáy lòng thầm than một tiếng. 30 cấp cường giả quả nhiên không phải là đắc đắc, chỉ có tùy ý một kích, tựu có lớn như thế bi năng. Ở một tiếng thở dài sau đó, Lý Gia Vượng trong tay thanh phong kiếm cấp tốc vũ động, từng đạo bén nhọn trí cực màu trắng kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, ở kia thân hình lặng lặng trôi nổi, cũng ở số lượng đạt tới mỗi đoạn đường độ sau đó, theo Lý Gia Vượng một tiếng quát nhẹ, tụ tập đến cùng nhau, tạo thành 6 chuôi mang theo nhẹ nhẹ hơi lạnh băng kiếm, cũng ở thanh phong kiếm thả ra bạch sắc quang mang bao phủ dưới nhanh chóng áp xúc vì từng thành tồn tại cho phép lớn lên băng kiếm mang theo kịch liệt năng lượng ba động cùng lạnh như băng hàn mang nhanh như tia chớp bay ra nên hướng bắn về phía của mình sáu viên thánh quang đạn rầm rầm rầm từng tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng ở thánh quang đạn cùng thật nhỏ băng kiếm chạm vào nhau lúc toát phát ra từng đạo sáng lạn rực rỡ quan mang từ thánh quang đạn cùng thật nhỏ băng kiếm chạm vào nhau nơi bắn nhanh ra tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến từng cổ cường đại khí lưu từ thánh quang đạn cùng thật nhỏ băng kiếm chạm vào nhau nơi toái ra ra đem chúng quanh xem cuộc chiến mười mấy tên quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc cao thủ bức lui ngoài mấy trăm mét đem hai dưới thân người vài trăm mét lớn lên thành tường quấn vào trong đó và ấy vì toái phiến tạo thành vô số mảnh vụn theo gió rồi biến mất thấy tự mình hai người công kích dư ba đem phong diệp thành thành tường cho phá hủy một nửa lý gia vượng sắc mặt không có một tia biến hóa hắn nguyên vốn cũng không có định dùng thành tường tới ngăn cản quang minh đế quốc cùng được sâu ma tộc công kích Dù sao, đối với trên 20 cấp tường giả, thành tường căn bản cũng không có một kia tác dụng, chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể dễ dàng đem kiên cố vô cùng thành tường phá hủy. Vì vậy, lý gia vượng đối với phong diệp thành thành tường, có hay không hủy hoại không có một kia quan tâm. Bởi vì hắn biết muốn đánh tan thậm chí toàn diện quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc cao thủ đoàn, chỉ có thể dựa vào đẳng cấp tương đương cao thủ, mà không phải là dựa vào số lượng khổng lồ vô cùng cơ giới binh chủng. Dù sao... Coi như là cơ giới binh chủng số lượng ở khổng lồ chỉ cần không thể đem Quang Minh đế Quốc cùng được sâu ma tộc cao thủ dẫn vào đến một không cách nào nhanh nhẹn chỉ có thể nên chiến cảnh giới như vậy căn bản tiểu không khả năng đem Quang Minh đế Quốc cùng được sâu ma tộc cao thủ đoàn tiêu diệt cuối cùng đem đánh lui mà thôi Tuy ý nhìn thoáng qua phong diệp trong thành bệ buộn chiến trường cùng với phong diệp thành chỗ sâu kịch chiến có tiếng ta đặc biết mình một phương chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế Phong diệp Đế Quốc cùng kia đồng minh trên 20 cấp cao thủ căn bản chưa đầy một và người Ở phe mình 5 vạn người hùng mãnh công kích dưới, căn bản chống đỡ không được bao dài thời gian, chỉ cần ở vượt qua một đoạn thời gian, Phong Diệp đế quốc cùng kia đồng mình cao thủ hao hết nguyệt khí, cả Phong Diệp Thành. Đô đem trở thành chính mình một phương con mồi, Phong Diệp trong đế quốc tất cả cao tầng, đều muốn bị phe mình cao thủ chém giết hầu như không còn. Dĩ nhiên, ở vị diệt Phong Diệp Thành, đánh chết Phong Diệp Thành tất cả cao tầng lúc trước, hắn trước hết đem đối thủ trước mắt xử lý, nếu không, những khác hết thể cũng đều là công nghĩ tới đây, tạp đặt trong mắt Hàn Quang trợn lóe, ma pháp trượng trong tay nhẹ nhàng vũ động, từng đạo sáng lạn rực rỡ thánh quang từ đó bắn nhanh ra, tạo thành từng đạo sắc bén kiếm quang, cũng ở giống như thực chất hóa thánh quang trong, tụ tập thành sáu chuôi dài hơn một trượng kiếm quang, phóng thích ra nồng nặc thần thánh hơi thở tức. Sau đó theo tạm đặt một tiếng quát nhẹ, bị áp xúc thành sáu chuôi dài hơn thước kiếm quang, mang theo bén nhọn hơi thở nhanh như tia chớp hướng Lý Gia vượng kích xả đi. Đối mặt 6 chuôi kiếm quang công kích, Lý Gia vượng khỏe miệng khẽ nhếch lên. Trong tay thanh phong kiếm cấp tốc vũ động, từng đạo thấu xương hàn mang từ đó bắn nhanh ra, tạo thành từng thanh khổng lồ băng kiếm, phóng thích ra vô cùng hơi lạnh. Cùng theo Lý gia vượng một tiếng quát nhẹ, bị áp xúc thành từng thanh dài gần tốc băng kiếm, giống như bông tuyết đầy trời một loại, từ bốn phương tám hướng hướng tạm đặt trên người kích xa đi, rất có đem vạn kiếm xuyên tim tư thái. Trong chớp mắt công phu thời gian, sáu chuôi mang theo sắc bén hơi thở kiếm quang, dễ dàng đánh tan từng thanh thật nhỏ băng kiếm, trực tiếp hướng Lý gia vượng trên người rơi đi. Cảm nhận được 6 chuôi quang trên thân kiếm thần thánh hơi thở tức, Lý Gia vượng mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, toàn thân chân khí thủy triều một loại tuôn ra vào tay thanh phong kiếm trong, cổ tay thủ đoạn khẽ nhúc nhích, thân thể xoay tròn một tuần, thanh phong kiếm nhanh chóng đâm ra 6 lần, 6 chuôi mang theo sắc bén hơi thở quầng màng, ở thanh phong kiếm công kích dưới, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, hóa thành đầy trời thanh quang, biến mất ở giữa thiên địa. Ở Lý Gia vượng đánh tan 6 chuôi kiếm quang lúc, tia chém ra vạn đạo bạch sắc băng kiếm cũng mang theo sắc bén phong mang cùng hơi lạnh tấu xương, từ tứ phương bát phương hướng tạm đặc trên người kích xa đi, rất có đem cho vạn kiếm xuyên tim tư thái. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 701, cao thủ đoàn tiêu diệt, 2. Chương 701, cao thủ đoàn tiêu diệt, 2. Đối mặt vạn kiếm xuyên tim vi hiếp, tập đặc trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng vẻ, trong tay quang minh ma pháp trượng, ở kia nhẹ nhàng huy động dưới, thả ra từng đạo thánh quang. Hàng vạn hàng nghìn thánh quang ở kia quát nhẹ trong tiếng, tạo thành một đạo kiên cố thánh quang kết giới, đem bao phủ trong đó, đem nghìn vạn đạo mang theo bén nhọn hơi thở băng kiếm ngăn chặn ở bên ngoài. Rầm rầm rầm, Từng tiếng kịch liệt tiếng vang, ở từng thanh băng kiếm đánh tới thánh quang kết giới lúc tué phát ra, từng đạo sáng lạn rực rỡ qua mang, ở băng kiếm đụng thánh quang kết giới trên lúc bắn nhanh ra. Dời đổi theo thời gian, từng thanh mang theo bén nhọn phong mang băng kiếm đánh tới thánh quang kết giới trên. Vỡ vụn trở thành thành từng mảnh vụn băng tán lạc tại thánh quang kết giới trên, rất nhanh, cả thánh quang kết giới phía ngoài cũng bị bao trùm một tầng tầng thật dày vụ băng, mà vô số đem băng kiếm cũng lần lượt vỡ vụn, tán lạc tại thánh quang kết giới phía trên. Đang ở vô số băng kiếm vỡ vụn, không cách nào huy hiếp được tạp đặc căn toàn, kia chính là muốn bỏ thánh quang kết giới, tiếp tục hướng Lý Gia Vượng phát ra hung mãnh công kích thời điểm, bao trùm ở thánh quang kết giới trên vô số vụ băng, ở Lý Gia Vượng một tiếng quát nhẹ dưới, rồi rít thả ra nồng nặng hơi lạnh, nhất thời chỉ thấy được vô số đạo hơi lạnh thấu xương, chưa từng tính ra mấy vụn băng trên buông thả ra, bao phủ ở thánh quang kết giới trên. Chỉ trong chốc lát, cả thánh quang kết giới đều ở vô số vụn băng buông thả ra ngoài hơi lạnh trước mặt, bị băng phong ở, trở thành một khổng lồ tượng đá. Mà bị vây thánh quang kết giới trong sợi tổng hợp đặc biệt, thì cảm nhận được vô số đạo hơi lạnh thấu xương, xuyên thấu qua kết giới hướng trên người của mình xâm nhập mà đến. Đối mặt thấu xương hơi lạnh xâm nhập, tập đặc nhướng mày, trong tay quang minh ma pháp Trượng nhẹ nhàng vũ động. Từng đạo thánh quang từ đó bắn nhanh ra, ở tạm đặc một tiếng quát nhẹ trong tiếng, thả ra cực nóng quang minh hơi thở, đem quang minh trong kết giới hẳn khí khu trừ, đồng thời đem quang minh kết giới phía trên vụn bằng toàn bộ tăng dã. Thấy tự mình lưu lại chiêu sau bị kẹt đặc biệt phá giải, lý gia vượng khỏe miệng khẽ nhất lên, hắn vốn là cũng không có nghĩ đơn giản như vậy đã đem tạp đặc cho giết chết, dù sao kiếp nhưng là 30 cấp đại cao thủ, ở không có sử dụng năng lượng chuyển hóa khí chung năng lượng điều kiện tiên quyết dưới kia muốn đem tạm đặc giết chết khả là một việc chuyện vô cùng khó khăn hắn hiện tại việc cần phải làm không phải là giết chết tạm đặc mà là tận lực tiêu hao kia chân khí trong cơ thể để tự mình vận dụng tuyệt chiêu thời điểm có thể tiết kiệm một chút không tất yếu năng lượng nghĩ tới đây lý gia vượng không giống đợi tạm đặc từ quang minh kết giới trong đi ra ngoài nhanh chóng vũ động trong tay thanh phong kiếm chém ra từng đạo bén nhọn chí cực màu trắng kiếm quang khiến cho tụ tập thành một thanh mười mấy trượng lớn lên màu trắng tự kiếm cũng ở lý gia vượng một tiếng quát nhẹ trong hóa thành một đạo bạch sắc tia chớp, giống như giống như sao băng hướng tạm đặc trên người kích xa đi. mới vừa khu trừ vô số hơi lạnh uy hiếp sợi tổng hợp đặc biệt, thấy một thanh mười mấy trượng lớn lên màu trắng cự kiếm phóng thích ra vô cùng vô tận uy áp cùng khí thế bức người, cùng với lạnh như băng sắc ý hướng trên người của mình bắn nhanh mà đến, tạp đặc sắc mặt hơi đổi, trong tay quang minh ma pháp trượng nhẹ nhàng huy động, từng đạo thánh quang từ đó bắn nhanh ra, cũng ở kia sai sử dưới tạo thành một thanh mười mấy trượng công xưởng kiếm quang, nhanh chóng phá toái hư không. Băng kiếm nên đón, rầm rầm rầm. Từng tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng ở khổng lồ kiếm quang cùng băng kiếm chạm vào nhau lúc tỏa phát ra, từng đạo sáng lạn rực rỡ quang mang từ đó bắn nhanh ra, từng cổ cường đại khí lưu từ đó tỏa ra ra, đem chúng quanh hết thể cuốn vào trong đó, quái thành phai phiến rơi ở phong diệp trong thành. Không lâu sau sau đó, mười mấy trượng lớn lên khổng lồ kiếm quang cùng mười mấy trượng lớn lên khổng lồ băng kiếm cùng nhau giải tán ra, tạo thành vô số bạch sắc quang điểm biến mất ở giữa thiên địa, làm kiếm quang cùng băng kiếm cùng nhau biến mất ở giữa thiên địa lúc tập đặc trong mắt Hàn Quang càng sâu, trong tay Quang Minh Ma Pháp Trượng nhanh chóng huy động, từng đạo thánh quang từ đó bắn nhanh ra, ở kia trước người tạo thành một đám quang đạn, giống như mưa sao sa một loại, hướng Lý Gia Vượng trên người kích xả đi. Nhìn đầy trời quang đạn, Lý Gia Vượng khẽ miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường, hét lớn một tiếng, trong tay Thanh Phong Kiếm nhanh chóng vũ động, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí cấp tốc tràn vào Thanh Phong Kiếm trong, nhất thời. Vô số đem màu trắng tiểu kiếm từ đó bắn nhanh ra, nên hướng hàng vạn hàng nghìn quang đạn. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng, ở phong diệp thành trên không vang lên, Lý Gia Vượng sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới tự mình cho là thánh quang đạn, không ngờ lại là bạo liệt đạn, tự mình thả ra đi băng kiếm, quả thực chính là một giò lôi khí, bị từng quả bạo liệt đạn tạc vì toái phiến, hóa thành điểm một cái bạch quang biến mất ở giữa thiên địa. Dời đổi theo thời gian, từng thanh mang theo sắc bén phong mang băng kiếm Ở từng quả bạo liệt đạn nổ tung dưới, rồi rít hóa thành đầy trời mảnh vụn, mà càng nhiều bạo liệt đạn thì tại tạp đặc dưới sự thúc rủ, giống như giống như sao băng hướng Lý Gia Vượng trên người kích xa đi, rất có đem Lý Gia Vượng tạc vì toái phiến tư thái. Nhìn hướng trên người mình bay tới đầy trời bạo liệt đạn, Lý Gia Vượng sắc mặt hơi đổi, một viên, 10 viên, trăm viên, ngàn trái bạo liệt đạn hắn không sợ, nhưng là hơn vạn viên bạo liệt đạn cùng nhau nổ tung mỹ lực, cũng đủ làm cho kia bị thương nặng. Vì vậy, đối mặt đầy trời bạo liệt đạn công kích, Lý gia vượng không dám có chút sơ ý, trong tay thanh phong kiếm cấp tốc vũ động, từng thanh thật nhỏ bằng kiếm từ đó bắn nhanh ra, nên hướng từng quả bạo liệt đạn đem ở rời xa Lý gia vượng. Địa phương dẫn nổ, theo từng tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng ở phong diệp thành trên không vang lên, đầy trời bạo liệt đạn ở từng thanh thật nhỏ bằng kiếm dẫn nổ dưới hóa thành đầy trời mảnh vụn biến mất ở giữa thiên địa. Ở dẫn nổ tất cả bạo liệt đạn sau đó, Lý gia vượng nhìn thoáng qua trong thành tình thế, phát hiện cả phong diệp trong thành phong tuyến trừ Chu Minh sở phòng thủ cái kia cùng nhau một khối còn không có bị đánh tan, kia phòng tuyến của hắn toàn bộ cũng bị Quang Minh Đế Quốc cùng Vực Sâu Ma tộc cao thủ cho đánh tan rồi. Phòng tuyến phía trên lui ra tới cao thủ cũng chuyển vào trong thành, cùng Quang Minh Đế quốc cùng Vực Sâu Ma tộc triển khai thảm thiết chiến đấu trên đường phố. Thấy Quang Minh Đế quốc cùng Vực Sâu Ma tộc cao thủ đoàn thành viên hơn phân nửa cũng đều tiến vào đến trong thành, Lý Gia Vượng khỏe miệng khẽ nhếch lên, trên mặt càng là lộ ra một kia tàn nhẫn vẻ, nhanh chóng từ cản khôn giới trong lấy ra một tín hiệu. Đem thả ra đi, nhất thời, chỉ thấy được một đại tráng kiện của sáng, từ lý gia vượng bên người bay lên, đồng thời ở trong thiên không tách ra một đóa diện tích hơn 10 dặm khổng lồ pháo hoa. Ngẩng đầu nhìn trong thiên không cái kia đóa khổng lồ vô cùng pháo hoa, tạp đặc trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng phong diệp trong thành nhìn lại, nhất thời, chỉ thấy được một đám thực lực ở trên 20 cấp, mặc quần áo đen trang sức, cả người phóng thích ra cường đại hơi thở chiến sĩ, từ phong diệp trong thành các góc hẻo lánh lao ra, gơ vũ khí trong tay. Tạo thành từng cổ cường đại màu đen thủy triều, hướng giết vào trong thành Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc cao thủ trên người. Trao hỏi đi. Thấy loại này tình cảnh, Tạp Đặc phát ra một tiếng tức giận tiếng hô, liên một cái máu đỏ ánh mắt, thật chặc ngó chừng lý ra Vượng nói, đây là các ngươi Phong Diệp thành âm như có đúng hay không? Các ngươi Phong Diệp Đế quốc hướng thế lực khắp nơi cầu viện, chỉ là vì cho chúng ta Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc cho rằng ngươi nhóm Phong Diệp Đế quốc không có đủ cao thủ, mà yên tâm thi triển trạm thủ hành động, có phải hay không? Vừa nghĩ tới phong diệp trong thành tiếp cận 10 vạn tên, thực lực ở trên 20 cấp, toàn bộ cũng đều mặc màu đen phục sức, cả người phóng thích ra cường đại năng lượng ba động phong diệp đế quốc cao thủ, tập đặt trong lòng tiểu một trận lệnh như băng. 10 vạn thực lực ở trên 20 cấp cao thủ, coi như là bọn họ quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc cao thủ tăng lên, cũng không có nhiều như vậy à. Mà phong diệp đế quốc chẳng những có nhiều như vậy cao thủ, còn cố ý để cho quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc cho là kia không có cao thủ, do đó thi triển chém đầu kế hoạch sau đó đem quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc cao thủ nhất cử tiêu diệt hơn nữa phong diệp đế quốc số lượng khổng lồ vô cùng cơ giới binh chủng như vậy phong diệp đế quốc đem trở thành tinh thần trên đại lục vương giả quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc sẽ lâm vào phong diệp đế quốc bóng tối trong nghĩ đến đây tập đặt trong lòng tiểu một trận bi thương cũng không xoay người trốn một cái mạng mà là dùng một đôi máu đỏ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm lý gia vượng nói ta không cách nào tiêu diệt phong diệp đế quốc tất cả cao tầng không cách nào phá hủy phong diệp thành Nhưng là ta nhất định phải vì đế quốc tiêu diệt ngươi, vì đế quốc giảm thiếu một ít uy hiếp. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, Hậu cung như mây, hương Diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 702, cao thủ đoàn tiêu diệt, 3. Chương 702, cao thủ đoàn tiêu diệt, 3. Tập đặc lời nói vừa dứt, liền gặp được kia khí thế trên người tăng vọt, nhanh chóng đột phá vốn có cảnh giới, trở thành một tên chân thần cảnh tầng thứ 3 siêu cấp cường giả, thả ra như núi loại uy áp, hướng Lý Gia vượng trên người nghiền ép đi cảm nhận được tạm đặc trên người kịch liệt biến hóa, đang nhìn đến kia trên mặt điên cuồng vẻ, Lý Gia Vượng lập tức ý thức được kia nghĩ muốn phải liều mạng rồi, kia muốn ở trước khi chết kéo chính mình đẹp lưng. Nghĩ tới đây, Lý Gia Vượng trong mắt hàn quang trận lóe, thân hình trận lóe, trong tay thanh phong kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo cao vài trượng màu trắng kiếm quang, từ đó bắn nhanh ra, nhanh như tia chớp hướng tạm đặc trên người chém dụng đi. Cả ngươi khí thế tăng vọt, thực lực tăng nhiều sợi tổng hợp đặc biệt, nhìn hướng trên người mình cấp chạm mà đến màu trắng kiếm quang. Trong mắt Thiểm Quá một tia vẻ khinh thường, trong tay Quang Minh Ma pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, một đạo thánh quang chạm chóng rông thành hình, nên hướng màu trắng kiếm quang, cũng tới ở giữa không chung gặp nhau, dễ dàng đem màu trắng kiếm quang đánh tan, sau đó dư thế không giảm hướng Lý Gia Vượng trên người chém giết đi. Thấy tạp đặc nhẹ nhàng chém ra một đạo thánh quang trạm, hữu lợi hại như thế, có thể dễ dàng đánh tan tự mình chém ra màu trắng kiếm quang, Lý Gia Vượng trong lòng cả kinh, trong mắt hung quang chợt lóe, thân hình vừa động, nhanh như tia chớp nên hướng thánh quang trạm Đồng thời trong tay Thanh Phong kiếm khẽ nhúc nhích, một đạo bén nhọn chí cực kiếm quang bắn nhanh ra đánh tan Thánh quang trảm. Ở đánh tan Thánh quang trảm đồng thời, Lý Gia Vượng tốc độ không thấy, dẫn Thanh Phong kiếm hướng Tạp Đặc bên người nhích tới gần đi. Nhìn cấp tốc nhích lại gần mình Lý Gia Vượng, Tạp Đặc trong mắt hàn quang chợt lóe, trong tay quang minh ma pháp trượng hơi động một chút, từng đạo hàm chứa năng lượng khổng lồ Thánh quang trảm, nối liền không dứt hướng Lý Gia Vượng trên người kích xả đi, rất có đem cho chém làm toái phiến tư thái. Đối mặt vô số Thánh quang chạm công kích, Lý Gia Vượng tốc độ không thấy, trong tay Thanh Phong kiếm cấp tốc vũ động, từng đạo bén nhọn chí cực màu trắng kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, nên hướng từng đạo thánh quang chạm, cũng tới ở giữa không trùng chạm vào nhau, cùng nhau giải tán ra, hóa thành điểm một cái tia sáng, biến mất ở giữa thiên địa. Thấy của mình thánh quang chạm đối với Lý Gia Vượng không có hiệu quả, tập đặc trong tay quang minh ma pháp trượng nhanh chóng huy động, từng đạo thánh quang từ đó bắn nhanh ra, ở kia trước người lặng lặng trôi nổi, cũng ở số lượng đạt tới trình độ nhất định sau đó, theo kia một tiếng khẽ nhẹ, bị áp xúc làm một cái đạn châu lớn nhỏ kích cỡ bạo liệt đạn giống như mưa sa một loại hướng lý gia vượng trên người bắn nhanh ra đem cho gói lại khiến cho muốn tránh cũng không được đối mặt dày đặc bạo liệt đạn công kích lý gia vượng biết mình muốn tránh cũng không được rồi cho nên liền khẽ quát một tiếng ác ma chiến giáp hiện lên đem toàn thân bao vây túi tùy ý vô số bạo liệt đạn đánh vào ác ma chiến giáp trên phát ra từng tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng từng đạo lực lượng cường đại đầu nhập ác ma chiến giáp truyền vào lý gia vượng thể nội bị tiêm nghe nga khổng lồ vô cùng màu vàng chân khí hấp thu tiêu hóa thấy lý gia vượng ở mưa xa một loại bạo liệt đạn trong nhanh chóng xuyên qua lại hướng trên người của mình nhích tới gần mà đến đang nhìn đến kia trên người ác ma chiến sĩ tập đặc thân hình cấp tốc lui về phía sau đồng thời trong tay quang minh ma pháp trượng cấp tốc huy động một đám bạo liệt đạn thành hình nối liền không dứt hướng lý gia vượng trên người kích xa đi hắn nhưng là quang minh ma pháp sư không phải là quang minh kỵ sĩ sẽ không nốc đến cùng lý gia vượng tiến hành cận chiến vì vậy Thân hình của hắn không ngừng lui về phía sau, tránh ra Lý Gia Vượng phong mang, không cùng kia tiến hành cận chiến, đồng thời kia trong tay quang minh ma pháp trượng không ngừng huy động, từng đạo bén nhọn chí cực thánh quang trảm, một đám uy lực khổng lồ bạo liệt đạn hướng Lý Gia Vượng trên người rơi đi, không ngừng đánh vào ác ma chiến giáp trên, phát ra từng. Tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng. Dời đổi theo thời gian, vô số đạo thánh quang trảm vô số bạo liệt đạn đánh vào ác ma chiến giáp trên, vô số đạo lực lượng cường đại. Xuyên thấu qua ác ma chiến giáp truyền vào lý gia vượng thể nội, bị lý gia vượng thể nội khổng lồ vô số màu vàng chân khí sở hấp thu. Đồng thời bởi vì lý gia vượng chịu đến công kích quá nhiều, đưa đến ác ma chiến giáp lực phòng ngự bắt đầu có chút buông lỏng, kia thể nội khổng lồ vô cùng màu vàng chân khí cũng bởi vì hấp thu dị trùng năng lượng quá nhiều, mà bắt đầu sinh ra một chút không tốt hiện tượng. Cảm nhận được trên người cùng ác ma chiến giáp trên biến hóa, lý gia vượng sắc mặt hơi đổi, trong tay thanh phong kiếm cấp tốc vũ động, từng đạo bén nhọn chí cực màu trắng kiếm quang. Từ đó bắn nhanh ra, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành từng thanh dài chừng 10 trượng màu trắng cự kiếm, mang theo hơi lạnh thấu xương, cùng lạnh như băng sắt ý, hướng tạp đặc trên người cấp tốc chém rụng đi. Cảm nhận được vô số đem màu trắng cự kiếm uy hiếp, tạp đặc trong tay quang minh ma pháp trượng nhanh chóng huy động, từng đạo bén nhọn chí cực thánh quang trạm tụ tập thành từng đạo mấy chục trượng cỡ lớn thánh quang chạm nên hướng từng thanh màu trắng cự kiếm, cũng tới ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra từng tiếng nổ tung có tiếng, kích lên từng đạo cường đại khí lưu thổi quét chung quanh hết thể sự vật. ở tạp đặc chuyên tâm ứng đối màu trắng cự kiếm thời điểm, Lý gia vượng trong mắt hung quang trận lóe, thân hình trận lóe biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở tạp đặc bên người cách đó không xa, trong tay thanh phong kiếm cấp tốc huy động, một đạo dài chừng 10 trượng màu trắng kiếm quang hướng tạp đặc trên người chém dũng đi. cảm nhận được khổng lồ màu trắng kiếm quang trên khổng lồ ý lực, tạp đặc trong lòng hoảng hốt, vội vàng hướng một bên tiềm quá, cố gắng né tránh màu trắng kiếm quang công kích, đồng thời huy động trong tay quang minh ma pháp trượng ở trước người của mình tạo thành mấy đạo thánh quang kết giới, bảo vệ an toàn của mình, không bị đến ly da vượng màu trắng kiếm quang thương tổn. Đáng tiếc, tạp đặc thân hình chớp động tốc độ, hay, vẫn, là không có khổng lồ màu trắng kiếm quang chém dụng tốc độ nhanh, chỉ thấy được đạo kia dài chừng 10 trượng màu trắng kiếm quang, mang theo hơi lạnh thấu xương cùng bức người sắc ý, nhanh như kia chớp đánh tan mấy đạo thánh quang kết giới, từ tạp đặc trước người sẽ qua, ở kia bụng mở ra một lỗ hồng lớn. Đại lượng đỏ sâm máu tươi từ kia bụng lổ hổng lớn nơi không ngừng chảy ra. Cảm nhận được bụng đau nhức, cùng với thể nội lực lượng không ngừng trôi qua, hơn nữa tự mình mới vừa rồi cưỡng ép tăng thực lực lên đánh tới thai hoàng ẩm, Tập đặc biệt biết mình hôm nay nghĩ muốn chạy trốn cũng không được. Cho nên không tự chủ được đem ánh mắt quang hướng phong diệp trong thành quang minh đế quốc cao thủ trên người, nhất thời chỉ thấy được một đám thực lực cường đại vô cùng phong diệp đế quốc cao thủ, tụ năm chụm ba vây công phe mình cao thủ, nếu như không có viện quân gia nhập chiến trường, phe mình cao thủ toàn bộ tử trận cũng chỉ là sớm muộn gì chuyện tình mà thôi. Nhìn đến đây, Tạc đặc trong lòng một trận bi thương, một điên cuồng ý nghĩ ở trong đầu hiện lên, sau đó dùng âm tàn ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng liếc một cái, khuôn mặt vẻ cửu hận quát lớn, "Quang Minh Đế quốc các dũng sĩ, chúng ta lên Phong Diệp Đế quốc đích đáng, muốn tử Phong Diệp trong thành an toàn rút lui ra khỏi, đã là không thể nào." Đồng thời, Đế quốc tinh nhuệ đại quân đã bị Phong Diệp Đế quốc tiêu diệt, Đế quốc thánh thành cũng bị vô số cơ giới binh chủng vây quanh vì thời đều có bị công chiếm nguy hiểm, ở đế quốc khó khăn nhất thời khắc cuối cùng, ở chúng ta điểm cuối của sinh mệnh thời khắc vì đế quốc tương lai, vì thân nhân của chúng ta, chúng ta là không lạ ứng với nên làm những gì. Nghe được tạp đặc lời nói, đang phong diệp thành cao thủ vây công giới gian nan chống đỡ quang minh đế quốc cao thủ, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một trận bi thương ý, một bên nô lên hai lỗ thai thật tình nghe tạp đặc lời nói, một bên vũ động vũ khí trong tay, gian nan ứng đối phong diệp đế quốc cao thủ vây công. Cảm nhận được quang minh đế quốc trong lòng cao thủ bị thương ý, Lý Gia Vượng trong lòng vừa động, lập tức ý thức được không thể để cho tạp đặc nói tiếp, nếu không, quang minh đế quốc chiến ý bị kia điều động, phe mình tổn thất chẳng phải là muốn ở tăng lớn vô số lần, cho nên, Lý Gia Vượng gào to một tiếng, trong tay thanh phong kiếm cấp tốc vũ động, từng đạo mang theo lệnh như băng sát ý màu trắng kiếm quang, hướng tạp đặc trên người chém dụng đi. Đối mặt Lý Gia Vượng hung manh công kích, tạp đặc bất vi sở động, trong tay quang minh ma pháp trượng nhẹ nhàng vung lên Từng đạo kiên cô thánh quang kết giới trong nháy mắt thành hình, che ở kia trước người, bảo vệ kia nhân thân an toàn, đồng thời lớn tiếng tiếp tục nói, đế quốc của chúng ta gặp phải diệt vong nguy hiểm, mà chúng ta hôm nay cũng rất khó thoát ra thăng thiên. tại sao không cho chúng ta dùng tánh mạng của chúng ta, đi đổi lấy đế quốc một lần cuối cùng hy vọng đấy. Chỉ cần chúng ta đả thương nặng phong diệp đế quốc cao thủ, phá hủy phong diệp thành, đánh chết phong diệp đế quốc cao tầng, đế quốc chúng ta nguy cơ tự động giải trừ. Coi như là chúng ta không có biện pháp đánh chết phong diệp đế quốc cao tầng nhưng là, chúng ta giết nhiều một tên phong diệp đế quốc cao thủ, đế quốc chúng ta nguy hiểm thiểu thiếu một phần, đế quốc chúng ta tương lai là hơn một phần quang minh, vì đế quốc tương lai, vì các thân nhân an toàn, cho chúng ta hy sinh đi. Sau khi nói xong, tạp đặc đem cầm trong tay quang minh mà pháp trượng ném dưới mặt đất, hai tay ôm lại, lớn tiếng hô vĩ đại quang minh thần ở trên cao, người dáng vóc tiểu tụy tín đồ tạp đặc, nguyện ý hy sinh tánh mạng của mình đổi lấy ngươi phân thân phủ xuống, đổi lấy vô thượng quang minh lực lượng, tiêu diệt trước mắt ta ma. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 703, cao thủ đoàn tiêu diệt. 4. Chương 703, cao thủ đoàn tiêu diệt. 4. Theo tạp đặc gào thét, tạp đặc thân thể bỗng nhiên muốn nổ tung lên, tạo thành vạn đạo thánh quang, bao phủ ở phong diệp thành trên không. Nhất thời, phong diệp thành trên không một trận một trận sấm sét vang rội. Từng đạo tráng kiện tia chớp màu làm không ngừng nhảy lên, đồng thời một mô hình nhỏ khe không gian trong nháy mắt thành hình. Từng đạo thánh quang từ khe không gian trong chỗ rủng, một đám cả người phóng thích ra khổng lồ lực lượng. Sau lưng có hai đôi cánh bạch đi nam tử từ khe không gian trong phủ xuống xuống tới. Một câu không nói hướng lý gia vượng cùng với phong diệp đế quốc cao thủ trên người đánh tới. Thấy tạm đặc dùng tánh mạng của mình, triệu hoán một đội mười mấy thực lực ở hai mươi cấp sử dụng thiên sư bốn cánh hướng phe mình khởi sướng hung mãnh công kích. Lý gia vượng nhéo mắt. Hắn không nghĩ tới quang minh đế quốc cao thủ lại vẫn có như thế năng lực, thế nhưng lại có thể dùng tử vong trả giá lớn triệu hoán thiên sứ tác chiến, nếu như từng cái quang minh đế quốc cao thủ, cũng đều hướng kia giống nhau triệu hoán mười mấy đồng cấp chiến đấu thiên sứ tác chiến, đây chẳng phải là phe. Mình cao thủ đem bị vây cực đoan hoàn cảnh xấu, song phương tình thế sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển sao. Nghĩ tới đây, Lý Gia Vượng trong mắt hàn quang trận lóe lập tức hướng về phía phong diệp thành phe mình cao thủ quát lớn, tăng tốc Trong thời gian ngắn nhất đem Quang Minh Đế Quốc cao thủ toàn bộ xử lý, không làm cho bọn họ có triệu hoán thiên sứ chiến đấu cơ hội. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng tiểu thân hình vừa động, trong tay Thanh Phong kiếm cấp tốc vũ động, chém ra từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang, hướng một tên 29 cấp thiên sứ bốn cánh ứng đi tới. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Phong Diệp Đế Quốc 10 vạn trên 20 cấp gen chiến sĩ, lập tức tăng nhanh trong tay tần suất công kích, thậm chí sử dụng lưỡng bại cầu thương đả pháp, hướng Quang Minh Đế Quốc cao thủ trên người chào hỏi đi. Nhất thời, Quang Minh Đế Quốc cao thủ tổn thất thảm trọng, chỉ trong chốc lát liền trực tiếp tử vong hơn 1000 người, 1/5 số lượng. Nhìn Lâm vào điên cuồng cảnh giới Phong Diệp Đế Quốc cao thủ, biết đoàn người mình không cách nào bỏ chạy Quang Minh Đế Quốc cao thủ, dối rít buông bỏ chống cự, bắt đầu thi triển hy sinh kỹ năng, triệu hoán chiến đấu thiên sứ, tận lực sát thương Phong Diệp Đế Quốc cao thủ. Đáng tiếc, mặc dù Quang Minh Đế Quốc cao thủ người người cũng sẽ hy sinh kỹ năng, nhưng có phải là người hay không người cũng có thể triệu hoán chiến đấu thiên sứ? Chỉ có một phần ba quang minh đế quốc cao thủ triệu hoán thành công, nhưng khác hai phần ba quang minh đế quốc cao thủ thì chết chút nào vô giá trị. Bất quá quang minh đế quốc cao thủ cả đoàn bị diệt cũng không phải là không có giá trị, ít nhất bọn họ gọi về hơn một vạn tên trên 20 cấp thiến sứ bốn cánh phủ xuống phong diệp thành trên không, để cho phong diệp thành xa vào đến thiến sứ bốn cánh trong công kích. Thấy hơn một vạn tên thiến sứ bốn cánh phủ xuống phong diệp thành trên không, cũng hướng phe mình nhân viên khởi sướng hung mãnh công kích, lý gia vượng trong mắt thiểm quá một tia hàn mang Lập tức gào to một tiếng, triệu hóa nút ở phong diệp trong thành còn lại trên 20 cấp cao thủ, tránh khỏi phong diệp đế quốc cao thủ đại lượng thương vong. Lý gia vượng tiếng thét dài cùng nhau, nhất thời, chỉ thấy được nút ở phong diệp thành các trong góc 10 vạn trên 20 cấp cao thủ, nhanh chóng từ các trong góc chỗ dùng, hướng vực sâu ma tộc còn sót lại cao thủ cùng hơn một vạn tên thiến sứ bốn cánh trên người đánh tới, mười mấy hai mươi trên 20 cấp cao thủ, vây công một tên vực sâu ma tộc cao thủ hoặc là một tên thiến sứ bốn cánh khiến cho căn bản không có quá nhiều để kháng năng lực, chỉ có thể vô lực thế ở đồng cấp cao thủ vây. Công dưới Đang cùng kê kịch chiến Chu minh thấy phong diệp trong thành 20 vạn phong diệp đế quốc cao thủ, trong lòng thất kinh, hán nguyện ý cho là 10 vạn trên 20 cấp cao thủ, đã là phong diệp đế quốc cực hạn, không nghĩ tới phong diệp đế quốc thế nhưng lại còn ẩn tàng 10 vạn trên 20 cấp cao thủ, nếu như không phải là quang minh đế quốc cao thủ toàn bộ hy sinh, chào hỏi hơn một vạn tên tiến sứ bốn cánh. Tiêu tre giấu 10 vạn trên 20 cấp cao thủ vẫn còn không biết hiện thân. Đấy. Nghĩ đến phong diệp đế quốc có 20 vạn trên 20 cấp cao thủ, Chu Minh trong lòng tiểu không tự chủ được một trận phiên giang đảo hải. May mắn tự mình không có phản bội phong diệp đế quốc, mà là cùng lý gia vượng giao hảo. Đợi đến phong diệp đế quốc hướng ra phía ngoài tiến hành khuyết chứng lúc, tự do của mình chi thành đem sẽ không trở thành phong diệp đế quốc mục tiêu, ngược lại có thể đi theo ở phong diệp đế quốc phía sau, được đắc vô số lợi ích. Đồng thời, Chu Minh cũng vì những thứ kia từ Phong Diệp Đế quốc rời đi đồng minh cảm thấy một trận bi ai. Nếu như bọn họ biết Phong Diệp Đế quốc thực lực cường đại như thế, Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc liên quân căn bản không phải Phong Diệp Đế quốc đối thủ, bọn họ cũng đem người vì phản bội mà gặp Phong Diệp Đế quốc điên cuồng trả thù thời điểm, sẽ sẽ không hối hận đến ruột cũng đều thành rồi. Ở Chu Minh rung động ở Phong Diệp Đế quốc 20 vạn cao thủ lúc, thú nhân đế quốc, tinh linh đế quốc, ải nhân đế quốc trở về về các thế lực lớn viện quân cao thủ. Cũng đều cảm thấy một trận may mắn, cũng đều vì mình thủ lĩnh lưu tính sâu xa cảm thấy một trận bội phục đồng thời không có chút nào giữ lại thi triển các loại đại chiêu, hướng vực sâu ma tộc cùng thiên sứ bốn cánh trên người chào hỏi đi, hy vọng có thể nhiều đánh chết một chút địch quân cao thủ, đạt được một chút chiến công, từ phong diệp đế quốc đổi lấy một chút chỗ tốt. Kê nhìn phong diệp trong thành gian nan chống đỡ, không lâu sau đó đã đem toàn bộ tử vong 2.000 vực sâu ma tộc cao thủ, trong lòng một trận bi thương. Biết mình cùng vực sâu ma tộc lần này là đá chúng tấm sắt lên. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nếu phong diệp đế quốc có như thế thế lực cường đại, tại sao còn có thể bị phe mình cùng quang minh đế quốc gáp chế gần 10 năm? Chẳng lẽ phong diệp đế quốc vẫn ở ẩn giấu thực lực, sẽ chờ đợi hôm nay đem vực sâu ma tộc cùng quang minh đế quốc cao thủ đoàn nhất cử tiêu diệt cơ hội? Hay, vẫn, là, phong diệp trong đế quốc 20 vạn cao thủ, là vừa mới xuất hiện? mặc dù nghĩ mãi mà không rõ phong diệp đế quốc thực lực tại sao sẽ đột nhiên bạo tăng nhưng là kevin lại biết vượt sâu ma tộc nguy hiểm vì tận lực giảm bất vượt sâu ma tộc nguy hiểm rất nhiều đả thương một chút phong diệp đế quốc cao thủ kevin liền thi triển một cái đại chiêu tránh ra chu minh lớn tiếng quát vượt sâu ma tộc các linh đệ vì tộc nhân an toàn cho chúng ta hy sinh một lần đi nghe được kevin lời nói một bên chu minh lập tức ý thức được không tốt vội vàng nhanh chóng vũ động trường kiếm trong tay chém ra một hàm chứa cự đại năng lượng kiếm quang Hướng Kevin trên người chém dụng đi, ngăn cản kia thi triển triệu hoán kỹ năng, hắn không thể nghĩ vực sâu ma tộc cao thủ cùng quang minh đế quốc cao thủ giống nhau, triệu hồi ra mười mấy lần cao thủ, cho phong diệp đế quốc cao thủ mang đến đại lượng thương vong. Đáng tiếc, Chu Minh phản ứng mặc dù mau, nhưng là hay, vẫn là chậm một bước, bởi vì ở khổng lồ kiếm quang rơi vào Kevin trên người lúc trước, liền nhìn thấy Kevin thân thể muốn nổ tung lên, vô số hắc ám năng lượng tụ tập đến phong diệp thành trên không. Một đạo nhỏ hẹp khe không gian ở phong diệp thành trên không xuất hiện, một đội cả người phong thích ra hung tàn hơi thở, vẻ mặt nhe răng, cười đại hán, từ khe không gian trong đi ra, kiệt kiệt quái khiếu mấy tiếng, tiểu cơ trong tay lợi khí. Hướng Chu Minh cùng phong diệp đế quốc cao thủ trên người chào hỏi đi. Ở kevin Vin tử vong lúc, vô số nghe được Kê Vin cuối cùng nôn ngữ vực sâu ma tộc cao thủ, dối rít nổi giận gầm lên một tiếng, muốn nổ tung lên, vô số hắc ám năng lượng tràn vào khe không gian trong, nhiều đội ma rơi chiến sĩ từ đó ra. Hướng phong diệp đế quốc cao thủ trên người nhào tới. Nhất thời, hơn một vạn tên tiến sứ bốn cánh cùng hơn một vạn tên ma giới chiến sĩ, điên cuồng vũ động vũ khí trong tay, cùng hai mươi vạn phong diệp đế quốc cao thủ giao chiến ở chung một chỗ, đồng thời, rời đổi theo thời gian, ở hai mươi vạn phong diệp đế quốc cao thủ vây công giới, hơn một vạn tên tiến sứ bốn cánh cùng hơn một vạn tên ma giới chiến sĩ bị toàn bộ chém giết. Thấy phong diệp trong thành đầy đất thi thể, lý gia vượng trong mắt hàn quang ưa ra một vạn tên vực sâu ma tộc cùng quang minh đế quốc cao thủ, thế nhưng lại để cho phe mình tổn thất gần 3 vạn tên cao thủ, đây vẫn hay là ở phe mình nhân viên chiêm cư ưu thế tuyệt đối dưới tình huống phát sinh, nếu như đối phương nhân viên chiếm cư ưu thế, hắn thật không biết phe mình nhân viên có thể hay không lấy được tương tự chiến quả. Kết thúc chiến đấu chu minh, thấy ly ra vượng đứng tại chiến trường trong ngàn người, cho là kỳ tâm đau phe mình nhân viên tổn thất, liền đi tới kia trước người, đưa tay phải ra ở kia trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ một cái nói, chiến tranh. Thử vong không thể tránh được, Lý Huynh đệ không cần cảm khái. Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng khẽ cười một tiếng nói, Chu huynh nói rất đúng, chiến tranh sao? Thử vong không thể tránh được. Bất quá, Quang Minh đế quốc cùng Vực sâu ma tộc cao thủ thật là có hai cây xuyến tử, đối mặt phe ta hai mươi vạn đồng cấp cao thủ vây công, còn có thể giết làm chúng ta bị tổn thất gấp ba trở lên người, thật là khiến người không thể không kính để không giữ ta. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Chu Minh khe khẽ gật đầu nói, ân. Tín ngưỡng lực lượng làm người ta kính sợ a Sau này Lý Huynh muốn đà đà cẩn thận a Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng khẽ cười một tiếng nói, ta sẽ, tháng lợi rồi, nơi này có người quét dọn, chúng ta đi uống một chén ăn mừng một chút đi. Sau khi nói xong, tiểu lôi kéo Chu Minh hướng phong diệp trong thành tiểu lâu đi tới rồi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 704, khuyết Trương. Chương 704, khuyết Trương. Chu Minh, ba ngày sau đó, chúng ta phong diệp đế quốc đại quân đem quét ngang đại lục, ngươi có thể trở về thành tự do chuẩn bị một chút, đi theo ở chúng ta phong diệp đế quốc đại quân sau đó, thu hoạch một chút chỗ tốt, làm cho này lần viện trợ chúng ta phong diệp đế quốc thù lao. Lý Gia Vượng nhìn một chút sát trời, cảm giác không còn sớm, là trở về hoàng cung thời điểm, liền nhìn Chu Minh đề nghị nói. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Chu Minh trong lòng vừa động, biết Lý Gia Vượng đây là đang cho kia chỗ tốt, để cho kia dẫn dắt thành tự do quân đội. Đi theo ở phong diệp đế quốc đại quân phía sau chiếm trước địa bàn, không tự chủ được cảm kích nói, đa tạ Lý Huynh, ta cái này trở về thành tự do chuẩn bị một chút. Nghe được Chu Minh lời nói, Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu nói, Ấn, ta đây tiểu đi trước rồi, ngươi có thể thông qua phong diệp trong thành truyền tống trận trở về thành tự do, như vậy có thể nhanh một chút, nhiều một ít chuẩn bị thời gian. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng tiểu đứng lên, hướng hoàng cung phương hướng đi tới rồi. Nhìn Lý Gia Vượng bóng lưng rời đi. Chu Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, biết sau này toàn bộ đại lục đều muốn bị vây phong diệp đế quốc thống trị dưới, trừ mình ra những thứ này viện trợ phong diệp đế quốc quốc gia cùng thế lực, quốc gia khác cùng thế lực đều muốn bị phong diệp đế quốc hủy diệt, mà mình bây giờ muốn làm chính là lập tức triệu tập quân đội, chiếm lĩnh thành tự do phụ cận thành phố, sau đó cùng theo ở phong diệp đế quốc đại quân sau đó cướp đoạt một chút địa bàn, mở rộng thành tự do phạm vi. than nhẹ một tiếng sau đó, Chu Minh tự đứng dậy, hướng truyền tống trận phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Đã sớm phút đồng hồ đã tới thành tự do, tiêu tiểu sớm một chút làm chuẩn bị, nhiều chiếm trước một chút chỗ tốt, một khi Phong Diệp Đế quốc thống trị toàn bộ đại lục, muốn ở hướng phía ngoài tiến hành khuyết trương có thể bị khó khăn. 3 ngày sau đó, Phong Diệp cảnh nội đế quốc đại quân đều xuất hiện, chia binh ba đường, phân biệt hướng Quang Minh Đế quốc vực sâu ma tộc cùng kẹp ở tam cự đầu ở giữa thế lực giết tới, mà Bạch Khởi cùng Quách Gia thì dẫn theo trong tay đại quân, gắt gao đánh tại Quang Minh Đế quốc thánh thành phụ cận cùng vực sâu ma tộc tiến vào tinh thần đại lục nhập khẩu. Ngăn cản quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc đại quân điên cuồng vồ đến tinh thần đại lục bắc phương vực sâu ma tộc ở tinh thần trên đại lục lớn nhất thành phố thiên vũ ngoại thành nhiều đội người mặc thực lực cường đại vô cùng cơ giới chiến sĩ lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn cách đó không xa thiên vũ thành đợi chờ công thành ra lệnh truyền ra ở vào cơ giới đại quân phía trước cách lâm nhìn cách đó không xa thiên vũ thành trong đầu suy nghĩ rối rít 10 năm biết lặng tự mình cuối cùng lần nữa lĩnh quân xuất chiến rồi nhìn suy nghĩ tung bay cách lâm một bên sĩ quan phụ tá nhẹ giọng nhắc nhở, đại nhân, chúng ta có thể tiến công. nghe được sĩ quan phụ tá lời nói, Cách Lâm khe khẽ gật đầu, rút ra trên người trường kiếm, dơ lên cao cao, hướng lên trời vũ thành phương hướng nhẹ nhàng vung lên, lớn tiếng ra lệnh, toàn quân sung phong. Cách Lâm lời nói vừa dứt, liền gặp được một đám thực lực cường đại cơ giới chiến sĩ, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, một bên nhanh chóng hướng lên trời vũ thành phương hướng mau chóng đuổi theo, một bên đem từng đạo bén nhọn chí cực, hình thức khác nhau, hàm chứa mãnh liệt năng lượng ba động công kích. Hướng lên trời vũ thành phương hướng chuốt xuống đi, nhất thời, chỉ thấy được từng đạo bén nhọn trí cực công kích rơi vào thiên vũ trên thành, bị thiên vũ trên thành phương xuất hiện phòng ngự kết. Giới ngăn trở, phát ra từng tiếng kịch liệt nổ tung co tiếng, cùng những đóa sáng lạn rực rỡ qua mang, biến mất ở giữa thiên địa. Vânh! Vânh! Vânh! Ở cơ giới đại quân liên tục không ngừng hung mãnh công kích giới, thiên vũ thành trên không phòng ngự kết giới không chịu nổi gánh nặng, phát ra một tiếng khổng lồ nổ vàng co tiếng, bạo liệt ra tới Hóa thành điểm một cái tia sáng biến mất ở giữa thiên địa, đồng thời thiên vũ trong thành từng tên vực sâu ma tộc cao thủ, phi thân lên, hướng cơ giới đại quân đánh tới. Dựa theo di vãng lệ cũ, chỉ cần vực sâu ma tộc cao thủ đem cơ giới trong đại quân các cấp quan chỉ huy xử lý, cả cơ giới đại quân đã đem xa vào đến hôn loạn trạng thái. Sau đó, vực sâu ma tộc đại quân đều xuất hiện, có thể dễ dàng đánh tan cơ giới đại quân, do đó lấy được chiến tranh thắng lợi. Đáng tiếc, bởi vì Lý Gia Vượng trở về. Phong Diệp Đế quốc cao thủ số lượng bạo tăng, mà vực sâu ma tộc lại bởi vì cao thủ đoàn tổn thất hầu như không còn, đưa đến Thiên Vũ thành trong cao thủ số lượng giảm mạnh, căn bản không cách nào ngăn cản cơ giới đại quân mãnh liệt công kích. Ở Thiên Vũ thành cao thủ rối rít đánh về phía cơ giới đại quân các cấp, cấp quan chỉ huy lúc, Cách Lâm hừ lạnh một tiếng, thân hình trận lóe, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo bén nhọn chí cực kiếm quang, từ đó bắn nhanh ra, hướng một tên vực sâu ma tộc cao thủ trên người kích xả đi. Thấy cách Lâm dẫn đầu hướng vực sâu ma tộc cao thủ phát động công kích, 8000 tên trên 20 cấp cao thủ, cũng rối rít đứng dậy, nên hướng vực sâu ma tộc cao thủ, ngăn cản kia chém giết cơ giới đại quân trong các cấp quan chỉ huy, cũng tìm cơ hội, đem vực sâu ma tộc cao thủ chém giết, đả kích Thiên Vũ thành đại quân sĩ khí, suy yếu vực sâu ma tộc lực lượng. Rơi đổi theo thời gian, ở số lượng đông đảo, thực lực cường hãn cơ giới đại quân trước mặt, Thiên Vũ thành thành tường nhanh chóng đổ sụp, Song phương chiến sĩ tiến vào đánh giáp lá cả giai đoạn mà cách Lâm thì dẫn theo 8000 trên 20 cấp cao thủ, đem Thiên Vũ Thành cao thủ đoàn đoàn bao vây, từng cái tiêu diệt, không để cho kia lưu lại một tơ cơ hội chạy trốn. Mấy giờ sau đó, Thiên Vũ Thành trong ngàn vạn vực sâu ma tộc, ở trên cao ước thực lực cường đại cơ giới đại quân công kích dưới, tổn thất hầu như không còn, 800 tên trên 20 cấp cao thủ, cũng ở 8000 tên phong diệp đế quốc cao thủ vây công dưới, không một chạy trốn thành công, toàn bộ táng thân cùng Thiên Vũ Thành ở ngoài. Nhìn đã biến thành phế tích Thiên Vũ Thành, Đi theo ở cơ giới đại quân sau đó Chu Minh không tự chủ được nhẹ giọng thở dài nói, Phong Diệp Đế quốc thực lực quá cường đại. Hơn ngàn vạn vực sâu ma tộc đại quân a, chỉ có mấy giờ đã bị toàn diệt rồi, một cũng không có còn dư lại. Nghe được Chu Minh tiếng thở dài, một bên sĩ quan phụ tá gật đầu nói, may mắn hảo đại nhân lưu tính sâu xa, cho chúng ta thành tự do tránh khỏi hủy diệt vận mệnh, những thứ kia không có viện trợ Phong Diệp Đế quốc thế lực, ở số lượng khổng lồ cơ giới đại quân trước mặt, trừ hủy diệt ở ngoài không có loại thứ hai lựa chọn. Nghe được sĩ quan phụ tá lời nói, Chu Minh nhẹ nhàng lắc đầu nói, nơi đó là ta mưu tính sâu xa. Chỉ là chúng ta thành tự do tương đối may mắn mà thôi. Đối mặt sát ý thao thiên lý gia vượng, những thứ kia không có viện trợ hoặc là viện trợ vừa rút lui thế lực, đều muốn bị hủy diệt, không có một tia may mắn còn sống sót khả năng. Nghe được Chu Minh lời nói, tên kia sĩ quan phụ tá không tự chủ được nói, ai có thể nghĩ đến phong diệp đế quốc tân nhậm cận vệ quân thống lĩnh cổ tử Minh, không ngờ lại là lý gia vượng đâu nếu là biết Lý Gia Vượng đã trở về Phong Diệp Đế Quốc tin tức đoán chừng Quang Minh Đế quốc cùng bực sâu ma tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở ra cùng Phong Diệp Đế quốc chiến tranh càng sẽ không xây dựng cao thủ đoàn công kích Phong Diệp thành rồi đồng thời trên đại lục thế lực khác cũng sẽ không không phái cao thủ chi viện Phong Diệp thành rồi phải biết Lý Gia Vượng làm Phong Diệp Đế quốc khai quốc người có đội Phong Diệp Đế quốc tuyệt đối quyền không chế đồng thời còn có một chút ngoại nhân không cách nào biết được thủ đoạn kia trở về Phong Diệp thành cũng là ý nghĩa Phong Diệp Đế quốc thực lực chiếm được tăng cường. Quang Minh đế quốc cùng bực sâu ma tộc cùng với thế lực khác, làm sao có thể sẽ không lưu ý đấy. Nghe được tên kia sĩ quan phụ tá lời nói, Chu Minh nhẹ nhàng lắp đầu nói, Lý Gia Vượng không có người nói lợi hại như vậy, phong diệp đế quốc thực lực bạo tăng, khẳng định là bởi vì một chút chúng ta không biết nguyên nhân, không nhất định là Lý Gia Vượng trở về nguyên nhân. Đang ở đó danh phó quan nghĩ muốn đáp lời thời điểm, một tên truyền tin binh nhanh chóng chạy đến Chu Minh bên người lớn tiếng nói, Chu, Tuần, Thành Chủ, Cách Lâm Đại Nhân cho mời để cho ngươi mau sớm tiến vào Thiên Vũ thành, thương nghị Thiên Vũ thành chiến lợi phẩm phân phối vấn đề. Nghe được tên kia truyền tin binh lời nói, Chu Minh khe khẽ gật đầu nói, ta đã biết, ngươi phía trước dẫn đường đi. Đang ở cách Lâm muốn mời Chu Minh, thương nghị Thiên Vũ thành chiến lợi phẩm phân phối vấn đề thời điểm, chịu trách nhiệm tiến công đại lục Tây Phương Quang Minh đế quốc hỏa tinh mà, dẫn theo 100 triệu thực lực cường hãn cơ giới chiến sĩ, ở một vạn tên trên 20 cấp cao thủ phối hợp dưới, giống như gió thu cuốn hết lá vàng một loại. Nhanh chóng công chiếm Quang Minh Đế quốc một đám thành phố, thuận lợi cùng Quang Minh Đế quốc phụ cận quét ra sẽ cùng, vây khốn Quang Minh Đế quốc thánh. Thành cũng phân ra một phần binh lực, hướng Quang Minh Đế quốc trung tiểu thành thị khởi sướng tiến công, cướp đoạt tài nguyên tài phú. Cùng lúc đó, chịu trách nhiệm quét dọn đại lục những khác trung tiểu thế lực phong diệp đế quốc tướng lãnh, cũng dẫn theo 30 triệu cơ giới chiến sĩ 3000 trên 20 cấp cao thủ, dễ dàng hủy diệt một đám thế lực, tiêu diệt một đám thế lực thủ lĩnh, chiếm lĩnh một đám địa bàn. Đem liên tục không ngừng tư nguyên năng lượng tài phú vận hướng Phong Diệp Thành. Lúc này, nếu có người từ bầu trời trung mắt nhìn xuống mặt đất, có thể phát hiện, nhiều đội sắt thép nước lũ, hướng trên đại lục các một cái góc lan tràn, đem tử vong cùng máu tươi mang đến đại lục mỗi một cái góc. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 705, Đàm phán nghị hòa. Chương 705, Đàm phán nghị hòa. Phong diệp đế quốc đế đô phong diệp thành trang sức xa hoa hoàng cung đại điện trong ngồi ở chủ vị trên Lý Gia Vượng, nhìn đại điện trong đến từ quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc xứ giả, thản nhiên nói, các ngươi tới chúng ta phong diệp thành có chuyện gì? Nếu như là nghĩ muốn chúng ta phong diệp đế quốc dừng lại quân sự hành động, trả lại quý phương thổ địa lời nói, như vậy, xin mời các ngươi trở về đi thôi. Chuyện này không có đàm phán dư điện. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đứng ở đại điện trong quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc xứ giả. Không có tức giận, cũng không có lập tức rời đi, mà là sắc mặt bình tĩnh liếc mắt nhìn nhau, khe khe gật đầu, đi ra một tên tướng mạo đẹp đẽ cô gái. Nhìn lại điện trong cái kia tên cô gái xinh đẹp, Lý Gia Vượng ánh mắt sáng lên, mà một bên Mã thì nhẹ giọng nhắc nhở, "Phu quân, kia người nữ tử tên là Cắt Đờ Dìn, là vực sâu ma tộc tộc trưởng chi nữ, nghe nói kia thông tuệ vô cùng, tu luyện thiên phú kinh người, sắp đột phá chân thần cảnh tiến vào đến thần vương cảnh cảnh giới." Cảm nhận được Lý Gia Vượng trong mắt kinh diễm vẻ, Đang nhìn đến Mai A ở kêu bên thai nói nhỏ, Cắt Đờ Dìn thầm nghĩ, đường ngầm không tốt, có chút lo lắng lý gia vượng hàm của mình sắp đẹp, may A ghen tị tự mình, do đó đối với mình hôm nay đàm phán nhiệm vụ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Bất quá, lo lắng quy về lo lắng, tự mình chuẩn bị đã lâu lời nói hay, vẫn là muốn nói ra đi. Nghĩ tới đây một chút, Cắt Đờ Dìn liền nhìn chủ vị trên lý gia vượng nói, gặp qua bệ hạ, ta là tới tự vực sâu ma tộc sứ giả Cắt Đờ Dìn, lần này đi đến quý quốc là đại biểu chúng ta vực sâu ma tộc thương nghị nghị hòa chuyện, nếu như Bệ hạ rút về trú đóng ở vực sâu nhập khẩu đại quân, chúng ta vực sâu ma tộc nguyện ý đem tinh thần trên đại lục thổ địa, toàn bộ cũng đều vô điều kiện đưa cho Bệ hạ. Nghe được Catterjin lời nói, Lý Gia Vượng khép cười một tiếng nói, nghị hòa. Có thể, nhưng là các ngươi vực sâu ma tộc muốn xuất ra một chút thành ý mới được. Các ngươi vực sâu ma tộc ở tinh thần trên đại lục thổ địa, hơn phân nửa đã rơi vào đến chúng ta Phong Diệp Đế quốc trong tay, tin tưởng dùng không được bao lâu. Các ngươi vượt sâu ma tộc ở tinh thần trên đại lục thổ địa đã đem toàn bộ rơi vào chúng ta phong diệp đế quốc trong tay. Các ngươi vượt sâu ma tộc thế nhưng lại dùng chúng ta phong diệp đế quốc thổ địa đổi lấy chúng ta phong diệp đế quốc đại quân từ vượt sâu nhập khẩu rút lui. Quả thực tiểu đang nói đùa, không đem chúng ta phong diệp đế quốc uy áp để vào trong mắt, không có một tia nghị hòa thành ý. Nếu như các ngươi vượt sâu ma tộc không lấy ra một chút thực tế thành ý, tiểu chờ đợi chúng ta phong diệp đế quốc đại quân tiến vào vượt sâu đi. Nghe được Lý Gia vượng lời nói. Các đờ gìn sắc mặt hơi đổi, mặc dù nàng biết mình lái điều kiện Lý Gia Vượng không thể nào hài lòng, nhưng là Lý Gia Vượng dùng tiến quân vực sâu tới uy hiếp nàng, hãy để cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu cùng khó chịu. Lần này, các đờ gìn sở dĩ làm vực sâu ma tộc xứ giả, đi đến phong diệp đế quốc đàm phán nghị hòa, chủ yếu là bởi vì biểu hiện vực sâu ma tộc nghị hòa thành ý, đẩy mạnh nghị hòa thành công, vì vực sâu ma tộc mở ra ma giới tranh thủ đến cần thiết thời gian. Vì vậy. Các đờ mặc dù đối với ở lý gia vượng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng là hay, vẫn, là nhìn xuống, lớn tiếng trả lời, chúng ta vượt sâu ma tộc phái ta làm đại biểu, đủ để cho thấy chúng ta vượt sâu ma tộc nghị hòa thành ý, hy vọng bệ hạ có thể lái nghị hòa điều kiện, chỉ cần không phải quá phận, chúng ta vượt sâu ma tộc cũng có thể tiếp nhận. Nghe được các đờ lời nói, may A không tự chủ được khép cười một tiếng, thầm nghĩ, đường ầm, các đờ gìn căn bản một đàm phán hào thủ, vượt sâu ma tộc phái kia làm xứ giả chính là một sai lầm Mà Lý Gia Vượng thì mặt lộ nụ cười nói, nếu công chúa cũng đều nói như vậy, như vậy, ta liền không khách khí. Các ngươi vượt sâu ma tộc muốn nghị hòa rất đơn giản, chỉ phải đáp ứng chúng ta phong diệp đế quốc tam điều kiện là được. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, các đờ gìn trong lòng căng thẳng, vẻ mặt vẻ khẩn trương nhìn Lý Gia Vượng nói, điều kiện gì, chỉ cần không phải quá phận, chỉ cần không vượt quá chúng ta vượt sâu ma tộc điểm giới hạn, ta cũng có thể đáp ứng. Nghe được các đờ lời nói, Đứng ở kia một bên quang minh đế quốc xứ giả lộ ra một kia thất vọng, mà ngồi ở chủ vị trên Lý Gia Vượng thì suy tư một hồi nói, thứ nhất, chỉ cần phong diệp đế quốc tồn tại một ngày, vực sâu ma tộc không được đi vào tinh thần đại lục một bước, nếu không, coi là vực sâu ma tộc đối với chúng ta phong diệp đế quốc khiêu chiến, chúng ta phong diệp đế quốc đem đem binh tấn công vực sâu. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, các đờ gìn không chút do dự đáp, không có vấn đề, chỉ cần các ngươi phong diệp đế quốc tồn tại một ngày. Chúng ta vượt sâu ma tộc đại quân đem không bước vào tinh thần đại lục một bước. Ở hiện tại loại tình thế này dưới, vượt sâu ma tộc căn bản không có năng lực bước vào tinh thần đại lục. Phong diệp đế quốc không vào quân vượt sâu, bọn họ vượt sâu ma tộc cửu cảm ơn trời đất. Rồi, nơi nào còn có dư lực tiến quân tinh thần đại lục? Đợi đến nửa năm sau, ma giới mở ra, ma giới đại quân phủ xuống vượt sâu, công chiếm tinh thần đại lục. Như vậy, cũng cùng bọn họ vượt sâu ma tộc không có quan hệ, bởi vì ma giới đại quân không phải là bọn hắn vực sâu ma tộc đại quân đợi đến ma giới đại quân hủy diệt phong diệp đế quốc như vậy hiệp ước làm mất đi hiệu quả vượt sâu ma tộc dĩ nhiên có thể tiến vào tinh thần đại lục đồng thời vượt sâu ma tộc lúc nào nói qua tín dụng a đợi chờ phe mình thực lực đã khôi phục dĩ nhiên muốn xé bỏ hiệp ước tiến vào tinh thần đại lục hủy diệt phong diệp đế quốc báo thủ rửa hận rồi vì vậy cát đờn gìn đáp ứng vô cùng dứt khoát không có một tia do dự cùng chần chờ thấy cát đờn gìn đáp ứng của mình điều kiện thứ nhất lý gia vượng không có chút nào ngoài ý muốn tiếp tục nói. Thứ hai, vực sâu ma tộc thối lui khỏi vực sâu tầng thứ nhất, đem vực sâu tầng thứ nhất cắt nhường cho chúng ta Phong Diệp Đế quốc, chúng ta Phong Diệp Đế quốc bảo chứng không tiến vào vực sâu tầng thứ hai. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng đem ánh mắt vùi đầu vào cắt đờ rỉn trên người, đợi chờ kia hồi phục. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, cắt đờ rỉn trên mặt một trận do dự, cha của nàng cho kia ra lệnh là không tiếc bất cứ giá nào nghị hòa, vì vực sâu ma tộc tranh thủ đến nửa năm an ổn thời gian, nếu như kia đáp ứng Lý Gia Vượng lời nói, cũng sẽ không bị đến kia phụ thân trách mắng, nhưng là lại sẽ trên lưng bán đứng tổ tông thổ địa danh nhơ. Thấy cắt đờ dịn trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng không có lập tức cự tuyệt, Lý Gia Vượng biết có môn, liền lớn tiếng nói, Công chúa, ta lái điều kiện thứ hai, ngươi có đáp ứng hay không? Cho nói, nếu như đáp ứng, ta liền nói điều thứ ba, không đáp ứng, chúng ta cũng không cần nói chuyện, ba ngày sau đó, đại quân tiến vào vực sâu, chúng ta trên chiến trường thấy. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, cắt Vẻ mặt tức giận vẻ nhìn Lý Gia Vượng nói, ta đáp ứng, ngươi nói điều thứ ba đi. Nghe được các đờ dìn lời nói, Lý Gia Vượng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tiếp tục nói, thứ ba, các ngươi vượt sâu ma tộc muốn bồi thường chúng ta phong diệp đế quốc đại quân xuất động phí dụng, tổng cộng 100 triệu viên cấp thấp ma hoạch, 50 triệu trung cấp ma hoạch, 10 triệu cao cấp ma hoạch, 10 vạn thông thần cảnh ma hoạch, 1 vạn chân thần cảnh ma hoạch. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, các đờ gìn không chút do dự lập tức cự nào Chúng ta vượt sâu ma tộc không có nhiều như vậy ma hạch, ngươi hay, vẫn, là đang đổi lại một cái điều kiện đi. Nói đùa gì vậy, cho phong diệp đế quốc nhiều như vậy ma hạch, không phải là để cho kia điên cuồng máy chế tạo sản xuất giới chiến sĩ, tăng cường kia thực lực sao. cắt đỡ gìn mới không sẽ làm chuyện ngốc như vậy đấy. Đem vượt sâu một tầng cắt nhường cho phong diệp đế quốc, kia muốn là muốn khai thác vượt sâu một tầng tư nguyên, khẳng định cần phải thời gian, trở về về kia khai thác sau khi đi ra bọn họ vượt sâu ma tộc đã sớm mở ra ma giới rồi nhưng là nếu như đem nhiều như vậy ma hạch cho phong diệp đế quốc phong diệp đế quốc thực lực chẳng phải là lập tức tiểu bạo tăng sao nghe được cát đờ dìn cự tuyệt lời nói lý gia vượng không có ai bất kỳ ngoài ý muốn bởi vì nếu như đổi thành hắn cũng sẽ không đáp ứng cái này tăng cường địch nhân thực lực điều kiện nhưng là hiện tại hắn chiêm cứ tuyệt đối quyền chủ động có thể dùng đại quân tới uy hiếp đi không được không đáp ứng mình mở ra điều kiện cho nên lý gia vượng trong mắt hung quang chợt lóe nói. Công chúa, ta lái điều kiện là sẽ không cải biến. Ta cho rằng cái này điều kiện khả năng quá lớn một chút, ngươi không làm chủ được, như vậy đi. Ta cho ngươi thời gian một ngày, để cho ngươi câu thông phụ thân ngươi, cùng phụ thân ngươi thương nghị xuống. Nếu như các ngươi vượt sâu ma tộc đáp ứng cái điều kiện này, cũng hoàn thành ta lái điều kiện. Như vậy, chúng ta phong diệp đế quốc đại quân lập tức dừng lại quân sự hành động, không hướng vượt sâu chỗ sâu khuyết trường. Nếu như các ngươi vượt sâu ma tộc không đáp ứng điều kiện của ta, như vậy, Ngươi liền trực tiếp trở về vực sâu, chúng ta trên chiến trường thấy đi." Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng đem ánh mắt quang hướng Quang Minh Đế quốc sứ giả trên người, thản nhiên nói: "Đối với các ngươi Quang Minh Đế quốc, chúng ta Phong Diệp Đế quốc điều kiện rất đơn giản, chúng ta Phong Diệp Đế quốc đại quân chiếm lĩnh thổ địa toàn bộ quy về chúng ta Phong Diệp Đế quốc, bồi thường chúng ta Phong Diệp Đế quốc đại quân xuất động phí dụng, tổng cộng 100 triệu viên cấp thấp ma hoạch, 50 triệu trung cấp ma hoạch, 10 triệu cao cấp ma hoạch, 10, 10 vạn thông thần cảnh ma." Một vạn chân thần cảnh ma hạch, sau đó vây khốn các ngươi quang minh đế quốc thánh thành đại quân rút lui, cũng nhượng ra thánh thành ngàn giảm phương viên thổ địa. Đồng dạng, ta cho ngươi một ngày suy nghĩ thời gian, ngày mai cho ta trả lời. Sau khi nói xong, liền mang theo ma rời đi đại điện rồi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 706, Đàm phán nghị hòa, 2. Chương 706, Đàm phán nghị hòa, 2. Nhìn Lý gia vượng bóng lưng rời đi, đứng ở trong đại điện cắt đờ gìn cùng quang minh đế quốc sứ giả, vẻ mặt vẻ kinh ngạc liếc nhau một cái, tự lần lượt xoay người rời đi đại điện, hướng chỗ ở của mình trở về đi. Vê đút, vê đút, vê đút, trở lại chỗ ở cắt đờ gìn, không có chút nào dừng lại trực tiếp mở ra viễn trình truyền tin ma phát trận, không lâu sau sau đó, vượt sâu đứng đầu lộ rẹn sở thân ảnh xuất hiện ở cắt đờ gìn bên người, vẻ mặt vẻ sầu lo nhìn cắt đờ gìn nói, nghị hòa sự nghi tiến hành như thế nào rồi? Lý gia vượng có nguyện ý hay không cùng chúng ta vượt sâu ma tộc nghị hòa, dừng lại quân sự hành động, không hướng chúng ta vượt sâu tiến quân. Nghe được lộ rẻn sơ lời nói, Cát Đờ gìn nhẹ nhàng lắc đầu nói: Phụ hoàng, Lý gia vượng đồng ý chúng ta vượt sâu ma tộc nghị hòa, nhưng là kia nói lên yêu cầu quá cao, ta không có lập tức đáp ứng, đặt ý tìm ngươi hỏi thăm một chút, hy vọng ngài làm ra cuối cùng quyết định. Kế tiếp, Cát Đờ gìn liền đem Lý gia vượng nói lên điều kiện lập lại một lần, một đôi mắt nhìn trầm trầm lộ rèn sơ, đợi chờ kia quyết định. Từ các đờ gìn trong miệng biết được Lý Gia Vượng tam điều kiện, lộ rẻn sở sắc mặt không thay đổi, đầu cấp tốc vận chuyển, cân nhắc lợi ích được mất, hồi lâu sau, nhìn các đờ gìn nói, đáp ứng Lý Gia Vượng tam điều kiện, nói cho Lý Gia Vượng, chúng ta vượt sâu ma tộc ở vượt sâu tầng thứ nhất tộc nhân sẽ ở một tuần bên trong toàn bộ rút lui, đồng thời hắn yêu cầu ma hoạch cũng sẽ ở một tuần bên trong đưa đến trong tay của hắn, mà ngươi ở nghị hòa hoàn thành lúc trước, tiêu sống ở phong diệp thành, quan sát phong diệp trong thành hết thảy. Hảo có thể tìm ra phong diệp đế quốc thực lực bạo tăng bí mật. Nghe được Lô Dèn Sơ lời nói, Cát Đờ Dìn thất kinh, vội văn nói, Phụ Hoàng, chúng ta cho lý gia vượng nhiều như vậy ma hạch, không phải là ở tăng cường kia thực lực sao. Phải biết một khi chúng ta đem nhiều như vậy ma hạch giao cho kia, kia tất nhiên sẽ chế tạo ra rất cường đại cơ giới chiến sĩ. Đến lúc đó, kia nếu là vi ước tiến công chúng ta vượt sâu, chúng ta vượt sâu ma tộc chẳng phải là muốn xa vào đến diện tộc ngay trong nguy hiểm. Nghe được Cát lời nói. Lô Dèn sơ nhẹ nhàng lắc đầu nói: Chúng ta vượt sâu ma tộc sẽ không bị diệt tộc, bị hủy diệt đúng là Phong Diệp Đế Quốc. Ta sẽ ở Phong Diệp Đế quốc chế tạo ra rất cường đại cơ giới chiến sĩ, thực lực bạo tăng lúc trước, mở ra ma giới. Khi đó, vô số ma giới đại quân phủ xuống vực sâu, Phong Diệp Đế quốc sẽ ở ma giới đại quân trước mặt rung động, Phong Diệp thành cũng đem bị ma giới đại quân phá hủy. Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Lý Gia Vượng ở chúng ta vượt sâu ma tộc mở ra ma giới lúc trước tiến vào vực sâu phá hư chúng ta vượt sâu ma tộc mở ra ma giới hành động nghe được lộ dẻn sơ lời nói cát đờ gìn thất kinh không tự chủ được hỏi phụ hoàng ngươi không phải nói mở ra ma giới muốn ở nửa năm sau sao nhưng là lý gia vượng căn bản không thể nào cho chúng ta nửa năm a nghe được cát đờ gìn câu hỏi lộ dẻn sơ thản nhiên nói ngươi nói rất đúng lý gia vượng sẽ không cho chúng ta nửa năm vì vậy ta quyết định đổi lại một loại phương pháp mở ra ma giới định dùng 10 triệu ma tộc máu làm tế hiến cưỡng ép mở ra ma giới Cho nên, chúng ta căn bản không cần đang đợi nửa năm mở ra ma giới, mà là khi chúng ta đem tế phẩm chuẩn bị xong, đem đàn tế kiến tạo xong có thể mở ra ma giới rồi. Bất quá, vô luận là chuẩn bị tế phẩm hay, vẫn là kiến tạo đàn tế, cũng đều cần phải thời gian, mà thời gian này không dài, chỉ có chỉ cần một tuần lễ mà thôi, nhưng là chúng ta phải bảo đảm ở nơi này một tuần lễ bên trong, phong diệp đế quốc đại quân không tiến vào vực sâu, nếu không một khi Lý gia vượng phát hiện chúng ta vượt sâu ma tộc muốn mở ra ma giới tiếp dẫn ma giới đại quân phủ xuống tất nhiên sẽ phái cao thủ đi đến phá hư khi đó chúng ta vượt sâu ma tộc đã đem xa vào đến diệt tộc nguy hiểm vì vậy vô luận sử dụng loại biện pháp nào ngươi phải bảo đảm Lý gia vượng sẽ không ở một tuần lễ bên trong tiến công chúng ta vượt sâu ma tộc chỉ cần kéo trên một tuần lễ chúng ta vượt sâu ma tộc lại không hề e ngại phong diệp đế quốc có thể mượn ma giới đại quân báo thủ rửa hận rồi nghe được lộ lời nói Các trong lòng căng thẳng, không tự chủ được hỏi, Phụ Hoàng, chúng ta nhất định phải làm sao như vậy? Chúng ta có cần thiết hy sinh 10 triệu tộc nhân sao? Phải biết kia 10 triệu tộc nhân, cũng không phải là cấp thấp hác ma chiến sĩ, mà là chúng ta vượt sâu ma tộc chân chính tộc nhân, sử chúng ta vượt sâu ma tộc trụ cột vững vàng à. Nghe được các đờ gìn lời nói, lộ rèn sở sắc mặt tối sầm lại nói, ta cũng không muốn hy sinh tộc nhân của chúng ta à. Nhưng là, nếu như không tốc độ mở ra ma giới, Trở về về Phong Diệp Đế Quốc đại quân đánh vào vực sâu, chúng ta vượt sâu ma tộc tổn thất lớn, vì vậy, này 10 triệu tộc nhân hy sinh là đáng giá, bởi vì, bọn họ hy sinh để cho nhiều tộc nhân đạt được cơ hội sinh tồn, cho chúng ta vượt sâu ma tộc bảo tồn thực lực, không gặp phải bị Phong Diệp Đế Quốc đại quân diệt tộc nguy hiểm. Nghe được Lộ Giản Sơ lời nói, Cát Đờ Dĩn khẽ gật đầu nói, "Phụ hoàng, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta bảo đảm Phong Diệp Đế Quốc đại quân ở một tuần bên trong tuyệt đối sẽ không tiến công vực sâu tầng dưới chót." Còn có, Phụ Hoàng, ta hy vọng ngươi có thể đi trước triệu tập một nhóm ma hoạch cho Lý Gia Vượng làm vì chúng ta vượt sâu ma tộc nghị hòa thành ý. Như vậy, phong diệp đế quốc tiếp tục xâm nhập vượt sâu khả năng sẽ giảm giảm rất nhiều, ít nhất, ở chúng ta vượt sâu ma tộc không có đem. Toàn bộ ma hoạch giao cho kia lúc trước, Lý Gia Vượng là sẽ không đại cử tiến công vượt sâu. Nghe được các đờ lời nói, lộ rèn sở khe khẽ gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, ta sẽ an bài tốt. Một hồi ta liền an bài nhân thủ đeo một chút ma hạch tiến tới Phong Diệp Thành, có những thứ kia ma hạch, lý ra vượng hẳn là sẽ ngăn cản Phong Diệp Đế quốc đại quân tiến vào vực sâu, để tránh chúng ta đổi ý, không để cho ở kia còn lại ma hạch. Nghe được Lô rẻn Sơ lời nói, đờ gìn khe khẽ gật đầu nói, "Phụ hoàng, ngươi làm những thứ kia đeo ma hạch nhân thủ, sử dụng Phong Diệp Đế quốc truyền thống trận đi đến, như vậy có thể làm cho kia ở trong thời gian ngắn đã tới Phong Diệp Thành, cho thấy chúng ta vượt sâu ma tộc thành ý." Nghe được Catterjin lời nói, Lô rèn Sơ do dự một hồi nói, được rồi. Bất quá, ngươi muốn trước cùng Lý Gia Vượng chào hỏi, nếu không, phong diệp đế quốc truyền tống trận là không thể nào cho chúng ta vượt sâu người của ma tộc sử dụng. Nghe được lô rèn sờ lời nói, cắt đờ gìn gật đầu nói, tốt, phụ hoàng, ngươi chuẩn bị một chút ma hạch, thuận lợi từ vượt sâu một tầng rút lui một nhóm người số, lấy được Lý Gia Vượng tín nhiệm, ta cái này đi tìm Lý Gia Vượng, rõ ràng chúng ta vượt sâu ma tộc thành ý, cũng ngưỡng phong diệp đế quốc truyền tống trận xuống. Nghe được Cắt Đờ Jin lời nói, Lô rèn sở khe khẽ gật đầu, nói mấy câu để cho Cắt Đờ Jin chú ý an toàn vv. Về về. Lời nói, tiểu đóng cửa Viễn Trình truyền tin ma pháp trận. Làm Cắt Đờ Jin rời đi chỗ ở, đi tới Hoàng cung phòng họp trong, Quang Minh đế quốc sứ giả đang cùng Lý Gia Vượng tiến hành nói chuyện với nhau, từ Lý Gia Vượng trên mặt vẻ hưng phấn chung có thể thấy được, Quang Minh đế quốc đã đồng ý nghị hòa điều kiện, nói không chừng đã phong lên một phần ma hắc đấy. Thấy Cắt Đờ gìn tiến vào phòng họp, Lý Gia Vượng trên mặt sắc mặt vui mừng nồng. Vội vàng đứng dậy nên đón nói, công chúa tới vừa lúc, ta đang muốn nói cho ngươi biết một tin tức tốt đấy. Quang Minh Đế quốc đã đáp ứng của ta nghị hòa điều kiện, cũng dâng lên một phần mười ma hạch, còn lại ma hạch cũng đem ở một tuần bên trong toàn bộ giao phó cho ta. Không biết ngươi có hay không đã cùng cha ngươi hoàng nói được rồi, có hay không mang ứng với của ta nghị hòa điều kiện. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Cattori dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn đi theo ở Lý Gia Vượng phía sau, đứng dậy nên đón của mình Quang Minh Đế quốc sứ giả, không tự chủ được một trận cảm khái. Nàng không nghĩ tới luôn luôn tự cao tự đại quang minh đế quốc, thế nhưng lại sẽ đáp ứng lý gia vượng điều kiện, cũng tốc độ dâng lên một phần mười ma hạch. Bất quá, quang minh đế quốc hành động mặc dù cùng kia luôn luôn tắt phong không cùng, nhưng là cẩn thận vừa nghĩ, cũng có thể lý giải. Dù sao, quang minh đế quốc tình cảnh bây giờ được không thật là như tự mình sở thuộc vực sâu ma tộc, trừ một quang minh thánh thành không có bị công phá ở ngoài, kia điệu bản của hắn hơn phân nửa đã rơi vào đến phong diệp đế quốc trong tay, nếu như ở không nghị hòa lời nói. Nói không chừng ngay cả quang minh thánh thành cũng không giữ được. Đồng thời, các đờ còn vô cùng rõ ràng, quang minh đế quốc nhất định là có cái gì âm mưu. nếu không, kia không thể nào chống giống lấy ra nhiều như vậy mà hoạch đi tăng cường Lý Gia Vượng thế lực, chỉ có đổi lấy Lý Gia Vượng hứa hẹn. Phải biết Lý Gia Vượng hứa hẹn là có thể tùy thời làm trái. Bởi vì coi như là kia vi phạm hứa hẹn, cũng không có ai có thể trừng phạt, vì vậy, thực lực bạo tăng Lý Gia Vượng là không khóa có thể lưu lại quang minh đế quốc cái này hài hoàng ẩm. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 707, Hải vận tinh linh di chỉ, 1. Chương 707, Hải vận tinh linh di chỉ, 1. Thấy các đờ rỉn vẻ mặt vẻ kinh ngạc quang minh đế quốc sứ giả chậm chạp không nói, Lý Gia vượng lớn tiếng nhắc nhở, "Các đờ rỉn công chúa, ngươi tìm ta có phải hay không là đã có cha ngươi hoàng trả lời, là đáp ứng điều kiện của ta nghị hòa hay vẫn là không đáp ứng điều kiện của ta, chúng ta trên chiến trường thấy." nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Cát lập tức từ kinh ngạc cùng suy tư trong tỉnh táo lại, nhìn Lý Gia Vượng nói: Vậy hạ, chúng ta vượt sâu Ma tộc đáp ứng ngươi lái nghị hòa điều kiện, đồng thời chúng ta vượt sâu Ma tộc hy vọng có thể sử dụng ngươi một chút nhóm phong diệp đế quốc truyền thống trợ, đem nhóm đầu tiên ma hạch đưa tới đây, còn lại ma hạch đem ở một tuần bên trong đưa đến." Nghe được Cát lời nói, Lý Gia Vượng mừng rỡ trong lòng, có Quang Minh đế quốc cùng vượt sâu Ma tộc đại lượng ma hạch bổ sung, cơ giới chế tạo trụ sở năng lượng dự trữ sẽ bảo tăng coi như là thăng cấp đến 7 cấp cũng không phải là vấn đề. Dĩ nhiên, Lý Gia Vượng là không thể nào hiện tại đã đem cơ giới chế tạo trụ sở thăng cấp đến 7 cấp, bởi vì thăng cấp trụ sở sẽ tiêu hao đại lượng tư nguyên cùng năng lượng, còn sót lại năng lượng cùng tài nguyên, không cách nào đại quy mô máy chế tạo sản xuất giới chiến sĩ. Vì vậy, Lý Gia Vượng nghĩ phải chờ tới cơ giới trụ sở chứa đựng năng lượng ở nhiều một chút, ở thăng cấp trụ sở, cứ như vậy sẽ dùng đầy đủ năng lượng chế tạo mới cơ giới binh chủng rồi. Nghĩ tới đây, Lý gia vượng tiểu khuôn mặt sắc mặt vui mừng nhìn các Đơ Di nói, hảo, không có vấn đề, ta sẽ thông báo cho Vực sâu nhân khẩu đại quân, cho các ngươi Vực sâu ma tộc người sử dụng truyền tông trận tiến vào Phong Diệp thành. Nghe được Lý gia vượng lời nói, Cát Đơ Di khe khẽ gật đầu nói, hảo, đồng thời ta hy vọng bệ hạ có thể tuân thủ hứa hẹn, không nên vào tấn công chúng ta là Vực sâu ma tộc rồi. Nghe được Cát Đơ Di lời nói, Lý gia vượng vẻ mặt cười cười gật đầu nói, không có vấn đề, chỉ cần ta thấy đến nhóm đầu tiên ma hạnh. Tiến vào vượt sâu ma tộc đại quân tiểu đỉnh chỉ quân sự hành động. Kế tiếp, Lý Gia Vượng rồi cùng cắt đờ gìn cùng với quang minh đế quốc sứ giả, thương nghị một chút nghị hòa chi tiết, đã đem nghị hòa sự nghi giao cho cổ vũ, tự mình bận việc chuyện của mình đi. Phụ quân, ngươi thật muốn mở ra hải vân tinh linh gì chỉ sao? Vẻ mặt tiểu diễm vẻ sổ phì ạ nhìn Lý Gia Vượng sâu kín hỏi. Nghe được sổ phì ạ lời nói, Lý Gia Vượng không chút do dự nói, vâng. Thượng cổ hải vân tinh linh bộ lạc nhưng là thiên hạ lợi hại nhất bộ lạc một trong, có tài phú tài nguyên vô số mà kể, nếu như có thể mở ra hải vân tinh linh bộ lạc di chỉ, chúng ta phong diệp đế quốc có thể đạt được đại lượng tư nguyên cùng tài phú, thực lực bạo tăng, đồng thời ngươi có thể đạt được thượng cổ hải vân tinh linh bộ lạc truyền thừa, cùng thượng cổ hải vân tinh linh bộ lạc người thủ hộ thần phủ, thực lực tăng. Nhiều. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Sophia do dự một hồi nói, được rồi. Nếu phu quân muốn mở ra hải vân tinh linh di chỉ, như vậy, ta liền cùng ngươi đi một chuyến đi. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, hải vân tinh linh di chỉ ở vào vô tận hải chỗ sâu, động vật biển hoành hành, nguy hiểm vô cùng. Vì vậy, ngươi tốt nhất không muốn dẫn dắt đại quân ngàn vạn, chỉ cần mang mấy thực lực siêu cường hộ vệ là được. Nghe được sổ phỉ ạ lời nói, lý gia vượng không chút do dự gật đầu nói, không có vấn đề, lần này tiến tới hải vân tinh linh di chỉ, ta chỉ mang hai người đi, coi như là ngươi ta. Chỉ có 4 người, hẳn sẽ không khiến cho đại lượng động vật biển tập kích. Đang quyết định tiến tới Hải Vân Tinh Linh Di chỉ lúc trước, Lý Gia Vượng liền từ Chu Gia Đông Đảo Thượng Cổ Điển tức Trong, tuần tra một chút Hải Vân Tinh Linh Di chỉ tình huống, biết ở Hải Vân Tinh Linh Di chỉ phụ cận có vô số thủ hộ động vật biển. Một khi có người tiến vào Hải Vân Tinh Linh Di chỉ phụ cận, đã đem đụng phải gấp 10 lần ở người động vật biển tập kích. Vì vậy, ngàn vạn Hải Vân Tinh Linh Di chỉ nhân số càng nhiều, tựu càng nguy hiểm. Vốn là lý gia vượng đối với Thượng Cổ Di chỉ là không có hứng thú, bởi vì, ở hắn ra, mở ra Thượng Cổ Di chỉ, nhiều nhất từ đó đạt được rất nhiều bảo vật cùng Thượng Cổ Chủng Tộc Thần Phục, nhưng là đối với hắn mà nói, bảo vật cùng Thượng Cổ Chủng Tộc Thần Phục căn bản hấp dẫn hắn không được. Bất quá, dĩ nhiên Chu Gia có dấu đông đảo Thượng Cổ Điển Tịch trong hiểu rõ đến Hải Vân Tinh Linh Bộ Lạc, là Thượng Cổ Cường Đại nhất Bộ Lạc một trong, thống trị tinh thần trên đại lục Hải Dương cùng một phần ba đại lục vạn nhiều năm cũng có chứa đựng ma hạch châu đáo chân quý khoáng sản thói quen sau đó đã đem chú ý đánh tới hải vân tinh linh bộ lạc di chỉ phía trên bởi vì hải vân tinh linh di chỉ trong chứa đựng rộng lượng ma hạch châu đáo chân quý khoáng sản cũng đều là lý do vừa cần đặc biệt là kia vô số mà kể ma hạch cùng chân quý khoáng sản cũng đều là hắn nhu cầu cấp bách là thăng cấp cơ giới chế tạo trụ sở cần thiết vì vậy hắn mới sẽ cố gắng thỉnh cầu sổ phì ạ cùng hắn cùng nhau tiến tới hải vân tinh linh bộ lạc di chỉ đem mở ra đạt được bên trong vô số ma hạch chân quý khoáng sản trở về về tài nguyên. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt vẻ hưng phấn. Đối với Lý Gia Vượng cùng Phong Diệp Đế quốc hiện trạng vô cùng hiểu rõ sổ phỉ ạ, dĩ nhiên biết Lý Gia Vượng là ở đánh Hải Vân Tinh Linh Di chỉ trong chứa đựng ma hạch chân quý khoáng sản chú ý. Bất quá làm Lý Gia Vượng, vợ, nàng mặc dù không muốn mở ra Hải Vân Tinh Linh Di chỉ, quấy rầy tổ tiên yên giấc vùng đất, nhưng là vì phu quân của mình suy nghĩ, cũng vì mình tương lai hạnh phúc suy nghĩ, nàng hay. Vẫn là trái lương tâm đáp ứng lý gia vượng thỉnh cầu, nguyện ý cùng kêu cùng nhau tiến tới hải vân tinh linh di chỉ, đem mở ra, cũng thiện ý nhắc nhở. Phu quân, hải vân tinh linh làm thượng cổ cường đại nhất bộ lạc một trong, có thủ hộ động vật biển vô cùng cường đại, đồng thời di. Chỉ nội bộ khẳng định cũng có rất nhiều thủ hộ tinh linh, muốn đem những thứ này người thủ hộ cho đánh bại cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, hy vọng ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được sổ phỉ ạ lời nói, lý gia vượng gật đầu nói, ta đã biết ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, ngươi cũng muốn làm một chút chuẩn bị, chúng ta ngày mai sẽ trước lên đường hướng Hải vân Tinh Linh Bộ lạc. Ngày thứ hai sáng sớm, đem cùng Quang Minh Đế quốc vực sâu ma tộc nghị hòa sự nghi giao cho cổ vũ Lý Gia Vượng mang theo sổ phỉ ạ la chí trương khôi ba người lặng yên không một tiếng động rời đi phong diệp thành, hướng vô tận hải chỗ sâu mau chóng đuổi theo. đang cấp tốc phi hành Lý Gia Vượng bốn người đột nhiên dừng lại đi về phía trước cất bộ lặng lặng trôi nổi tại bầu trời trong rút ra trên người vũ khí vẻ mặt vẻ cảnh rất nhìn về phía trước. một lát sau đó, một mảng lớn điểm đen xuất hiện ở Lý Gia Vượng bốn người trong mắt. ngay sau đó từng đạo bén nhọn chí cực phong nhận hướng Lý Gia Vượng bốn người trên người bắn nhanh mà đến, rất có đem bốn người cho xoắn thành toái phiến tư thái. nhìn đang ở nhích lại gần mình bốn người một mảng lớn điểm đen cùng với vô số bén nhọn chí cực phong nhận công kích, Lý Gia Vượng sắc mặt không thay đổi, lớn tiếng nhắc nhở là mô hình lớn loài chim bay, mọi người cẩn thận ứng phó. sau khi nói xong. Lý gia vượng chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, trong tay thanh phong kiếm kinh vũ, từng đạo bén nhọn trí cực, mang theo thấu xương hơi lạnh màu trắng kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, đem từng đạo phong nhận đánh tan, cũng dư thế không giảm hướng nơi xa điểm đen trong kích xạ đi, thuận lợi đánh trúng một đám điểm đen. Nhất thời chỉ nghe được từng tiếng thê lương tiếng đều thảm thiết từ đằng xa điểm đen bảy chúng phát ra, một đám điểm đen từ bầu trời trung rơi xuống đi, xuống rơi vào vô tận hải trong, bị nghe thấy được mùi máu tươi bảy cá chó cắn nuốt sạch sẽ. Đang nghe Lý Gia Vượng nhắc nhở có tiếng sau, Sophia trong tay băng hệ ma pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, nhất nhất kiên cố tưởng băng xuất hiện ở bốn người trước người, đem công kích bốn người vô số phong nhận che ở bốn người ngoài thân, khiến cho không cách nào tổn thương tới bốn người một con tóc gái. Trương khôi thì nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng ầm ầm chuyển động, trong tay cự linh truy hướng về phía tảng lớn điểm đen do hướng hung hăng vung lên, một đám hơn mười trưởng phương viên cự truy, ở trên bầu trời tạo thành nhanh như tia chớp rơi vào đến điểm đen bảy trong, đem một đám điểm đen rơi đập đến vô tận hải trong. Từng tiếng thê lương tiếng đều thẳng thiết, không ngừng từ điểm đen bảy trung phát ra. Mà La trí thì rơi lên trường kiếm trong tay, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí rót vào trong đó, hướng về phía đang tại ở gần bốn người điểm đen nhẹ nhàng vung lên, khẽ quát một tiếng, gió lốc chạm. Từng đạo bén nhọn trí cực kiếm quang từ trường kiếm trong bắn nhanh ra, nhanh chóng trên không trung tạo thành một tùy vô số kiếm quang tổ thành gió lốc. Hướng từ từ rõ ràng loài chim bay bảy chung mau chóng đuổi theo, đem một đám điểm đèn cuốn vào trong đó, vô số huyết vũ cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay từ bầu trời chung rơi xuống, tiến vào vô tận hải trong, bị vô tận hải trong loại cá nhanh như tia chớp cắn nuốt sạch sẽ. Làm lý gia vừa bốn người riêng phần mình phát ra một cái công kích sau đó, nơi xa vô số điểm đèn cho thấy thân hình, chỉ thấy được một đám thể hình khổng lồ, có sắc bén móng nuốt cùng hầm răng, một đôi cứng rắn cánh loài chim bay, Nhanh như tia chớp hướng Lý Gia Vượng bốn người bên người nhích tới gần mà đến, đồng thời phát sinh ra từng tiếng tức giận gầm rú có tiếng, há mồm phun ra một đám sắc bén vô cùng phong nhận, hướng Lý Gia Vượng bốn người trên người kích xạ đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hướng diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 708, Hải Vân tinh linh di chỉ, 2. Chương 708, Hải Vân tinh linh di chỉ, 2. Đối mặt vô số phong nhận công kích, Lý Gia Vượng sắc mặt không thay đổi. Trong tay thanh phong kiếm cấp tốc vũ động, từng đạo bén nhọn trí cực màu trắng kiếm quang, từ đó bắn nhanh ra, mang theo hơi lạnh thấu xương, nhanh như tia chớp đánh tan từng đạo phong nhận, dư thế không giảm rơi vào một đám loài chim bay trên người, đem đóng băng thành một đám tượng đá, vô lực rơi xuống đến vô tận hải trong, bị vô tận hải trong ngư nhi cắn nuốt sạch sẽ. Mà lý ra vượng bên cạnh sổ phỉ ạ thì nhẹ nhàng huy động trong tay băng hệ ma pháp trượng, từng đạo hơi lạnh thấu xương từ đó bắn nhanh ra, tiến vào đến kia phía trước tường băng trong. Tăng cường tường băng lực phòng ngự, khiến cho có thể ngăn cản vô tận phong nhận công kích. Nhận được thượng cổ chiến thần cùng thượng cổ kiếm thần chuyển thừa trương khôi cùng La Trí, thì huy động tự mình vũ khí trong tay, phát ra từng đạo bén nhọn trí cực công kích, rơi vào đến loài chim bay bầy trong đem một đám loài chim bay cơ rơi vào vô tận hải trong trở thành vô số ngư nhi thức ăn. Không lâu sau sau đó, nhóm lớn loài chim bay lại phó trừ đại lượng thương vòng sau đó, xung kích đến lý gia vượng bốn người bên người, gơ sắc bén móng đuốt. Hướng Lý Gia Vượng 4 người trên người trộm tới, rất có đem 4 người sẽ thành mảnh nhỏ tư thái. Thấy mấy vạn chỉ thực lực đều ở 17-18 cấp tác dụng loài chim bay, nhích tới gần đến tự mình 4 người bên người, Lý Gia Vượng trong mắt hàn quang trận lóe, ác ma chiến giáp bao trùm toàn thân, thân hình cấp tốc chấp động, trong tay thanh phong kiếm không ngừng huy vũ, từng đạo bén nhọn trí cực kiếm quang, từ đó bắn nhanh ra, rơi vào một đám loài chim bay trên người trên, đem một đám loài chim bay đánh rơi. Thấy Lý Gia Vượng như thế hung mãnh đánh rơi một đám phe mình đồng bạn vô số chỉ loài chim bay rên rỉ một tiếng há mồm phun ra từng đạo bén nhọn trí cực phong nhận hướng lý ra vượng trên người kích xạ đi nối liền không dứt đánh vào kia bên ngoài cơ thể ác ma chiến dấp trên phát ra từng tiếng thanh thúy bảnh trướng có tiếng kích lên từng đạo sáng lạn rực rỡ quan mang nhưng không cách nào tổn thương tới kia một quọn tóc gái đối mặt mấy vạn chỉ loài chim bay gần người công kích sổ ạ thì nhanh chóng huy động trong tay băng hệ ma pháp trượng từng đạo lạnh như băng hàn khí từ đó bắn nhanh ra. Ở kia bên ngoài cơ thể tạo thành một kiên cố dày chắc lồng băng, ngăn trở vô số sắc bén phong nhận công kích, để cho vô số chỉ loài chim bay sắc bén móng vuốt bẻ gãy ở lồng băng trên, bảo vệ kia an toàn không bị đến một chút thương tổn. Ở lồng băng dưới sự bảo vệ, không bị loài chim bay thương tổn sổ phì ạ trong mắt hàn quang trật lóe trong tay băng hệ ma pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, từng nhánh lạnh như băng sắc bén băng tiễn chống rông hình thành, mang theo gào thét tiếng gió, hướng từng con loài chim bay trên người kích xa đi. Chính xác không có lầm đánh chúng từng con loài chim bay ánh mắt, từ kia ánh mắt trong quán xuyên đi, khiến cho phát ra một tiếng thê lương dên dị có tiếng, vô lực rơi xuống đến vô tận hải trong trở thành vô số ngư nhi thức ăn. Ở vô số loài chim bay sắc bén móng đuốt trước mặt, chương khôi nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể bông thả ra ngoài, ở kia bên ngoài cơ thể tạo thành một quang cháo, chặt lại vô số mà kể phong nhận cùng một đôi sắc bén móng đuốt công kích, trong tay cự linh truy, theo kia thân hình biến động, không ngừng huy vũ ra. Đem từng con loài chim bay lập nát, rơi xuống đến vô tận hải trong. Đầu tóc tuyết trắng la trí, lảng lặng trôi nổi tại trong thiên không, một không ngừng xoay tròn kiếm trận, đem bao phủ trong đó, đem từng con công kích kia loài chim bay cuốn vào đánh chúng, xoắn thành toái phiến, rơi xuống đến đến vô tận hải trong. Một khắc đồng hồ sau, tiếp cận 10 vạn chỉ 17-18 cấp loài chim bay, bị lý gia vượng 4 người chu diệt hơn phân nửa, phát ra từng tiếng thê lương rên rỉ có tiếng, xoay người hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Nhìn mau chóng đuổi theo loài chim bay bóng lưng, lý gia vượng bên ngoài cơ thể ác ma chiến giáp ẩn vào thể nội, nắm chặt trong tay thanh phong kiếm, vẻ mặt cẩn thận vẻ đối với sổ phì à ba người nói, vô tận hải diện tích rộng lớn vô biên, trừ rộng lượng cường đại động vật biển ở ngoài, trong đó loài chim bay cũng vô số mà kể, càng đi vô tận hải chỗ sâu đi, động vật biển cùng loài chim bay thực lực càng thêm cứng hãn. Chúng ta bây giờ mới vừa vặn rời đi vô tận hải hải ngoại, tiến vào vô tận hải chỗ sâu ven lề giải đất Tự gặp phải một đám 10 vạn chỉ trừng tả hưu hữu ảnh hưởng loài chim bay nếu như chúng ta muốn thuận lợi đã tới vô tận Hải trung tâm vùng đất khẳng định còn gặp được càng thêm nhiều càng thêm cường đại loài chim bay vì vậy ta hy vọng các ngươi có thể sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt bởi vì dọc theo đường đi chúng ta chiến đấu đoán chừng không phải ít. sau khi nói xong Lý Gia Vượng liền từ cản khôn giới trong lấy ra 300 bình khôi phục dự tề, đem phân cho sổ phỉ ạ trường khôi la trí ba người để cho ba người lưu lại đồ dự bị để tránh gặp thời điểm chiến đấu Chân khí hao hết, xa vào đến khốn cảnh trong. Từ Lý Gia Vượng trong tay nhận lấy khôi phục dự tề, ạ thản nhiên nói, không chung quá mức nguy hiểm, tại sao chúng ta đi thuyền, từ trên biển tiến tới Hải Vân Tinh Linh gì chỉ đâu. Nghe được ạ lời nói, Lý Gia Vượng nhàn nhạt trả lời, trong nước biển thú thực lực càng thêm nhiều càng thêm cường đại, đồng thời đi thuyền từ đường biển đi, quá trưởng, không biết lúc nào mới có thể đã tới Hải Vân Tinh Linh bộ lạc đấy. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, ạ khe khẽ gật đầu. Không hề nữa ngôn ngữ, mà là lẳng lặng khôi phục thể nội tiêu hao chân khí. Thấy Sophia không nói, Lý Gia Vượng liền nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, tiêu thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng vô tận hải chỗ sâu mau chóng đuổi theo, mà Sophia trương khôi la trí ba người thì theo sát phía sau, hướng vô tận hải chỗ sâu bay đi. Không lâu sau đó, Lý Gia Vượng bốn người lần nữa gặp phải một đám thực lực ở hai mươi cấp chừng tả hưu ảnh hưởng loài chim bay không thể không dừng lại đi về phía trước cướp bộ lảng lặng lơ lửng ở nơi đó nắm chặt vũ khí trong tay đợi đến khổng lồ loài chim bay bảy tiếng vào bốn người phạm vi công kích sau đó lập tức đem hùng hậu vô cùng chân khí quán chú đến kia vũ khí trong tay trong chém ra từng đạo bén nhọn chí cực công kích hướng loài chim bay bảy chung mau chóng đuổi theo đem một mảng lớn loài chim bay đánh chết khiến cho rơi xuống đến vô tận hải trong làm mười vạn chỉ loài chim bay nhích tới gần đến lý gia vượng bốn người bên người sau đó Lý gia vượng thể nội ác ma chiến giáp hiện lên bảo vệ kia thân thể không bị đến loài chim bay thương tổn trong tay thanh phong kiếm cấp tốc vũ động từng đạo bén nhọn trí cực công kích từ kia trong tay thanh phong kiếm trong bắn nhanh ra rơi vào một đám loài chim bay yếu hại trên đem từng con loài chim bay đánh rơi đến vô tận hải trong đang ở Lý gia vượng vòng tình chu diệt từng con loài chim bay lúc ở lồng băng dưới sự bảo vệ không ngừng chu diệt từng con loài chim bay sổ phỉ ạ, lớn tiếng hô Phu quân chúng ta hay vẫn là phá vòng vây ra đi. Không muốn lại lãng phí thời gian chu diệt bọn này loài chim bay rồi, phải biết phía sau chúng ta còn gặp được càng thêm nhiều càng thêm cường đại loài chim bay bầy. Nếu như mỗi gặp phải một loài chim bay bầy, chúng ta đều muốn kia tàn sát giết sạch lại đi, đoán chừng 10 ngày nửa tháng, chúng ta cũng không nhất định có thể tới vô tận hải trung ương vùng đất. Nghe được sổ phỉ ạ lời nói, Lý Gia Vượng cảm giác có đạo lý, liền gật đầu nói, Hảo, chúng ta không nên cùng bọn này loài chim bay dây dưa, hay, vẫn là sớm một chút tiến tới hải vận tinh linh gì chỉ đi. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng thân hình trận lóe, trong tay thanh phong kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, một đạo dài chừng 10 trượng khổng lồ màu trắng kiếm quang, từ đó bắn nhanh ra, đem tiền phong mấy chục chỉ loài chim bay chém giết hầu như không còn, mở ra một cái hẹp hỏi con đường. Lý Gia Vượng thân hình hóa thành một đạo lưu quang, từ đó bắn nhanh ra, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Mà sổ phỉ ạ trương khôi la trí ba người thấy Lý Gia Vượng công tác không chút do dự huy động vũ khí trong tay chém ra từng đạo bén nhọn chí cực các loại công kích đem đã từng con loài chim bay đánh rơi lai tam con đường hóa thành tam đại lưu quang theo sát ở Lý gia vượng phía sau hướng phương xa mau chóng đuổi theo thấy Lý gia vượng bốn người động tác loài chim bay bầy trong thủ lĩnh phát ra một tiếng ngẩng cao thét chói tai có tiếng nhất thời số lượng khổng lồ loài chim bay bầy thay đổi phương hướng há mồm phun ra từng đạo bén nhọn chí cực phong nhận đánh vào Lý gia vượng bốn người bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo trên Phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, nhưng không cách nào đối với kia tạo thành một chút xíu thương tổn. Nhìn thấy phe mình phát ra phong nhận công kích, đối với Lý Gia Vượng bốn người vô hiệu, loài chim bay bảy thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Lý Gia Vượng bốn người thoát đi phương hướng đuổi theo. Thứ khác loài chim bay cũng phát ra từng tiếng tiếng kêu, theo sát phía sau, đuổi theo. Thấy loài chim bay bảy truy kích tự mình, Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, dưới chân tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Mà Sophia Trương Khôi la trí ba người, cũng dối giít thi triển thủ đoạn, khá tốc độ phi hành, kéo ra cùng loài chim bay bảy khoảng cách, đồng thời không phải phát ra mấy đạo bén nhọn công kích, đem truy kích ở phía trước nhất loài chim bay đánh rơi. Hồi lâu sau, cái kia loài chim bay thủ lĩnh thấy dần dần biến mất tại chính mình trong mắt Lý Gia Vượng 4 người, ở liên tưởng đến 4 người điểm mạnh, không tự chủ được phát ra một tiếng ngẩn cao tiếng tê ức, thay đổi phương hướng, hướng vốn là phương hướng mau chóng đuổi theo, không hề nữa truy kích Lý Gia Vượng 4 người rồi.